đêm qua chấn vỗ tư người dòng trống khua chiêng trào thích khách trong kinh ngoại kinh tìm tòi một đêm liền cái thích khách mao cũng chưa bắt lấy Bệ hạ mấy năm nay vẫn luôn ăn hưởng hoàn thân thể vốn là không tính khỏe mạnh hôm qua bị người ở ngực chọc cái lỗ thủng phí thật lớn sức lực mới ngừng huyết chỉ tiếc hơi thở mỏng manh thái y hệ viện thái y không biết phí bao lớn công phu mới minh đức đế bảo vệ này mệnh dưỡng tâm điện trong điện thập phần an tĩnh trâm lạc có thể nghe một cổ nồng đậm dược vị nhi tỏa khắp ở trong không khí hơn đến người đầu say xe tư dung diễm lệ nữ nhân đi vào trong điện thủ vệ cung nhân vội vàng hành lễ cung kính nói hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an cù hoàng hậu vây vây tay cũng không có hè răng hương vân đế dày thêu đạp lên trên mặt đất chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang nàng đi đến mép giường nhìn cái tia hình dung tiểu tụy nam nhân trên mặt không có một tia huyết xác cứ như vậy nam nhân cũng xứng phế đi nàng cũng xứng ngồi ở trên long ỷ. Bệ hạ. Nghe được nữ nhân Nhu Mỹ thanh âm, Minh Đức đế mí mắt nhẹ nhàng rung động một chút, chậm rãi mở, đã thấy rõ ràng trước mặt người khi, đột nhiên nhíu mày, khàn khàn trong thanh âm mang theo chán ghét, dưỡng tâm điện không phải hoàng hậu nên tới địa phương, lui ra đi. Tiểu diễm môi đỏ hơi hơi gợi lên, Cù hoàng hậu cong lưng, nhẹ nhàng nói, thần thiếp chỉ là không yên lòng ngài, lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái. Biên nói cụ hoàng hậu liền ngồi ở giường bên cạnh mắt thấy minh đức đế môi khô nước khởi ra có tơ máu chậm rãi tràn ra tới nàng ánh mắt chợt lóe trên mặt gắn đầy đau lòng chi xác nhìn một cái bệ hạ đều thành cái dạng gì uống miếng nước trước nhuận nhuận hầu đổ một chén nước ấm Cu hoàng hậu lấy gối mềm làm hơi thở mong manh minh đức đế dựa vào sau lưng chén duyên dán nam nhân môi hơi chút nghiêng thủy liền rót đi vào theo gắn đầy hồ cha hàm dưới chảy ra ai nha Cù hoàng hậu hô nhỏ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra khăn gấm, nhẹ nhàng xoa xoa minh đức đế khỏe môi, mắt phượng quét thấy nguyệt hoa sắc khăn thượng dính vết máu, nữ nhân cũng không có hề răng, cho bệ hạ dịch dịch góc chăn, lúc này mới rời đi dưỡng tâm điện. Đi ra cửa điện lúc sau, cù hoàng hậu bước chân nhanh hơn, trong tay khăn bị nàng gắt gao nắm chặt, bị niết nhăn thành một đoàn, liền cùng tiểu nhi nước tiểu cái tá dường như. Khăn gấm thượng ngửi thúy trúc đồ văn. Cũng không phải cù hoàng hậu thường xuyên dùng tiểu dáng, mà là đêm qua vào cung thích khách giao cho nàng, nói khăn gấm thượng đồ đầy kích độc, chỉ cần dính người huyết, 7 ngày trong vòng liền sẽ bị mất mạng. Minh Đức Đế không phải muốn phế hậu sao. Chỉ cần hắn đã chết, liền không có đối củ ra xuống tay cơ hội. Thân nhất xa nhất là vợ chồng, thiên gia càng là như thế. Phế trang giao dưa đầu một ngày bắt được trong kinh thành bảy con bán, đại bộ phận đều bị cái kêu kêu Trần Phúc đầu bếp cấp mua đi rồi. Lại nói tiếp, đa bảo lâu ở trong kinh đầu cũng khai mười mấy năm, là gia láo tiệm ăn, chỉ tiếp trước kia trưởng quậy là cái đoàn mệnh, không sống đến bốn mươi, hai chân vừa dẫm liền tặng mệnh, trần gia láo đại nhặt thiện nghi, cùng tức phụ tiếp nhận đa bảo lâu, trực tiếp đem chính mình chất nhi tông cổ tới rồi sau bếp, sợ đoạt bọn họ hai vợ chồng tiền bạc. Cũng mất công trần phúc tâm khoan thể béo, tay người hảo, lại không bằng lòng cùng này khởi tử nham hiểm tiểu nhân so đo. Đa bảo lâu sinh ý mới không chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn kia thím thật sự không phải cái gì thứ tốt, liền bởi vì sau bếp tiêu phí một ngày tái quá một ngày, nàng trong lòng hoài nghi là Trần Phúc ngầm mũi bạc, cũng không nghĩ trong kinh thành tuổi gạo mắm mới nhiều quý giá, cả ngày lý chính chuyện này không làm, mỗi ngày liền biết đi tìm Trần Phúc phiền thoái. Mấy ngày trước đây Trần Phúc cùng lão bản nương tranh chấp một hồi, lão bản nương đoạt sau bếp mua đồ ăn sai sự. buổi sáng tặng một ít héo ba ba lạn đồ ăn bọn tới rồi sau biết. Trần Phúc thấy thế, khí hảo huyền bị xịu qua đi, hắn cha năm đó còn trên đời khi, đa bảo lâu dùng nguyên liệu nấu ăn là trong kinh thành đầu một phần, liền bởi vì trần ra tay người hảo, phân lượng đủ, mới ở trong kinh thành đứng vững vàng góp chân, nếu là kia này đó lạn tao tao đồ vật nấu ăn, này không phải đem đa bảo lâu chiêu bài đều làm hỏng sao. Trong lòng lại là sốt ruột thượng hỏa, Trần Phúc cũng không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, mắt thấy khách nhân liền phải gọi món ăn, hắn sủy bạc hấp tấp lên phố, phát hiện trên đường phạm là phẩm tướng hảo chút rau xanh đều bị người mua hết, cũng liền phê trang đổ vật bởi vì giá cả quý chút, còn dư lại không ít. Trần Phúc đại hỉ, cũng không rảnh lo hoa nhiều ít bạc, thống khoái mà toàn cấp mua tới, nào nghĩ đến bởi vì chuyện này, hắn thím ở đại bán nơi đó nháo phiên thiên, phi nói Trần Phúc cùng người ngoài thông đồng một hơi, cố tình ở tham đa bảo lâu bạc. Hán Đại Bá cũng là cái hốn, nếu không không thể như vậy đối đai chính mình thân chất nhi, vừa nghe lời này, cũng mặc kệ Trần Phúc mua trở về rau xanh phẩm tướng thật tốt, khí liền phiến Trần Phúc hai cái cái tác, muốn đem người từ Đa Bảo Lâu đuổi ra đi. Cũng may trong lâu đầu ông bạn già cùng nhau cầu tình, lúc này mới không làm Trần Phúc lưu lạc đầu đường. Lại nói tiếp, hôm qua Đa Bảo Lâu sinh ý so với lúc trước Hảo không ít, rốt cuộc Trần Phúc tay nghề ở trong kinh đầu cũng coi như là đứng đầu. Hơn nữa phế trang trưởng ra tới rau xanh, cho dù không bị linh tuyển thủy tưới nhưng trong đất lại thấm vào linh khí, thế cho nên rau xanh lớn lên đặc biệt hảo, tư vị nhi tuyệt hảo. Đa bảo lâu khách quen một cái hai cái đều là kén ăn lao thao, ăn một lần hôm nay rau xanh, liền rác ra bất đồng tới, này bang nhân cũng không biết khách khí hai chữ là vật gì, hợp với điểm vài bàn rau xanh, buổi trưa ăn qua, buổi tối lại tới nữa một hồi, ăn uống no đủ lúc sau. mới cảm thấy mị mãn từ trong lâu rời đi. Đa bảo lâu phát sinh sự, phế trang người tự nhiên là không rõ ràng lắm, ngày thứ hai bọn họ lại ở nguyên lai địa phương Bày quán Khi, hôm qua nhi mua một bó rau hẹ tiểu tức phụ lại tới nữa, trong miệng đầu không ngừng nhắc mãi. Các người rau xanh ăn thật đúng là không tồi, nhà ta tổ mẫu tuổi lớn, trong miệng đầu khổ ba ba, ăn cái gì cũng chưa tư không mùi vị, nào biết cầm kia bó rau hẹ bao sủi cảo. nàng lao nhân ra nói thẳng này cổ mùi vị hương an ước chừng một mâm nếu không phải sợ nàng căng hỏng rồi dạ dày sợ là còn có thể lại ăn không ít tiểu tức phụ giọng không nhỏ bay quán vị trí lại ở chủ trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt vừa nghe đến nữ nhân nói chung quanh ba cánh sôi nổi nghỉ chân nhìn chằm chằm cái sọt rau xanh chủ loại không tính nhiều nhưng lại mới mẹ thực để sát vào đều có thể ngửi được kia cổ đồ ăn mùi hương nhi người này bán thế nào Hôm nay là liễu cao hơn tới, hắn ngồi xổm trên mặt đất, mắng một hàm răng trắng, cười ha hả nói, nam văn tiền một bó, không thể loạn phiên. Nam văn tiền, hậu sinh, ngươi thứ này bán cũng không tiện nghi a, Cũng không phải là, thật đúng là cái hát tâm trạng. Mua qua phế trang rau xanh tiểu tức phụ cũng mặc kệ những người này nói như thế nào, mỗi dạng rau xanh đều cầm không ít, đặt ở trong rổ đầu, cho tiền, lúc này mới vui dạo rực từ sạp trước rời đi. Bởi vì ngày hôm qua bãi quá một ngày, nhưng thật ra có không ít người rác ra tới phế trang rau xanh, riêng chạy đến sạp đằng trước thủ, ai loại mua một ít. Các ngươi là ngày ngày đều tới chủ phố bài quán. Mỗi ngày đều tới, các ngươi cũng không cần mua quá nhiều, chờ đến ngày mai còn có tân. Trong tay đầu bắt lấy màu xanh non thái diệp, liêu cao chép chép miệng, muốn nói này phiên khoai đẳng cũng không cần như thế nào trang điểm, nấu canh thời điểm phóng bên trong một chút. Bằng không liền trực tiếp bỏ thêm mối thanh xảo tư vị nhi rất tốt. ngươi mau đừng khen, liền điểm phiên khoai đẳng, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, một bó thế nhưng còn muốn năm văn tiền, thật là. Liêu cao không lên tiếng, trong tay đầu cầm một cái còn ôn trăng trứng luộc trong nước trà, lột xác, nhìn đến phía trên bị nước sốt thấm vào ra tới vong trạng hoa văn, nam nhân trương đại miệng, cắn một ngụm, cũng không sợ nghẹn. Cách vách có cái bán nướng khoai sạp hỏi. Ngươi này trứng luộc trong nước trà dáng vóc cũng quá lớn chút. Này không phải trứng gà, là gà cảnh trứng. Chúng ta thôn trang bên trong dưỡng không ít, mỗi ngày đều có thể hạ rất nhiều trứng. Nhoáng lên mắt, soạt rau xanh bán ra không ít, Liếu cao bên hông treo túi tiền tử cũng căng phồng. Tuy rằng vụn vặt đều là tiền đồng, nhưng mỗi lại tiểu cũng thịt, có tổng so không có hảo. Phế trang người bày quán địa phương vừa lúc cái bóng, đại buổi trưa ngày đánh hạ tới, cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhiệt. Liêu cao ăn một cái lá cải trứng, còn không có ăn đủ, lại từ trong lòng ngực đầu lấy ra một cái, không chờ lột ra đâu, liền nhìn đằng trước có cái bạch béo tuổi trẻ nam nhân, trong mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay đầu đồ vật nuốt nuốt nước miếng, kia bộ dáng như là thèm hỏng rồi. Ai, ngươi không phải ngày hôm qua tới mua đồ ăn cái kia đầu bếp sao? Thôn trang tiểu tức phụ nhận ra Trần Phúc, trực tiếp hỏi một miệng. Trần Phúc một bên gật đầu. Một bên rỗi tay xoa chính mình kia trương bạch béo mặt, nói, trứng luộc trong nước trà bán ta một cái bái. Lần này ra cửa chính là vì kiếm bạc, trước mặt đầu bếp có thể là cái đại khách hàng, liêu cao cũng thống khoái thực, trực tiếp đem trứng luộc trong nước trà ném qua đi. Trần Phúc hoang mang rối loạn tiếp được, nghe này cổ mùi vị, trong miệng thẳng nói, hương, thật hương, các ngươi này ngao lỗ canh nước tương khẳng định không bình thường, tuy rằng lá trà có thể là trần trà, nhưng như vậy mới tuyển rượu. Trần Phúc sợ có người cùng hắn đoạn, ba lượng hạ liền đem gà cảnh trứng trực tiếp ăn vào trong bụng, ăn xong một mặt miệng, tế phùng nhi đôi mắt níu lại, biểu tình say mê, rõ ràng còn ở dư vị trứng luộc trong nước trà hương khí. Chính hắn cũng là cái đầu bếp, biết nước chấm phẩm chất đối với đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, nếu có thể nếm thử nấu lá cải trứng nước tương. Trần đầu bếp là tới mua đồ ăn. Hôm nay chúng ta cũng không dư lại nhiều. Không phải mua đồ ăn, ta suy nghĩ cùng các ngươi trở về. Đường đầu bếp xử xử, liêu cao miệng lớn lên lão đại, giống như có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, hắn chẳng thể nghĩ tới, vào kinh bên trong một chuyến, thế nhưng còn có thể nhặt về tới cái ăn cơm trắng. Chúng ta thôn trang không thiếu người, ngài nên nào đi đâu đi, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Ta là đa bảo lâu đầu bếp, tay nghề rất tốt, các ngươi đem ta mang về khẳng định sẽ không có hại. Liêu cao vội vàng xua tay, ngài liền tính là trong cung ngự trù. Chúng ta cũng dùng không dậy nổi, nghèo đều tới bán đồ ăn, nào còn phát khởi tiền công. Trần Phúc một chương béo mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, thở ngắn than dài đi đến chân tường, đặt ngông ngồi xuống. Ngày hôm qua xảo đồ ăn Trần Phúc chính mình cũng đếm, tư vị nhi so nguyên lai like tốt hơn quá nhiều, bởi vì cái này, hắn một hai phải tới mua phế trang rau xanh, nào nghĩ đến việc này bị lão bản nương đã biết, lại thọc tới rồi hắn đại bá nơi đó. Trần gia đại bá vẫn luôn đem Trần Phúc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thừa dịp cơ hội này liền trực tiếp đem người đuổi ra khỏi nhà. Trần Phúc không xu dinh túi, buổi sáng liền ăn một chén dưa chua mặt, hiện tại bụng ù cục thẳng kêu to, nhìn thật là có điểm đáng thương. Tôn gia tức phụ đệ thấp thanh âm, hướng về phía liêu cao mở miệng nói, lúc trước ta nghe tiền bà tử nói một miệng, phu nhân đang muốn tìm cái tay nghề tốt đầu bếp mở tiệm cơm đâu, bằng không chúng ta trước đem người mang về. Thật sự không thể làm hắn làm việc cũng là được. Phu nhân thật muốn mở tiệm cơm. Liêu Cao kinh ngạc hỏi. Tiên bà tử nói, hẳn là sẽ không có giả. Rốt cuộc thôn trang sản xuất lương thực thật sự quá nhiều. Vinh An Phường căn bản bán không xong. Chúng ta ở bên đường thượng bày quán. Giống này đó không đáng giá bạc rau xanh còn có thể bán bán. Muốn nói những cái đó chân châu đen, cậu kỷ mật linh tinh đồ vật Nhiều quý gia a làm ngươi bán ngươi dám sao. Liêu Cao rụt rụt cổ. Thoạt nhìn có điểm túng, nói thật, hắn thật đúng là không dám. Nếu không, trước đem người mang về thử xem. Tôn gia tức phụ vội gật đầu, bọn họ này đó làm việc nặng, không tốt ở phu nhân trước mặt lộ mặt. Lúc này nếu là tìm được rồi một cái hợp tâm ý đầu bếp, làm phu nhân vừa lòng. Ngày sau ở phế trang nhật tử nói không chừng liền càng thoải mái. Xót bên trong thừa rau xanh tổng cộng cũng không nhiều ít, buổi trưa vừa qua khỏi liền bán không sai biệt lắm. Liễu cao đi đến Trần Phúc bên cạnh, mùi chân đi phía trước cọ cọ, hỏi. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về. Trần Phúc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, một cái diều hâu xoay người liền trực tiếp ngồi thẳng thân mình, vội mở miệng hỏi. Thật sự, ta còn có thể lửa ngươi không thành. Ngươi nhìn xem ngươi như vậy cái đại nam nhân, trừ bỏ dài quá một thân thịt ở ngoài, cũng không có gì đáng giá địa phương. Nghe xong lời này, Trần Phúc nít miệng thẳng nhạc, cũng không tức giận. vô vô trên người dính bùn hôi đi theo một đám người mặt sau điên ba điên ba hướng mười dặm sườn núi đi theo lý thuyết phế trang là không được người ngoài đi vào bất quá chu trang đầu cũng biết phán nhi chuẩn bị mở tiệm cơm một chuyện làm người nhìn chằm chằm khẩn trấn phúc cho hắn phân một gian phòng nhỏ tặng hai thân tắm rửa xiêm yìa một giường chăn đệm lúc sau liền đem người lánh tới rồi phán nhi sơn dã lang cùng ngao khuyển ban ngày không yêu nhúc ních liền ở trong sân kia cây lão cây mai phía dưới thẳng chuyển động, chu trang đầu còn nhớ rõ này cây cây mai năm trước kém không điểm làm người cấp tức chặt đức, hiện tại lớn lên nhưng thật ra rắn chắc thực, nếu không cũng chịu không nổi kia hai chỉ manh thú mỗi ngày lan lộn. Trần Phúc đánh tiểu nhi ở trong kinh đầu lớn lên, cũng chưa từng thấy như vậy hung mánh ra thú, sợ tới mức quất thẳng tới khí lạnh. Hào ra hỏa, này hai cái lớn lên còn rất tinh thần. Nghe thấy được người ngoài trên người khí vị, Ngao khuyển cùng Dã lang lập tức tinh thần đi lên, hướng về phía Trần Phúc nghe rằng, trong miệng đầu chảy nước dãi tích tắp hướng trên mặt đất rớt. Đối thượng Dã thú vô cơ chất lạnh băng ánh mắt, Trần Phúc run run một chút, tránh ở chu trang đầu phía sau, hắn khổ người đại, chu trang đầu căn bản ngăn không được. Đi vào rào che môn khi còn nhỏ, người này hai chân đều ở run rẩy, giống như đạp lên bông thượng dường như. Ngươi đừng sợ nha, chỉ cần ngươi không sàng bậy, nó hai cũng sẽ không đả thương người. Trần Phúc ha hà hai tiếng, không mở miệng nói. Loan Ngọc nghe được bên ngoài động tĩnh, biết được là Chu Trang đầu mang theo một cái đầu bếp tới, cùng Phán Nhi thông báo một tiếng, liền đem hai người dẫn tới nhà chính bên trong. Nữ nhân trong tay đầu bưng một chén mật trà, bên trong mật ong cũng không phải là phân lượng rất nhiều cầu kỷ mật, mà là mùa đông tích cóp xuống dưới một bình nhỏ hoa mai mật. Lao cây mai hoa kỳ đoạn, chờ đến băng tiêu tuyết dùng, hoa mai tất cả đều cảm tạ lúc sau. Ông mật liền tính muốn thải mật, cũng không có đồ vật nhưng thải. Bởi vì hoa mai mật là khó được thứ tốt, phán nhi cũng không bỏ được một lần toàn cấp uống xong rồi, nàng suy nghĩ tế thủy trường lưu, mỗi cách mấy ngày uống thượng một hồi, ước chừng này một lọ hoa mai mật cũng có thể căng thượng mấy tháng. Trần Phúc là cái cái mũi nhanh nhẹ, tiến phòng đã nghe tới rồi hoa mai mật kia cổ đặc thù mùi hương nhi, trong mắt lăn long lóc lăn long lóc thẳng chuyển động, nhìn chầm chầm khẩn nữ nhân trong tay đầu bưng sứ thanh hoa chén. Động đều bất động một chút. Chu Trang đầu dùng khuỷu tay dối hạ Trần Phúc, người này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng về phía trước mặt nữ nhân thỉnh an. Đi vào phế Trang phía trước, Trần Phúc thật đúng là không nghĩ tới, những cái đó phẩm tướng thượng thừa, tư vị tuyệt hảo rau xanh, thế nhưng lớn lên ở tướng quân phu nhân thôn Trang bên trong. Này thôn Trang thật đúng là chiếm một khối phong thủy bảo địa, một đường đi tới, trừ bỏ rau xanh lớn lên hảo, những cái đó cây ăn quả cũng đều treo quả. Một đám sinh no đủ lấy đà, nếu có thể cắn thượng một ngụm, dư thừa nước sốt chắc chắn hồ đầy miệng. Phán nhi bản thân cũng không phải cái loại này để ý lễ nghi phiền phức phụ nhân, xua xua tay làm hai người đứng thẳng thân mình. Lúc trước nàng hôn trước thất trinh, ở định bắc hầu trong phủ đầu đương một cái bà vú gả cho chữ lương khi không biết có bao nhiêu người ở sau lưng âm thầm khua môi múa mép, cũng mất công nàng là cái tâm khoan nếu là thay đổi cái bận tâm thể diện tiểu tức phụ. Sợ là đã sớm bị kia khởi tử người bước sống không nổi nữa. Ngươi là đa bảo lâu đầu bếp. Trần Phúc chắp tay, bạch béo gương mặt nhìn thập phần thảo hỷ. Tiểu nhân đúng là, nếu là ta nhớ không lầm nói, đa bảo lâu ở trong kinh đầu đã xem như khá lớn tiệm ăn, vì sao ngươi sẽ từ đa bảo lâu chung rời đi, đi vào phế trang. Trần Phúc một khuôn mặt đỏ lên, hắn cũng không dám giấu dếm, nói thẳng lời nói thật, đa bảo lâu ban đầu là cha ta sáng nghiệp. Sau lại cha ta qua đời, bị đại bá toàn gia đoạt đi, ta liền thành đầu bếp, hôm nay là bị đuổi ra tới. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, cho dù là thủ tộc minh đệ, bởi vì tiền bạc còn có không ít trở mặt đâu, càng đừng nói giống Trần Phúc loại này không có cha chất nhi. Phán Nhi khẽ gật đầu, nói, lưu tại phế trang cũng không phải không được, bất quá ta phải nếm thử thủ nghệ của ngươi. Vừa nghe lời này, Trần Phúc vui vẻ đương mười mấy năm nấu bếp hắn nhất không sợ chính là nấu cơm lập tức đĩnh đĩnh ngực một bộ tự tin bộ dáng hảo vậy ngươi liền đi xuống chuẩn bị chuẩn bị ta trước kia ăn qua một hồi đa bảo lâu bát bảo vịt ngươi làm tới làm ta nếm nếm trần phúc vội lên tiếng lúc sau đã bị loan ngọc mang theo đi phòng bếp trong phòng bếp lý thuận vốn dĩ ở hầm bồ câu vừa thấy loan ngọc mang theo trần phúc tiến vào chỉ nhìn hắn mặt cùng dáng người liền biết đây cũng là cái đồng hành Loan Ngọc sợ Lý Hải lòng bên trong không dễ chịu, vội vàng giải thích nói, vị này chính là Trần Phúc, phu nhân cân nhắc mở tiệm cơm, trước thử xem thủ nghệ của hắn, chúng ta có cái gì không hiểu, Lý Sư Phó cũng đến ở bên cạnh chấn cửa ải. Bị Loan Ngọc như vậy một phủng, Lý Hải lòng bên trong thoải mái, hướng về phía Trần Phúc nói, bên kia có một ngụm không nổi sát, người đi kia làm liền thành, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn liền cùng các bà tử nói một tiếng. Thôn trang bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước du tất cả đều không thiếu. Trần Phúc cũng là cái người thành thật, gãi đầu cười hai tiếng, đi đến thất đằng trước, hướng về phía bà tử nói. Giúp ta chuẩn bị phì vịt, mang đinh, thịt đinh, chân giò hun khói đinh. Ngắm liếc mắt một cái lẩu niêu bù câu canh, lý thuận ai u một tiếng, người đây là phải làm bát bảo vịt. Phu nhân nói muốn ăn cái này, ta liền thử lộng một chút. Phế trang dưỡng vịt nông hộ không ít. Trong phòng bếp cũng chuẩn bị khai bối mang cốt vịt, đảo làm Trần Phúc tỉnh chút công phu, không cần tự mình động thủ thể vịt. Các bà tử hàng năm cấp Lý Thuận trợ thủ, động tác nhanh nhẹn thực, không bao lâu liền đem Trần Phúc muốn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cấp chuẩn bị tốt, chỉ thấy nam nhân bạch béo tay méo vịt, chấm khương tỏi nước muối, nhất biến biến hướng vịt ra thượng bôi, lúc sau vịt bụng chiều thượng, khâu ở bát to. Chỉ nhìn Trần Phúc động tác, Lý Thuận liền biết này mới tới đầu bếp là có chút tài năng. Nếu không bắt bảo vị thượng nổi phía trước trình tự làm việc nếu là không xử lý tốt, sai một ly đi nghìn giảm, làm ra hương vị liền tất cả đều không đúng rồi. Giờ phút này Trần Phúc đã đem mỡ heo xào nhiệt, bỏ thêm sò khô đinh, gà đinh chờ vật, dùng lửa lớn phiên xào, bởi vì bên trong thêm không ít dương đường, dán xào khi một cẩu ngọt hương liền thấm ra tới, Trần Phúc một khuôn mặt bị nhà bếp nướng đỏ bừng, nhưng trong mắt lại tràn đầy say mê, hắn liền nói phê trang nguyên liệu nấu ăn hảo. Nguyên tưởng rằng chỉ có rau xanh lớn lên không tồi, nào nghĩ đến ngay cả gà vịt phẩm chất cũng hơn xa quá khác, nếu có thể lưu tại thôn trang, ngày ấy tử liền. Thần tiên đều không đổi. Chỉ hơi chút suy nghĩ một chút, Trần Phúc đều không khỏi nước miếng tràn lan. Cũng may hắn làm bát bảo vịt đã có chút năm đầu, thập phần quen thuộc, cũng sẽ không ra cái gì bại lộ. Chờ đến đem vịt dùng giấy dầu bao thượng, đặt ở lồng hấp bên trong, Trần Phúc lúc này mới lau mặt. Chia xương Lý Thuận hầm bồ câu canh cũng không sai biệt lắm, này bồ câu canh là chuyên môn cấp lao ra tử bổ thân thể, gia vị thêm thiếu, cơ hội chỉ có thể ăn đến nguyên liệu nấu ăn bổ vị, lại thập phần tiên hương ngon miệng. Trần Phúc chịu chịu cái mũi, từng bước một hai đến Lý Thuận bên người, nhìn trong tay hắn đầu cầm thứ hồ lô, lắp bắp nói, đều ta một chút bái. Thôn trang thứ hồ lô loại cây một mảnh, so với chân châu đen tới cũng không tính hiếm lạ, ăn người tự nhiên liền nhiều chút. giống lý thuận trần phúc loại này hái nấu ăn đầu bếp vốn chính là thèm ăn nếu không cũng không thể dưỡng ra tới như vậy một thân rắn chắc du mỡ cầm chén đi phía trước đẩy lý thuận hừ hừ nói thôn trang quả nhi kết so bên ngoài khá hơn nhiều như là này thứ hồ lô ta liền chưa thấy qua lớn như vậy viên trần phúc căn bản không chú ý tới lý thuận rốt cuộc đang nói cái gì bạch béo móng nuốt hướng trong chén rối ra liền vứt đi một đống mắt thấy hồng diễm, diễm thứ hồ lô liền dư lại cái chén đế Lý Thuận khí hai mắt trắng dã, thầm mắng Trần Phúc là cái có thể ăn nước hóa. Hướng trong miệng đầu tắc một cái thứ hồ lô, lưới căn nhi một nhấp, mảnh khảnh vỏ trái cây lập tức liền nước ra điều khẩu tử, dư thừa nước trái cây đầy miệng đều là. Trần Phúc nếm kia cổ thơm ngọt mùi vị, trong chốc lát một cái ăn nhưng thật ra hăng hái thử. Lý Thuận làm người đem ngao tốt bù câu canh cấp lão hầu ra đưa qua đi, này đương khẩu bát bảo vị cũng trưng ra mùi hương nhi, kia cổ hương vị giống như lông chim dường như. Nhẹ nhàng ở ngược chỗ cắt một chút, câu nhân tâm ngứa khó nhịn, cố tình lại nếm không, thật đúng là ma người thực. Ngươi làm này bát bảo vịt có phải hay không có bí phương A. Ta nghe này cổ mùi vị có điểm không giống nhau, lúc trước ngươi ở vịt bụng tái hương liệu, sợ không ngừng là chúng ta thôn trăng đi. Nghe được lời này, Trần Phúc không lên tiếng, chỉ ha hả cười ngây ngô. Lý thuận chừng hắn một cái, cũng không chuẩn bị hỏi đi xuống. Rốt cuộc mỗi cái đầu bếp đều có chính mình thực đơn cùng bí phương, Trần Phúc có, hắn cũng có, loại chuyện này hỏi nhiều thật sự bị ghét thực, cũng không cần khai cái này khẩu. Chờ đến bát bảo vị trưng thủ, Trần Phúc đem giấy dầu xé mở, kia cổ thịt hương vị càng là nồng đậm, muốn nói này vị tuy sinh một thân thịt luộc, ăn lên lại không giống như là gà ngỗng như vậy nhạt nhẽo. bản thân liền mang theo một cổ thanh hương, nếu là xử lý hảo, tự nhiên là dạy hoa trên gấm, một khi xử lý không tốt. Mùi tanh nhi liền áp không được, sao có thể ăn ra hảo tới. Trần Phúc dùng chương vịt nguyên lỗ điều tôm bóc vỏ cùng đậu nành, trực tiếp tới ở ra kim hồng bát bảo vịt phía trên, tiền bà tử mắt thấy đồ ăn ra khỏi nồi, đi lên trước hỏi một câu, lao bà tử đem bát bảo vịt đoan đến phòng ngủ chính. Vậy phiên thoái tiền gì? Vừa nói, Trần Phúc một bên dùng bạch khăn xoa diện mạo thượng hãn, lẽ ra người béo cũng không có gì không tốt, chính là này thân thể so với người thường muốn hư không ít. Hơn nữa trong phòng bếp đầu thập phần oi bức, ngốc thời gian hơi chút dài quá, liền dễ dàng làm ra một thân mồ hôi nóng. Tiên bà tử đem tô bự đoan tới rồi phòng ngủ chính, mới vừa vừa vào cửa, phán nhi đã nghe tới rồi kia cổ mùi hương nhi, thẳng thắn vòng eo ngồi ở trên ghế, nhẹ giọng nói. Chính là bác bảo vịt làm tốt. Đúng là cái này, lao nâu nghe đều cảm thấy không tồi, phu nhân mau nếm thử, hôm nay liếu cao bọn họ thật đúng là nhặt cái bảo trở về. Bát bảo vịt là chỉ chính vịt không quá dễ dàng nhập khẩu cũng may trưng thời gian không ngắn thịt lạn cốt tô chiếc đua dôi ra là có thể thêm tiếp theo khối chấm điểm nước kho phán nhi cắn một ngụm lại đã quên này vịt là vừa ra nồi, năng môi tê dại nàng đối với thịt vịt liên tục thổi khí chờ đến không như vậy năng miệng mới một ngụm ăn xong trần phúc tay nghề thật sự không kém này bát bảo vịt nghe hương an cũng hương so với nàng trước kia ở đa bảo lâu ăn qua càng là mạnh hơn không ngừng một bậc trong lòng biên suy tư phán nhi ngoài miệng cũng không nhàn rỗi từ khi nôn nghén ngừng sau nàng ăn uống tăng trưởng rõ ràng trên eo đã có không ít mềm thịt cố tình vừa thấy đến này đó thức ăn trong bụng thèm trùng liền rốt cuộc quản không được làm nàng dốc hết sức ăn cũng không ngừng miệng tiên ba tử sợ chủ tử ăn no căng liền nấu sơn cha thủy cân nhắc đợi lát nữa làm phu nhân uống thượng chút cũng dễ tiêu hóa tiêu hóa cũng may phán nhi còn tính có khắc chế Ăn cũng không rất nhiều, khiến cho tiền bà tử đoan đi xuống, nói. Buổi tối nhiệt nhiệt tiếp theo ăn, tỉnh lãng phí. Rõ ràng trong tay đầu tiền bạc nhiều không kể xiết, phán nhi này tính toán tỉ mỉ keo kiệt tính tình còn không co xoay qua tới. Rốt cuộc nàng đời trước chính là sống sờ sờ đông chết đói chết, nhất không thể gặp giày xéo đồ vợt, lúc này mới nói một miệng. Trần Phúc làm đồ ăn làm phán nhi rất là vừa lòng, tự nhiên là có thể lưu tại phế trang. ban đêm trừ lương sờ soạng trở về thượng dương đất liền một tay đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực cánh tay khẩn giống vòng sắt dường như kém không điểm lặc phán nhi mau buông ra điểm buổi tối ăn nhiều nghe được tiểu tức phụ lời này nam nhân lại thô lại ngạnh đại trưởng theo và táo dò xét đi vào bao trùm ở hơi hơi nô lên trên bụng nhỏ mắt ương lực chừng lớn vài phần thô cắt nói như thế nào ăn nhiều như vậy phán nhi nhịn không được hừ hừ một tiếng ăn nhiều chúng ta tướng quân liền liên tiếp Ta không ý tứ này, ta xem ngươi chính là như vậy tưởng, gần nhất ta to mọng không ít, ngươi liền tính trong miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng là ghét bỏ, cân nhắc tìm mấy cái tuổi còn trẻ, thân điều mảnh khảnh tiểu cô nương. Nghe tiểu tức phụ trong miệng đầu liên tiếp mê sảng, chữ lương cũng không biết nên như thế nào biện giải hảo, hắn gắt gao đem người ôm vào trong ngực, hai tay chống ở ván giường thượng, thanh âm khàn khàn nói, ta đời này liền đối với ngươi một người phạm thèm, mặc kệ ngươi là mập hay ốm. Đều đẹp, vì cho thấy chính mình thích mềm mục tiểu tức phụ, chữ lương còn cúi đầu, ở nộn khí cái bụng thượng hôn một cái, nam nhân hàm dưới chỗ hổ cha vẫn luôn không quát, đâm vào trên người lại ma lại ngứa, làm phán nhi nhịn không được cười lên tiếng, không thành thật qua lại và mẹo. Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân cặp kia thủy nhuận nhuận mắt hạnh, cảm nhận được gần trong gang tấc nhuyễn ngọc ôn hương, chữ lương cảm thấy chính mình giống như muốn nổ mạnh dường như, tuấn lang khuôn mặt đột nhiên giữ thật lên. Đen nhánh mắt ương lượng kinh người, gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt con ngồi, hận không thể đem tiểu tức phụ ăn vào trong bụng. Chỉ tiếp, bất mãn ba tháng, thai tượng không xong, thật sự là chịu không nổi lan lộn Nhận thấy được chữ lương biến hóa, phán nhi nhịn không được có chút mặt đỏ, tay nhỏ xô đẩy cực nóng lực, dầm gì nói, ngươi mau đừng náo loạn, nếu là để cho người khác phát hiện ngươi trở về thôn trang, không chừng náo ra bao lớn động tĩnh. hàm chứa kiều nộn cánh môi. Chữ lương mơ hồ không do nói, không sợ. cù hoàng hậu là cái thông minh nữ nhân, biết nên làm như thế nào còn có thể giữ được nàng hậu vị, cùng với cụ ra trên dưới mấy trăm khẩu tánh mạng, nếu không mấy ngày, trong hoàng thành liền sẽ chuyển đến minh đức đế chết bất đắc kỳ tử tin tức. Minh đức đế dưới gối chỉ có một vị hoàng tử, còn bất man 4 tuổi, đến lúc đó có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, trừ bỏ triệu vương không làm hán tưởng. Hào tức phụ, giúp giúp ta. vinh an phường ở kinh thành khai đã nhiều năm khách quen không biết có bao nhiêu triệu bà tử hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết chính trên đường có tòa tiểu lầu muôn bán kia tiểu lầu vị trí tuy hảo lại không chịu nổi đối diện là đa bảo lâu nhân ra tay người hảo phân lượng đủ ở kinh thành khai năm đầu lại nhiều sinh ý nào có không tốt đạo lý ngay từ đầu kia tiểu lầu lão bản còn tưởng rằng có thể kiếm được chút tiền bạc rốt cuộc trong kinh đầu những người này an Nghị vai đa bảo lâu thái sắc Đánh giá cũng tưởng thay đổi khẩu vị, nào biết một ngày một ngày đi qua, hắn tiểu lầu vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đối diện lại thập phần náo nhiệt, làm lao bản lại ghét lại hận, cố tình còn nghĩ ra cái gì biện pháp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đĩnh. Bất mãn một năm công phu, tiểu lầu lao bản trong tay tích tụ liền bồi không sai bấy lắm, chỉ còn lại có này một tòa tiểu lầu, như vậy một kiểm kê nhưng đem hắn sợ hãi, suy nghĩ đem tiểu lầu bán, về quê mua mấy khối địa. có lương thực có thu hoạch ít nhất ổn thỏa chút, tuy không thể đại phú đại quý, lại cũng không nói chết. Triệu bà tử nghe nói tiểu lầu khai ở đa bảo lâu bên cạnh, trong lòng còn rất không vui. Rốt cuộc đa bảo lâu đổ vật nàng ăn qua vài lần, tuy nói so ra kém trong cung đầu ngự thiện, lại cũng không kém bao nhiêu, chỉ bằng kia trong lâu đầu bếp tay nghề, bọn họ tiệm cơm khai ở nhân gia đối diện, sợ là cũng chiếm không được hảo. Trong lòng do dự một trận, triệu bà tử đem chuyện này cùng phán nhi nói. lại vẫn là tính toán mặt khác lại chọn một nhà. Nào nghĩ đến phán nhi nghe nói tiểu lầu vị trí, lập tức liền vào bạc, thế nào cũng phải làm triệu bà tử đem tiểu lầu cấp mua tới. Đưa tiền chính là đại gia, tuy rằng không rõ phu nhân rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá triệu bà tử cũng không hảo không tuân theo nàng tâm tư, liền tìm kia tiểu lầu lão bản, hoa ước chừng 3.000 lượng bạc, mới đưa tiểu lầu cấp mua tới. Lại nói tiếp, giống loại này 3 tầng tiểu lầu. Ba ngàn lượng bạc thật là không nhiều lắm, nếu không phải kia lão bản sốt ruột về quê, sợ là còn phải chào giá càng cao. Đem bạc cho, lại đi quan phủ đăng ký tạo sách, phán nhi làm người đánh một khối tân chiêu bài, mặt trên trói lọi trần ra tiểu lầu bốn chữ, làm trần phúc này đường đường bảy thước nam nhi, trong lòng đã là cảm động, lại là chua sót, vành mắt đều đỏ vài phần, ở trong phòng bếp nấu ăn khi, hận không thể đem cả người thủ đoạn đều cấp dùng ra tới, làm phu nhân vừa lòng. Đảo mắt lại qua mấy ngày, kinh thành giới nghiêm, minh trung tam vạn lần. Minh Đức Đế Băng Hà Cho dù phán nhi vẫn luôn ngốc tại phế trang dưỡng thai, cũng nghe nói Minh Đức Đế Băng Hà việc, canh giữ ở phế trang thị vệ không dám chậm trễ ngày ngày lo lắng đề phòng, thủ thôn trang vài vị chủ tử chỗ ở, đặc biệt là triệu vương phi cùng tiểu thế tử, tương lai nói không chừng chính là hoàng hậu cùng hoàng tử, thân phận quý không thể nói, tự nhiên không thể sinh ra nửa điểm sai lầm. thành bác đại doanh ước chừng 5 vạn quân sĩ, cho dù có người tưởng sấn loạn khởi binh, chỉ cần có trừ lương tòa chấn, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Minh Đức Đế trên đời khi, đem triệu vương phái đi thủ lăng, hiện giờ triệu vương một hàng đã nhất người, ít ngày nữa sắp đuổi tới kinh thành, đến lúc đó liền tính hứa đảng có muôn vạn bản lĩnh, trong tay không có binh sĩ, như cũng không có bất luận tác dụng gì. Từ khi Minh Đức Đế thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử, Hứa thừa tướng lập tức liền hoảng sợ, cho dù hắn thuộc hạ người cấp minh đức đế tiến phụng hồng hoàn, cũng là vì càng tốt thao túng bệ hạ, làm hứa đảng ở trong triều thế lực càng vì củng cố, không nghĩ làm hoàng đế nhanh như vậy tặng tánh mạng. Nào nghĩ đến thế nhưng tới đồ bỏ thích khách, trực tiếp làm minh đức đế thân bị trọng thương, lúc sau giá hạc tây đi, trước mắt triệu vương một đảng thế tới rào rạc, nếu thật làm hắn vào kinh, hứa ra trên dưới mấy trăm khẩu, làm sao có thể giữ được tánh mạng. không đợi hứa thừa tướng dùng ra cái gì nham hiểm chiêu số, phủ thừa tướng cũng đã bị bệnh nặng bao quanh vây quanh, quân hán cũng không có xâm nhập trong đó ý tứ, chỉ là nhìn kỹ thủ, không cho người ra vào, mỗi ngày đầu nhập chút lương thực rau dưa linh tinh sự việc, chớ có làm hứa thừa tướng sống sờ sờ đói chết. Phủ thừa tướng chung mọi người tuy rằng tánh mạng không ngại, lại giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Muốn nói trong đó nhất trong lòng run sợ, Đương thuộc cầm giữ triều chính nhiều năm hứa thừa tướng. Năm đó nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, tự tiện bóp méo tiên đế di chiếu, bước lên đế vị chính là triệu vương, mà phi tàn bạo bất nhân si mê luyện đan minh đức đế. Hủy hoại triệu vương chuyện tốt, trước mắt vị kia lập tức liền phải trở lại kinh thành, đến lúc đó cùng nhau thanh toán, hắn có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Càng nghĩ càng là sợ hãi, hứa thừa tướng tự biết không có đường sống. Liền thừa dịp chung quanh người hầu không chú ý là lúc, trực tiếp dấn thân vào tới rồi hồ sen bên trong, chỉ tiếp hồ sen nước cạn, đầu hồ là lúc lại bị hai cái thị vệ nhìn thấy, vì giữ được một cái tánh mạng, này khởi tử hạ nhân tự nhiên sẽ không mặc kệ hứa thừa tướng tự sát, phí thật lớn sức lực đem người vớt lên, cũng là hứa thừa tướng mạng lớn, rõ ràng tuổi tác không nhỏ, thân thể lại khỏe mạnh thực, chỉ sốt nhẹ hai ngày. Liền không sai biệt lắm hảo toàn. Lại qua mấy ngày, triệu vương rốt cuộc vào kinh Trử lương giá mã đuổi tới cửa thành vừa thấy đến ăn mặc huyền y hỉa triệu vương xoay người xuống ngựa trực tiếp lê bái triệu vương cùng minh đức đế bất đồng hắn đều không phải là không dung người tính tình Trử lương có tài cán có năng lực huống hồ tuổi trẻ còn có thể vì nghiệp lớn thủ thượng vài thập niên lãnh thổ quốc gia như vậy mỹ ngọc lương tài triệu vương tự nhiên sẽ thiệt tình tương đãi vội không ngừng đem người nâng lên triệu vương động dung nói từ khang Nếu không có ngươi ở kinh thành chu tính, sợ là không ổn, ngươi vất vả mấy tháng, lại bảo vệ vương phi cùng thế tử, hà tất cùng ta thấy ngoại. Trừ lương liền nói không dám, cho dù triệu vương trực tiếp kêu hắn tự, nhưng quân thần có khác, trăm triệu không thể đi quá giới hạn, nếu không định bắt hầu phủ vi danh, sợ là muốn hủy ở trong tay hắn. Triệu vương trở về kinh thành, đầu tiên đó là muốn sửa trị Triều đình loạn tượng, hắn tìm được rồi tiên đế di chiếu. Danh chính luôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì Tân Hoàng cùng hứa đảng có xích mích, hứa thừa tướng thủ hạ này đó bọn quan viên một đám nơm nớp lo sợ, ngày thường vinh vào tự đắc bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy, sợ chính mình bị Tân Hoàng nhớ thương thượng, thành giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Trong kinh gió nổi mây phun, quan ngoại hung nô cũng không tính an phận, nghe nói hung nô tân thay đổi thủ lĩnh, thập phần tuổi trẻ vũ dũng, nói là dụng binh như thần cũng sẽ không quá. Thảo nguyên thượng lớn lớn bé bé tổng cộng mấy chục cái bộ tộc, đều bị vị này a cổ thái thủ lĩnh cấp dẹp yên. Như vậy hung nhân, tân hoàng thế nhưng tính toán trừ lương đi ngọc môn quan bình loạn, một trận người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó có bao nhiêu hung hiểm. Cố tình quân muốn thần chết, thần. Không thể không chết, trừ lương chỉ có thể khấu tạ hoàng ân. Phong ngủ chính trung, nam nhân ôm thơm tho mềm mại tiểu tức phụ, trong lòng một mảnh khói mù, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Ngược lại mang theo nhàn nhạt ý cười, đại trưởng đặt ở hơi hơi nhô lên trên bụng nhỏ, tới tới lui lui vớt. Tức phụ, ta còn phải đi ngọc môn quan một chuyến, ngươi ở nhà hảo sinh dưỡng thân mình, chờ muốn sinh, ta ở trở về. Phán nhi nghe được lời này, cả người đầu tiên là sử sốt ngay sau đó trong lòng liền dâng lên vài phần ủy khuất. Lần trước nàng sinh tiểu bảo khi, trừ lương ở biên quan, chờ đến hài tử xuất thế mới bị trọng thương bị người mang về tới. Chẳng lẽ lần này còn muốn dấm lên vết xe đổ? Suy nghĩ một chút nam nhân ngực thượng giữ tợn đáng sợ điều điều vết sẹo nàng trong lòng lại giận lại sợ, phấn má đỏ lên, trên mặt nhiệt lợi hại. Ở nam nhân mu bàn tay thượng hung hăng chụt một chút, phát ra bang một tiếng giòn vang. Lần này phán nhi không có tiếp rẻ sức lực, cho dù chữ lương da dày thịt béo, mu bàn tay thượng cũng xuất hiện nhàn nhạt hồng ấn, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu đau. Tiểu nữ nhân ở trên giường đất ngồi thẳng thân mình. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi đã sớm biết việc này đúng hay không? Vì cái gì lúc này mới nói cho ta? Ngươi đi theo bệ hạ nói, làm hắn đổi cái tướng lãnh. Hồ nháo. Trừ lương mặt chấm xuống, thấp mắng một câu, đột nhiên phát giác chính mình ngựa khí quá đông cứng, dỗi tay muốn đem tiểu tức phụ kéo đến trong lòng ngực, lại thấy phán nhi sau này dịch vài cái. Quân tình khẩn cấp, trăm triệu không thể từ tính tình tới, chỉ cần đi đem quan ngoại loạn sự bình định, là có thể hồi kinh. Bình loạn, nghiệp lớn chiều có bao nhiêu võ tướng, chẳng lẽ thế nào cũng phải cho người đi biên thành. Không có đạo lý này, hoang mệnh không thể trái, bậy hạ đã sớm hạ chỉ, ba ngày lúc sau liền phải nhích người, ngươi tin ta, ta khẳng định sẽ nhanh chóng trở về. Trong lòng ngực như là suỷ con thỏ dường như, bùm bùm nhảy cái không ngừng, phán nhi khí nhẹ nhàng run rẩy hạ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo, nàng không phải không rõ ràng lắm chữ lương thân phận, chỉ là lo lắng thôi. Ba lượng hạ dẫm lên giày thêu chạy đi ra ngoài, chử lương than một tiếng, trong lòng không khỏi thăng ra không ít phẫn uất. đại trưởng nắm tay, hung hăng ở trên vách tường đấm một chút, tường ra xôn sao đi xuống rớt, nền ở trên mặt đất. Phán nhi một người giận dỗi, cũng may bên người có loan ngọc bồi, cũng ra không được cái gì đại sự. Trong ngáy mắt, đã vượt qua ba ngày, tới rồi chử lương xuất trình nhật tử. Chơi còn chưa sáng, người này liền từ trên giường đứng dậy, tất tất tắc tắc mặc vào xiêm y hề. Phán Nhi nghe được động tĩnh, con chặt chân gấm ngồi ở giường đất duyên, chử lương quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt đen cùng nổi lên một phen hỏa dường như, lượng lợi hại, đại xoài bước đi đến nữ nhân bên người, một tay đem người ôm vào trong ngực, hai tay giống như vòng sát, lạc Phán Nhi thở không nổi. Chờ ta trở lại. Ấm áp hơi thở phun ở bên hai, Phán Nhi cảm thấy có chút phát ngứa khuôn mặt nhịn không được ở nam nhân trên người áo giáp thượng cọ, cọ. Áo giáp lạnh lẽo, nàng đầu ngón tay cũng lạnh lợi hại, ngăm đen đại trưởng cho nàng che tay, chờ đến che ấm lúc sau. Trử lương mới nói, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi trước. Phán nhi không hề răng, một đôi thủy doanh doanh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng làm nhân tâm trung khó nhịn khẩn, Trử lương có trong nháy mắt thậm chí đều không nghĩ đi rồi, rốt cuộc lúc này đi đến biến thành. Đối thượng A cổ thái, thắng bại cũng chưa biết, sinh tử cũng chưa biết được. nói không chừng hôm nay chính là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy phán nhi nhìn nam nhân xoay người rời đi bóng dáng phán nhi không lý do một trận hoảng hốt mắt thấy chử lương đã bán ra cửa nàng không rảnh lo xuyên giày để chân trần đuổi theo tay vịn khung cửa cố nén trụ đáy lòng chua xót, nói ta cùng hài tử chờ ngươi chử lương bước chân một đốn cũng không có quay đầu lại xoay người lên ngựa thực mau rời đi phê trang nam nhân đi rồi Phán nhi hợp với mấy ngày đều héo héo nhất không nổi tinh thần, cả ngày đều bị đè nén ở trong phòng, chỉ ở triệu vương phi hồi cung phía trước đi ra ngoài một chuyến. Tiên bà tử mắt thấy phu nhân ăn uống không tốt, khuôn mặt nhỏ bạch liền cùng giấy dường như, cấp thẳng thượng hỏa. Nàng lôi kéo loan ngọc cổ tay háo, như thế nào đều nghĩ không ra biện pháp. Loan ngọc cô nương, ngươi nói một chút nên làm thế nào cho phải. Phu nhân trong bụng còn hoài hài tử. cũng không thể vẫn luôn ngốc tại phòng ngủ chính bên trong trên thực tế Loan Ngọc cũng sốt ruột rốt cuộc tướng quân làm nàng hầu hạ ở phu nhân bên lề chính là vì bảo vệ phu nhân Chu Toàn nếu là người xảy ra chuyện nàng cho dù chết cũng không thể thoái thác tội của mình nếu không mang phu nhân đi trong kinh đầu đi dạo trần gia tiểu lầu hôm nay không phải khai trương sao nghe nói náo nhiệt khẩn vừa lúc thời tiết cũng không thực nhiệt đi bên ngoài đi một chút cũng có thể phát tán phát tán Thật là lý lẽ này, vậy phiền thoái Loan Ngọc cô nương đi theo phu nhân nói nói. Loan Ngọc ai một thần, xoay người trực tiếp đi vào vùng trong, nhìn đến Phán Nhi đứng ở bệ cửa sổ chỗ, hai mắt phóng không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phu nhân, hôm nay trần gia tiểu lầu khai trương. Phán Nhi ừ một tiếng, đối diện chính là đa bảo lâu, kia ra không có tới tìm phiền thoái đi. Rốt cuộc trần phúc trước đó không lâu vẫn là đa bảo lâu đầu bếp. Cho dù bị hắn đại bá từ tiểu lầu đuổi ra đi, trần dòng họ này lại là không đổi được. Hiện tại lắc mình biến hóa thành trần gia tiểu lầu người, nàng cũng không tin đối diện có thể liên phận nhìn bọn họ. Nghe nói là náo loạn một trận, bất quá nếu là có ngài đi tọa chấn, khẳng định liền phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Cái gọi là dân không cùng con đấu, liền tính trần đại bá là đa bảo lâu trường quài, trong tay đầu tích góp không ít tiền bạc, nhưng đứng ở tướng quân phu nhân trước mặt, Đánh giá cũng là trội dạ, giống như vậy bắt nạt kẻ yếu người, sợ là chỉ có thể ở tính tình hiền lành trần phúc trước mặt chơi uy phong. Ngón tay khẽ cửa sổ thượng hải đường, phán nhi trong lòng do dự một cái trước mắt, mới gật đầu nói. Đi thôi, dù sao nhàn tới không có việc gì. Phế trang Nam Quả Lê phía trước liền thành Thục năm nay bất đồng với dĩ vãng, Nam Quả Lê đều là nhà mình thôn trang tiếp ra tới, so từ khách thương kia chỗ mua trở về Quả Nhi muốn lớn suốt một vòng. vỏ trái cây trừng hoàng, hơi chút phóng cái ba bốn thiên, vánh bạch thịt quả bên trong mùi rượu nhi liền ra tới, bỏ thêm hẻm rượu những rượu, bên trong còn thêm không ít linh tuyền thủy, hương vị so năm trước còn muốn xuất sắc, ngay cả lão hầu ra cái loại này hái rượu người, uống lên đều khen. Không dứt miệng, nếu là bắt được trần gia tự lầu, phán nhi thật đúng là không tin nam quả lê rượu bán không thượng giá. Ngồi ở trên xe ngựa, trong xe thả bốn cái bình nam quả lê rượu, lần này nhưỡng rượu đặc biệt nhiều thả ước chừng vài cái hầm rượu chỉ tiếp nhưỡng một hai tháng thời điểm không tính quá dài hương vị tuy hảo vị lại không có như vậy thuần hậu phán nhi chính mình lán nếm không ra cái gì tật xấu chính là lao hầu ra uống rượu khi để qua một miệng làm nàng nhiều lộng mấy lưu đặt ở hầm rượu tồn một hai năm tư vị nhi liền bất đồng xe ngựa rát du rát du mà hướng trong kinh thành chạy đến phán nhi mị trong chốc lát chờ đến loan ngọc kêu nàng khi Mới chậm rãi mở mắt ra, phu nhân, đến chỗ ngồi, phán nhi không vội vã xuống xe, trước xốp lên màn xe, thân đầu ra bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, xe ngựa ngừng ở nói bên cạnh, bên tay phải vừa lúc đối với trần gia tửu lầu đại môn, có hai ba cái khách nhân đi vào đi, lại không nhiều lắm. Trên mặt đất tràn đầy buông tha pháo, một cổ nhàn nhạt, nhạt lưu hình mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Lẽ ra giống Trần gia tiểu lầu loại này thỉnh vũ long vũ sư náo nhiệt một phen tiệm ăn, hẳn là cũng có thể có không ít người muốn đi vào nhìn một cái. Chỉ nhìn cửa này phó quạnh, cuể bộ dáng, Phán Nhi trực giác có chút không đúng. Loan Ngọc đỡ nàng xuống xe ngựa, cửa gã sai vật chưa thấy qua Phán Nhi, tự nhiên là nhận không ra. Cũng may hôm nay Chu Trang đầu lại đây hỗ trợ, đi đến đằng trước khi liếc mắt một cái liền quét thấy Phu nhân cùng Loan Ngọc, chẳng lại nói: Phu nhân như thế nào tới? Phán Nhi không đáp hỏi lại, tiểu lâu như thế nào chỉ có này mấy cái khách nhân. Chu Trang đầu ấp úng, hơn nửa ngày chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Nói, nhịn không được thúc giục một câu. Đối diện đa bảo lâu biết Trần Phúc là nhà chúng ta đều bếp, liền gián trương bố cáo, nói hôm nay đi đa bảo lâu dùng cơm, không cần đảo một phân một ly. Ta còn tưởng rằng Trần Phúc đại bá là cái keo kiệt, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn lại là như vậy hào phóng. nếu đa bảo lâu nguyện ý thâm hụt tiền làm buôn bán liền từ bọn họ đi là được trần phúc không phải ở ngao phật khiêu tường sao làm bọn tiểu nhị ở cửa giá bếp lò trong lòng ngực đầu suy một lọ linh tuyên thủy nguyên bản phán nhi là không chuẩn bị phải dùng cái này cố tình đa bảo lâu thật sự là khinh người quá đáng ở bọn họ tiểu lầu khai trương một ngày này miễn phí thỉnh mọi người dùng cơm bất chính là vì hung hăng mà dâm trần ra tiểu lầu một chân sao một khi đã như vậy cũng không cần lại cùng hắn khách khí. Chu Trang đầu nghe xong lời này, vội không ngừng phân phó đi xuống, phán nhi chậm gì gì vào tiểu lầu đại đường, phát hiện vẫn là có mấy bản khách nhân, rốt cuộc tiểu lầu muốn khai trương tin tức, triệu ba tử ở Nguyệt trước cũng đã thông báo không ít khách quen, trong đó không thiếu có đỉnh đầu dư giả người, nếu là trùng hợp dội danh nói, tới tiểu lầu phủng cái chẳng, liền tính đầu bếp tay nghề không tốt, không cần bài khởi hàng dài là có thể mua được vinh an phường thức ăn. Cũng coi như là đáng Giá Phán nhi sau này bếp đi vừa lúc đụng phải bưng bình rượu tiểu nhị Bình rượu trang đều không phải là rượu Mà là nguyên bản đã ở bếp thượng Ngao nấu một đoạn thời gian Phật khiêu tường Phán nhi nghe đã chạy ra Kia cổ mùi hương nhi Trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút phạm thèm Rốt cuộc trần phúc tay nghề không kém Cái nồi này bên trong hầm nguyên liệu Nấu an phẩm tướng lại pha dai Nếu là hương vị không hảo mới là việc lạ Xúc lên nắp nồi hơi nước cùng với hương khí tỏa khắp mở ra phán nhi từ trong lòng ngực móc ra linh tuyền thủy hướng trong nồi đổ vài dọn tức khắc kia cổ tiên mùi hương nồng đậm vài lần ngay cả trải qua trần gia tiểu lầu người đều có thể loáng thoáng ngửi được một chút ai u đây là cái gì mùi vị a như thế nào như vậy hương ta trước kia đi qua đối diện đa bảo lâu cũng không cảm thấy trong lâu đầu đầu bếp có này phân tay nghề không nghĩ tới này tân khai trần gia tiểu lầu Không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng vẫn là cái lợi hại nhân vật nhi. Cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, ở phán nhi hương trang Phật khiêu tường bình rượu tích linh tuyển thủy sau. Bởi vì nàng tay run một chút, tích linh tuyển thủy so ngày thường càng nhiều chút, không ngừng canh mùi vị hương cực kỳ, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Nếu là có người uống lên như vậy một nồi Phật khiêu tường, đối thân thể cũng có thể có không ít chỗ tốt. Chỉ tiếc Phật khiêu tường chỉ có thể trang ở bình rượu. tổng cộng cũng không có nhiều ít, liền tính mỗi phân trang thượng một chén nhỏ, như vậy một vò tử cũng bất quá mười mấy chén phân lượng. Hơn nữa hầm nấu Phật khiêu tưởng sở cần nguyên liệu nấu ăn đều không bình thường, trong đó đại bộ phận là từ phế trang ngọ ra tới, bất quá cùng loại với bào ngư, sò khô linh tinh hải sản, các nhất định phải bên ngoài chọn mua, giá tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cũng may Trần Phúc trước kia là đa bảo lâu đầu bếp, trong kinh đầu cái nào làm buồn bán trong tay đầu có tốt nhất đồ biển. đều không thể gạt được cái này trắng trẻo mập mạp đầu bếp. Hai cái tiểu nhị đem bình rượu đặt ở trên bậy bếp, Phán Nhi đứng ở cửa, mắt thấy Trần Phúc hấp tấp từ đại đường đi ra, bởi vì quá mức nóng nội, hắn không ngừng bước chân mại mau, thậm chí cũng bởi vì trong lòng hoảng loạn không thấy được Phán Nhi, đi đến bếp lò đằng trước, hắn nhìn hỏa Hậu, để tránh này một nồi ngao nấu vài cái canh giờ nước canh liền như vậy hủy hoại. Bình rượu dọn đến bên ngoài, cho dù cái nắp bị vải đỏ phong kín mít thực. vẫn là có một sợi hương khí nhẹ nhàng tràn ra tới. Vây quanh ở Trần Gia tiểu lầu cửa người càng ngày càng nhiều, vô luận cao thấp mập ốm nam nữ già trẻ, những người này một đám ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia phân lượng không nhỏ bình, rượu, phán nhi thậm chí còn nghe được có người nuốt nước miếng thanh âm. Nàng liên nói Trần Phúc tay người hảo, phế trang nguyên liệu nấu ăn cũng xa xa tháng qua đa bảo lâu, hơn nữa thần kỳ linh tuyên thủy, tiểu lầu như thế nào không có khách nhân. Có trung niên nam nhân đi lên trước, người này ăn mặc một thân tơ lụa xiêm y hề, diện mạo văn nhã nho nhã, đánh giá nếu cái hương thân, trực tiếp đi tới tiểu lầu cửa, đang xem đến phán nhi khi, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm, lược chắp tay, mới hỏi, lâu nội có không dùng cơm? Tự nhiên là có thể. Phán nhi hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy này nam nhân nhìn thuận mắt thực, rốt cuộc hắn chiếu cố nhà mình sinh ý, mà không giống những cái đó hết ngồi đáy giếng người. Vì những cái đó không đáng giá nhắc tới cực nhỏ tiểu lợi, tất cả đều vọt tới đa bảo lâu bên trong. Kỳ thật phán nhi như vậy tưởng cũng không đúng. Trong kinh đầu trong nhà có dư người tuy rằng không ít, nhưng nhà cao cửa rộng lại chỉ chiếm mười chung chi nhất. Không có khả năng tất cả mọi người không biết tiết kiệm, cả ngày tiêu tiền như nước hoa đỉnh đồ bạc. Đại đa số nhân tâm bên trong đều có một cây cần. Hôm nay chính đuổi kịp đa bảo lâu có thể ăn không, không cần móc ra tiền bạc. Hơn nữa đa bảo lâu dĩ vãng ở kinh thành đánh giá không tồi, tự nhiên đều đi đối diện, kể từ đó, bởi vì trần. gia tiểu lầu hầm phật khiêu tường hương khí nồng đậm mà đến khách nhân, thiếu chút cũng là bình thường. Mặc dù trong lòng minh bạch đạo lý này, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là động chân hỏa. Một đôi mắt đẹp nhìn trầm chầm, chầm đối diện đa bảo lâu chiêu bài, phán nhi hừ hừ một tiếng, xoay người trực tiếp đi lầu hai nhã gian, nhã gian trung thả không ít văn nhân mặc khách tranh chữ tu sửa cũng thập phần tố nhã cũng không phải cái loại này kim bích huy hoàng bộ dáng đẩy ra khung cửa sổ phán nhi dựa vào cửa sổ bên cạnh trong tay đầu phủng chỉ chen xứ bên trong thịnh phóng ô chăm chú nước ô mai không lạnh cũng không nhiệt nàng cái miệng nhỏ uống kiểu mỹ tinh tế khuôn mặt ở ngày chiếu xuống liền cùng lột sát trứng gà dường như lại nộn lại hoạt làm người hận không thể cắn thượng một ngụm đứng ở dưới lầu những cái đó ba cánh cũng không phải người mù tự nhiên có thể thấy lầu hai nhã gian mỹ nhân nhi hướng về phía nữ nhân chỉ chỉ trò trỏ phần lớn đều là khen phán nhi dung mạo cực nhỏ có người sẽ nói cái gì khó nghe rốt cuộc phán nhi dung mạo không tầm thường ở trong đám người đầu liền cùng hạc trong bảy gà kia chỉ hạc giống nhau nhìn không thấy nàng mới là việc lạ nhân sinh hảo cũng là một loại bản lĩnh người khác hâm mộ cũng hâm mộ không tới có mấy cái tiểu tức phụ nhìn nam nhân nhà mình nhìn chằm chằm phán nhi nhất thời thay đổi sắc mặt hung hăng ở phu quân cánh tay thượng ninh vài cái, chờ đến nam nhân không lưng túi đầu mọi cách lấy lòng lúc sau, thần sắc mới hòa hoan vài phần Phật khiêu tường ở tiểu lầu cửa ước chừng hầm non nửa cái canh giờ, trong khoảng thời gian này vây quanh ở nơi này bá cánh không ngừng không thiếu, thậm chí còn nhiều rất nhiều, trần phúc dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên chán, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, liền dùng chiếc đũa đẩy ra vải đỏ, xúc lên cái nắp sau. Tiên mùi hương nhi tức khắc phía sau tiếp trước ra bên ngoài dũng, Không ít người ngửi được này cổ hương vị khi, trên mặt biểu tình đều trở nên si mê say mê lên, ngay cả Trần Phúc chính mình cũng có chút kỳ quái, rõ ràng trước kia hắn cũng làm vài lần Phật khiêu tưởng, cố tình đều không có lúc này làm cho hảo, chẳng lẽ là chính mình tay nghề tăng trưởng. Trong lòng sờ không rõ ràng lắm sao lại thế này, Trần Phúc chính mình cũng không vui so đo, rốt cuộc hắn tính tình đơn giản, cả ngày trừ bỏ ăn. Chính là nấu cơm, có thể đem này hai việc nhi lộng minh bạch, đã không coi là cái gì chuyện dễ, trong óc nơi nào còn có thể chứa khác. Này non nửa cái canh giờ nội, đã có không ít người chịu không nổi Phật khiêu tường dụ hoặc, từ bỏ đối diện đa bảo lâu, quay đầu đi tới trần gia tiểu lầu nội, bởi vì Phật khiêu tường còn không có làm tốt, nóc tại đại đường chung các khách nhân nghe kia cổ mùi hương, bụng nhịn không được lộc cục lộc cục thẳng tiêu to. Trong phòng ngồi người đại bộ phận đều là Vinh An Phường khách quen, còn có không ít cho nhau nhận thức, này vừa thấy mặt liền cho nhau thăm hỏi đi lên. Vương Tiên Sinh, ngày hôm nay không phải ở nhà nghỉ tạm sao? Như thế nào đi vào Trần Gia Tử Lầu? Trước kia nghe triệu trưởng quầy nói một miệng, Trần Gia tiểu Lầu bán đồ vật cùng Vinh An Phường giống nhau như lúc. Trước kia mỗi lần đi Vinh An Phường chung mua yếm dưa chuột khi, 10 lần có 5 lần đều mua không, cũng không biết nơi này có là không có. xúc đoàn cần hán tử sát có chuyện lạ gật đầu muốn ta nói vinh an phường liền không nên chỉ khai hai nhà mặt tiền cửa hiệu trong kinh đầu người nhiều như vậy liền tính khai cái 4 năm ra cũng có thể tiêu hóa hiện tại vì cướp được rau ngâm thế nào cũng phải thiên không lượng liền đến cửa hàng cửa xếp hàng nếu không lại quá một hai cái canh giờ tới rồi buổi sáng dư lại đều là một ít điểm tâm linh tinh đồ vật ngọ thực tuy rằng không nhị nhưng ta một cái đại lao ra Ăn cái kia không? Khỏi cũng có chút không ổn. Này nam nhân tướng mạo sinh thập phần oanh hùng, thân hình cao lớn gần như tám thước, nói mê sảng bản lĩnh cũng không nhỏ. Lúc trước nàng tức phụ đi vinh an phường bên trong mua trà hương bánh, trong đó hơn phân nửa đều bị người này ăn vào trong bụng. Hiện tại thế nhưng còn có thể sát có chuyện lạ làm thấp đi điểm tâm, ra mặt sợ là đều phải so tường thành gián chắc. Đại đường trung tiểu nhị đi đến trước bàn, đầy mặt mang cười hỏi. Phật khiêu tưởng là cuối cùng canh phẩm, vài vị cần phải trước điểm một ít đồ ăn lót lót bụng. Vinh An Phường có thức ăn, chúng ta trần gia tiểu lầu đều có. Vừa nghe lời này, ngồi ở trên bàn các khách nhân tròng mắt soát một chút liền sáng lên tới, vội vàng lôi kéo tiểu nhị tay, tăm bàn yêm dưa chuột, hai bàn lô đậu phộng, hơn nữa trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ, nước muối vịt, ánh đèn thịt bò muốn một phần, yêm thức ăn chay đua một phần, vịt mề gà. cuộn gan hơn nữa rau trộn gà ti. Tiểu nhị vội đầu góc tròn váng, cũng may các khách nhân điểm này đó đồ ăn đều là đã sớm chuẩn bị cho tốt, chỉ cần sửa đao thiết chỉnh tề chút, trang bàn bưng lên đi cũng là được. Phán nhi ở song cửa sổ bên cạnh nhìn trong chốc lát, trong chén đầu nước ô mai cũng uống không sai biệt lắm, cũng không quay đầu lại hướng về phía Loan Ngọc nói. Thảo một chén Phật khiêu tường lại đây. Loan Ngọc cứng thanh, thực mau liền đi xuống lầu. Giờ phút này Phật Khiêu Tường đã ra khỏi nồi, không ít khách nhân đều là vì món này phẩm tiến trần ra tự lầu. Tuy rằng món này giá cả xa xỉ, nhưng vẫn là có người trở ra khởi bạc, trực tiếp mua một phần. May mắn Loan Ngọc đi mau, lúc này mới đuổi ở cuối cùng một phần bán xong phía trước, bưng một chung về tới nhã gian. Tuy rằng bình rượu đủ loại màu sắc hình dạng nguyên liệu nấu ăn thêm rất nhiều, nhưng này một chung Phật Khiêu Tường hầm ra tới, màu canh lại thập phần trong suốt. Nàng dùng muỗng nhỏ múc một ngụm, hút lưu hạ, hơi năng nước canh chảy vào trong miệng, một cổ vô pháp dùng luôn ngự cho thấy thơm ngọt tư vị ở môi răng trung tỏa khắp mở ra. Nhân hàng nằm tiếp xúc linh tuyền duyên cớ, phán nhi đối linh khí cũng thập phần mẫn cảm. Nàng ăn ra tới, nước canh cùng nguyên liệu nấu ăn chung linh khí dư thừa thực, uống tiến trong bụng, trong bụng ấm áp, đều không cần ăn quá nhiều, liền đã có chắc bụng cảm. trần ra tiểu lầu chuẩn bị gốm sứ tiểu trung cũng không tính đại phán nhi uống xong rồi một chén chỉ cảm thấy môi răng lưu hương thập phần thỏa mãn nàng ở tại phê trang trong khoảng thời gian này nhưng không ăn ít thứ tốt đều cảm thấy này phật khiêu tưởng tư vị cực hảo mà những cái đó không có gì nếm đến quá linh khí bình thường ba tánh chỉ uống một ngụm canh sắc mặt lập tức liền hồng nhuận đi lên có cái dâu hoa dâm lão nhân cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống canh chép chép miệng nguyên bản còn tưởng rằng rau ngâm hương vị đã xương được với cực phẩm Nơi nào nghĩ vậy Phật Khiêu tưởng càng tốt hơn. Này lão trượng tuổi cũng không nhỏ, người chỉ cần hơi chút thượng số tuổi, ăn uống cùng vị giác đều xa xa không bằng tuổi trẻ khi, hắn ăn cái gì đồ vật đều cảm thấy giống như nhai sáp, cũng chỉ có Vinh An phường rau ngâm có thể hảo chút, nhưng hôm nay đến tới rồi Trần ra tiểu lầu thức ăn, càng là đến không được. Liên tiếp một chung Phật Khiêu tưởng, lão trượng ước chừng ăn hai chén cơm thẻ, đem cái bụng căng đến tròn xoe. Vừa mới gọi món ăn khi gã sai vật nói tiểu lầu có ngọc điền phấn mặt mễ lao trượng thời trẻ khắp nơi lang bạn cũng ăn qua phấn mặt cơm tuy rằng cảm thấy mỹ vị lại cũng hoàn toàn không tính quá nhớ chờ đến gã sai vật bưng khay nhìn đến kia viên viên rõ ràng đạm phấn cơm khi lao trượng sửng sốt một chút còn tưởng lại điểm nhưng bên người nhi tử lại xả hắn một phen bất đắc dĩ nói cha ngày hôm nay ăn không ít vạn nhất căng hỏng rồi dạ dày làm sao bây giờ nếu là thích nhà này hương vị buổi tối lại đến là được lao trượng tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý mỹ vị tuy rằng khó được nhưng thân thể mới càng quan trọng hắn hừ hừ một tiếng gật gật đầu mắt thấy nhi tử nhẹ nhàng thở ra lại dùng chiếc đúa gấp một viên ướp tốt mờ chua tử nhập khẩu sinh thân thịt quả no đủ kia cổ toan mùi vị làm lão trượng cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn chờ thói quen này cổ kính nhi sau đầy mặt nếp gấp giãn ra khai mùi ngon ăn trong lòng thầm nghĩ này tiểu lầu thức ăn Thật đúng là không có giống nhau làm người. Thất vọng. Đối diện đa bảo lâu tuy rằng đại, nhưng dùng cơm địa phương lại cũng hữu hạn, không ít người được tin tức sau. Trực tiếp dũng manh vào trong đó, muốn cỏ đến miễn phí cơm canh, trong đó không thiếu có du côn vô lại. Này bang nhân chiếm mấy bản, ăn cái gì khi nước miếng tung bay, chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt, có đôi khi nước miếng ngôi sao đều sẽ nhảy ở người khác trên mặt. Bị này nhóm người nháo. Không ít tự xưng là văn nhã nho nhã người đọc sách lập tức nốc không nổi nữa, trực tiếp từ đa bảo lâu đi ra, vừa ra khỏi cửa người được cách vách hương khí, liền vào bên trong. Mắt thấy tiểu lầu sinh ý không kém, phán nhi đánh cánh áp, vừa định xoay người rời đi, liền nhìn đến dưới lầu xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Người nọ ăn mặc xám xị áo quần ngắn xiêm y hề, phía trên đầy những lô vá, hắn cong eo đà bối, gò má ngăm đen, tóc lộn xộn, chung quanh người thấy thế. sôi nổi trốn xa chút dù vậy phán nhi vẫn là liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn ngụy trang người này không phải người khác đúng là hứa thừa tướng rể hiền tề xuyên từ khi tân đế đang bị hứa đảng liền thành chuột chạy qua đường hận không thể mọi người đòi đánh tề xuyên thân là hứa thừa tướng con rể nhật tử tự nhiên là thập phần khổ sở cũng may tân hoàng vẫn luôn quan tâm với chiến sự còn không có đảo ra công phu thu thập hắn tề xuyên vốn là rất xảo trá chui cái chỗ trống Cải trang giả dạng liền tưởng hôn ra kinh thành Ngắm lại hai đời kết hạ thù hận Phán nhi chặn lại nói Loan Ngọc nhìn đến cái kia khất cái sao Thấy được Đó là tề xuyên Người đi đem hắn bắt lấy Đưa đến kinh triệu doan trong phủ Loan Ngọc từ trước đến nay trung tâm Đối với phán nhi phân phó Trong lòng tuy có nghi ngờ Lại sẽ không mở miệng đặt câu hỏi Nhân sợ tề xuyên nhân cơ hội chạy trốn Loan Ngọc cũng không có từ thang lầu thượng đi xuống đi ngược lại tự lầu hai nhảy đến chính trên đường, đem chung quanh ba tánh hãi nhảy dự. Nếu nói thấy Loan Ngọc nhất kinh hoàng, đương thuộc Tề Xuyên không thể nghi ngờ. Loan Ngọc cùng Loan Anh là thân sinh huynh muội, hai người chính là từ một cái từ trong bụng mẹ bên trong bỏ ra tới, ngũ quan thần thái tự nhiên cực kỳ tương tự. Giờ phút này vừa thấy đến Loan Ngọc, Tề Xuyên liền đoán được vài phần, gắt gao chôn đầu, không rên một tiếng, tiếp tục hướng cửa thành phương hướng đi đến. Tề Đại Nhân dừng bước. Loan Ngọc vươn cánh tay, ngăn cản tề xuyên đường đi. Ở kêu phá nam nhân cánh mạng khi, nàng xem thập phần rõ ràng, người này sống lưng cứng đờ một cái trước mắt, cả người căng chặt, vừa thấy đó là có tật giật mình. Người nhận sai người. Loan Ngọc căn bản không nghe tề xuyên hoa ngôn xảo ngữ, ba lượng hạ bắt người này đôi tay, ấn phán nhi phân phó, đem người hướng kinh triệu doan phủ phương hướng đẩy. Kinh triệu doan phủ cùng cửa thành hoàn toàn tương phản, cảm nhận được thủ đoạn chỗ cự lực. Tề xuyên cả người đều luôn uống, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình bị đưa quan sau sẽ có kết cục. Tân đế tính tình tàn bạo, nếu là hắn biết chính mình ý đồ ly kinh, kia tánh mạng của hắn còn có thể giữ được. Tới rồi sống chết trước mắt, tề xuyên nhớ chỉ có chính mình, mà phi người nhà. Tề mãi mãi năm trước qua đời lúc sau, tề phụ tề mẫu liên quan tề mi, vẫn luôn ở tại trạng nguyên trong phủ, từ khi bị giam cầm. này mấy người một đám đều dọa cùng chim cút dường như cả ngày lo lắng đề phòng, tưởng đều là như thế nào sống sót. Mặc dù tới rồi loại này hoàn cảnh, tề phụ tề mẫu đối nhi tử cũng không có nửa điểm đoán trách, thậm chí còn ngày ngày coi chừng. Nào nghĩ đến tề xuyên người này máu lạnh thực, thế nhưng lén lút chạy ra trạng nguyên phủ, căn bản không màng bọn họ chết sống. Chỉ cần tưởng tượng đến bị đưa tới kinh triệu doãn phủ khả năng sẽ có hậu quả, tề xuyên sắc mặt chỉ một thoáng liền trắng. giờ phút này hắn đầu bù tóc rối nhưng bộ dáng lại không có quá lớn biến hóa kia phó hốt hoảng biểu tình căn bản tàng không được loan ngọc quét tề xuyên liếc mắt một cái trong lòng khinh thường chán ghét càng thêm nồng đậm ở tướng quân cùng phu nhân bên người hầu hạ như vậy lớn lên thời gian lúc trước vị này vô hạn phong cảnh tề trạ nguyên nhưng làm ra không ít lệnh người buồn nôn dơ bẩn chuyện này nếu không phải hứa thừa tướng một đảng rơi đài chỉ sợ người này còn không biết thu liễm tề xuyên liều mạng dãy dùa Anh cũng không tin, chính mình một cái bảy thước nam nhi, liền tính suốt ngày khổ độc, nhưng cưới ngửa bắn cung công phu lại là không có rơi xuống, chẳng lẽ muốn so bất quá một cái dáng người gầy ốm nữ nhân. Chỉ là cái nữ nhân mà thôi. Như vậy nghĩ, nam nhân dùng đầu gối hung hăng đụng phải loan ngọc một chút, nào nghĩ đến nữ nhân hơi chợt loét thân, làm tề xuyên phát cái không, cả người ngã trên mặt đất, môi đều bị bùn trên mặt đất cắt sỏi hòn đá nhi cấp cọ phá, ào ào ra bên ngoài chảy huyết. Một chân đạp lên tề xuyên trên lưng, Loan Ngọc trong mắt xẹt qua không kiên nhẫn, nói: "Thành thật điểm. Tê đại nhân, ngay hiện tại đã trở thành dưới bậc chi tù, liền phải nhận rõ chính mình thân phận, tiểu nữ tử là cái thô nhân, vạn nhất bị va chạm ngươi chỗ nào rồi, ngàn vạn đừng trách tội." Ngoài miệng ngữ khí thập phần ôn hòa, nhưng Loan Ngọc động tác lại kém không điểm bị đem tề xuyên giấm hộc máu. Hắn chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt nữ nhân chính là một cái quái vật, nếu không cho dù nàng sẽ võ Cũng không nên có lớn như vậy sức lực. Rốt cuộc là ai làm ngươi tới bắt ta? Ngươi thả ta, ta cho ngươi bạc, ta trên tay tiền nhiều, ngươi cả đời cũng xài không hết. Nói, Tề Xuyên đem hết ăn mãi sức lực, từ trong lòng ngực móc ra một sắp ngân phiếu, nhìn thấy phía trên con số. Thế nhưng có ước chừng mấy chục vạn lượng, chắc không được mỗi người đều tê phá đầu một hai phải đi hộ bộ nhậm trước. Thoạt nhìn nước luộc thật đúng là không ít, Tề Xuyên một cái từ thâm sơn cùng cốc đi ra trạng nguyên làng. Cho dù cưới tướng phủ thiên kim, đỉnh đầu thượng cũng căn bản không có nhiều ít bạc, giờ phút này có thể lấy ra mấy chục vạn lượng, không tham ô mới là việc lạ. Tề đại nhân vẫn là đem tiền bạc thu hảo đi, chờ ngươi vào đại lao, nói không chừng còn dùng được với. Loan ngọc trên mặt tràn đầy trào phúng, một tay dẫn theo tề xuyên sau cổ khẩu, không lưu tình chút nào xô đẩy người này, nàng trong lòng không yên lòng phu nhân, bước chân liền nhanh vài phần, chờ tới rồi kinh triệu doan phủ cửa. Cùng cửa bộ khoái thông báo tề xuyên thân phận, không bao lâu kinh triệu doãn liền tự mình đón ra tới. Vị này chính là đường đường tứ phẩm quan to, Loan Ngọc thấy hắn cũng không dám thác đại, hành lễ lúc sau, đem sự tình đơn giản tự thuật một phen, giấu đi phán nhi thân phận, lúc này mới rời đi. Bắt được muốn chạy ra kinh thành tề xuyên, đối với to như vậy kinh triệu doãn phủ mà nói, cũng là khó được chuyện tốt, kinh triệu doãn phát giác trước mắt nữ tử không muốn lộ ra ngoài thân phận, cũng không miễn cưỡng. Phái người đem Loan Ngọc tiễn đi, chờ đến Loan Ngọc trở lại trần gia tiểu lầu khi, liền phát hiện đại đường vị trí đã tất cả đều bị khách nhân ngồi đầy, tuy nói khách nhân không ít, nhưng đường chung lại không tính là ấm ý, mỗi người đều chôn đầu, ăn chính mình mâm bên trong đồ ăn, chiếc đũa động bay nhanh, hơi chậm một bước, vịt chân đã bị người khác đoạt đi, mắt thấy kia kim hồng lưu du vịt chân không có, cấp được người ha hả một nhạc, còn lại mấy cái sôi nổi trận mắt giận nhìn, dôi chiếc đũa số lần càng thêm thường xuyên. Trong không khí tỏa khắp một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương nhi, ngay từ đầu thượng lãnh đồ ăn hương vị không như vậy trọng, sau lại trần phúc hầm song Phật khiêu tường lúc sau, liền đảo ra tới công phu, đem bát bảo vịt, nướng thịt dê những cái đó món chính tất cả đều bưng đi lên. Người tập võ ăn uống chi dục muốn so với người bình thường đạm chút, rốt cuộc từ nhỏ ăn quán khổ, Loan Ngọc đã sớm thói quen dùng không có tư vị bánh hấp no bụng, giờ phút này người được đường trung đồ ăn hương khí. Nàng trong bụng thế nhưng cũng phát ra giống như nổi trống tiếng tê Bất quá Loan Ngọc cũng không phải cái loại này phân không rõ nặng nhẹ. Trực tiếp lên lầu hai nhã gian, đẩy cửa ra, hướng về phía đưa lưng về phía môn ngồi nữ nhân nói. Phu nhân, thề xuyên đã bị đưa đến kinh triệu doãn phủ. Phán nhi trong tay đầu cầm một mâm hành nhân, không chút để ý gật gật đầu. Vất vả người, đi trước sau bếp ăn một chút gì, rốt cuộc chúng ta ở bên ngoài lăn lộn cả ngày. liền tính là làm bằng sắt thân thể đều chịu không nổi ăn no chúng ta lại trở về loan ngọc trên mặt phát sốt trong miệng cãi lại nói nô tỷ không đói bụng không đói bụng cũng đến ăn thôn trang bên trong bận việc thực nào có người riêng vì ngươi chuẩn bị cơm canh không bằng ở tiểu lầu cọ điểm ăn cũng có thể nếm thử mời đến đầu bếp tay nghề như thế nào trần gia tiểu lầu nước chừng có ba tầng trong đó trừ bỏ trần phúc ở ngoài còn có ba gã đầu bếp cùng với không ít đồ đệ hỗ trợ đánh xuống tay trong đó trần phúc là từ phế trang ra tới còn lại ba gã đầu bếp còn lại là triệu bà tử tìm, tuổi muốn so trần phúc hơi chút đại chút tay nghề lại kém cỏi không ít cái gọi là đạt giả vi sư bọn họ cũng không dám thác đại bốn người nhưng thật ra ở chung không tồi phu nhân đều đem nói đến cái này phân thượng nếu là chính mình lại chống đẩy thật sự có chút không biết điều trong lòng như vậy cân nhắc một phen loan ngọc đi xuống lầu Đi đến sau bếp muốn nửa chỉ vịt, lại tới nữa một chén vân nấm chân giò hun khói canh, từng ngụm từng ngụm ăn, trong miệng đầu bị tiên mùi hương tràn ngập, đừng để có bao nhiêu thỏa mãn. Thật vất vả rảnh rỗi đương Trần Phúc nhìn thấy Loan Ngọc can tướng, không khỏi lau đem hãn, thật hề hề hỏi. Loan cô nương, này đó đủ sao? Ta lại đi cho ngươi lộng bàn ăn sáng tới. Loan Ngọc liên tục xua tay, trong miệng đầu tắc đến đổ vật quá nhiều, có chút ngẹn chứ. nàng bưng lên chân giò hun khói canh như ngực cử ngực uống cũng không chê năng thanh tú gương mặt toàn là thỏa mãn chi sắc, trần đầu bếp ngươi này tay nghề thật sự là rất tốt ta lúc này mới ăn nóng nảy chút làm ngươi chê cười đối một cái đầu bếp mà nói khen thủ nghệ của hắn thật là để cho người đắc ý một sự kiện trần phúc viên béo trên mặt lộ ra ý cười vẫn là bưng bản lỗ đầu phộng lại đây đem âm hướng loan ngọc trước mặt đầy đầy loan ngọc nói thanh tạ cũng không khách khí Tiếp tục ăn, nàng không làm cho phu nhân chờ lâu lắm, ăn cũng liền so ngày thường mau chút. Trần Phúc nhịn không được cho mày, người ăn đến nhiều không sao, tốc độ vẫn là đến thoáng thả chậm chút, nếu không tuổi còn trẻ liền bị thương dạ dày, già rồi liền biết khó chịu. Loan Ngọc hàm hồ ừ một tiếng, dùng cơm tốc độ thật đúng là thả chậm chút. Đằng trước lại có khách nhân gọi món ăn, Trần Phúc ứng một giọng nói, cùng Loan Ngọc nói một miệng, liền vội vàng trở về bệ bếp bên cạnh. Chỉ thấy trần phúc bạch béo trong tay đầu cầm mới mẻ gà túng khuẩn, này nấm là lúc trước liền rửa sạch sẽ, xử lý lên đảo cũng không tính lao lực, dùng tay sẽ thành tiểu điều, sau đó gia nhập hoa tiêu, làm ớt cay đến nổi to du bên trong tạc, xèo xèo tiếng vang vang lên tới, loan ngọc dương mắt nhìn, trong lô mũi người kia cổ cay độc mùi hương nhi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng nàng vừa rồi ăn đồ vật hương vị cũng không tồi, nhưng cùng gà tùng du so sánh với Không khỏi có chút quá mức thanh đạm, lúc trước ở thôn trang, Trần Phúc liền đã làm một hồi gà tùng du, ở thiêu nhiệt nồi sắt bên trong, dùng sáng trong hồng du đem gà tùng bên trong hơi nước đều cấp ép khô, món này cũng liền thành. Gà tùng du vị làm hương, bên trong nấm lại có nhai đầu, liền hồng toàn bộ xa tế đều có chứa một loại kỳ hương, loan ngọc vốn chính là cái ăn mặn, ăn kia cổ mùi vị liền cảm thấy cực hảo. Trần Phúc đem gà tùng du sau khi làm xong. Thịnh phóng ở chén sứ trung, mặt khác lại cầm một cái tiểu vại, đem dư lại ngã xuống sứ vại bên trong, cẩn thận leo khô duyên khẩu, lúc này mới đi tới Loan Ngọc trước mặt, nhỏ giọng nói, lần trước Loan cô nương không phải nói gà tùng du hương vị hảo sao. Lần này ta nhiều làm một ít, ngươi lấy về thôn trang ăn chính là. Này như thế nào không biết xấu hổ. Loan Ngọc vội vàng xua tay chống đẩy, lại không lay chuyển được trần phúc, cuối cùng chỉ có thể bưng cái bình từ sau bếp đi ra ngoài. Trở về Nhã gian, chủ tớ hai cái ngồi ở trên xe ngựa, phán nhi quét thấy loan ngọc trong tay đầu sứ vại hỏi, đây là. Mới vừa rồi trong phòng bếp gà tùng du làm nhiều, trần đầu bếp đưa cho nô tỷ. Nghe được lời này, phán nhi nhịn không được nhướng mày, trần phúc cũng không phải đầu một ngày nấu ăn, như thế nào nắm chắc không hảo nguyên liệu nấu ăn phân lượng, đem gà tùng du làm nhiều. Dư quang quét thấy loan ngọc hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, ngược lại nhấp miệng cười cười. cũng không phải Trần. Loan Ngọc Nha đầu này tuổi không nhỏ, Trần Phúc cũng là cái thành thật buồn phận, nếu hai người thực sự có ý tứ này, thúc đẩy một cọc mị sự cũng không sao, nhưng nếu là chỉ có Trần Phúc một bên nhiệt tình, nàng liền không thể cho lẫn, tỉnh tiểu Nha đầu ngại với nàng mặt mũi, ủy khuất chính mình. Trần Phúc tay nghề đích sắc không tồi, bất quá này gà tùng du không khỏi quá mức tay độc, ngươi nếu là tính toán lấy vật ấy ăn muối cơm, ngày thường liền uống nhiều chút hạ hỏa nước canh, tỉnh quá táo Hiện giờ trong kinh thành thời tiết cũng nhiệt lên, cho dù xe ngửa cửa sổ tất cả đều mở ra, gió nhẹ thổi vào thùng xe chung, kia cổ oi bức như cũ không giảm. Nữ nhân tuyết trắng mềm mại tay nhỏ nắm quạt tròn, câu được câu không nhẹ nhàng quạt, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi cùng Loan anh còn ở thư tử qua lại?" Loan Ngọc lắc lắc đầu, Đại quân Ly Kinh còn bất mãn một tháng, liền không có truyền tin qua đi, nô tỉ cân nhắc mấy ngày nữa đem tin đưa qua đi. Chờ ngươi truyền tin cấp Loan anh khi cẩn thận hỏi một chút tướng quân tình hình gần đây ta này trong lòng luôn là có chút bị đè nén nói không rõ là chuyện như thế nào nếu là ngài thân thể không thoải mái nô tỳ thỉnh cái đại phu lại đây từ khi trừ lương xuất trinh, các chỉ xuyên liền theo đi lên hiện giờ tự nhiên không ở thôn trang phán nhi vội vàng xua tay ta không có gì trở ngại không cần lăn lộn xe ngựa kéo kẹt hướng phế trang trung đuổi bởi vì phán nhi hoài thân mình duyên cớ con ngựa đi cũng không mau chờ đến thái dương mau lạc sân khi mới đến thôn trang phán nhi mới vừa một hồi đến phòng ngủ chính uống lên nước miếng nhuận nhuận hầu sau liền nghĩ đi lăng thị kia một chuyến rốt cuộc tiểu bảo vẫn luôn ngốc tại lăng thị trong viện nàng thân là mẫu thân mỗi ngày đều cần thiết đi coi trọng một hồi nếu không kia tiểu tử lại nên náo thượng đi đến lăng thị trong phòng tiểu bảo nhìn đến phán nhi khi đen xỉ trong mắt đều sáng lên giống như nghe con tử dường như vọt tới nữ nhân trước mặt Ôm nàng cẳng chân, nhưng kính cọ. Phán Nhi bắt tay dối đến tiểu bảo dưới nách đầu, đem tiểu ba Nhi ôm vào trong ngực, liền nghe lăng thị mở miệng nói. Ngày mai vừa lúc là mùng 1, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai đi chùa hộ quốc túi chào Bồ Tát. So với người bình thường sống lâu một hồi, Phán Nhi trong lòng đối quỷ thần nói đến kính sợ không ít, gật gật đầu, xem như đồng ý việc này. Tới rồi ngày hôm sau, mẹ chồng nàng dâu hai người liền đi tới rồi chùa hộ quốc chung. Ở trong xe ngựa suốt ngồi một canh giờ, mới rốt cuộc đến chùa hộ quốc dưới chân, phán nhi muốn đem lăng thị từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, lăng thị lại cự tuyệt, rốt cuộc con dâu là phụ nữ có mang, có thể cố hảo tự mình liền không tồi, cũng không cần ở trên người nàng phí tâm tư. Phán nhi minh bạch lăng thị ý tưởng, ngọt ngào cười, ngẩng đầu nhìn mấy trăm cấp thêm đá, hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi gắt gao nhấp lên, mất công hôm nay thời tiết cũng không tính nhiệt. Đi ở thêm đá thượng tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng phán nhi trên người cũng không ra nhiều ít hãn. Đi đến chùa hộ quốc bên trong, đi trước đại hùng bảo điện trung, lăng thị điểm một trản 500 lượng bạc liên đèn, lại quên không ít dầu mẹ tiền, lúc này mới hướng về phía một cái tuổi nhỏ Sa Di nói, ta muốn gặp một lần các ngươi phương trượng. Tiểu Sa Di gật gật đầu, nhìn phán nhi mặt, có điểm thẹn thùng cười cười, lúc sau mới mang theo hai người hướng chủ trì thiện phòng đi đến, tới rồi cửa. Tiểu sa di đẩy cửa đi vào, hắn vóc dáng lùn, đều không có phán nhi eo cao, thiện phong ngạch cửa lại cao, lao lực mại qua đi, chỉ chốc lát liền vang lên một đạo hiển hòa thanh âm, thí chủ mời vào đi. Phán nhi đi theo lăng thị phía sau đi vào, mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến quỷ gối đệm hương bổ thượng tăng nhân, trên người hắn tăng y cùng tiểu sa di không có gì bất đồng, dâu hoa dâm, trên mặt nếp nhăn thực sự không ít, cũng không biết đến tuổi cùng bao lớn tuổi. tuệ minh chủ cầm hôm nay muốn gặp ngài một mặt thật sự là có việc muốn nhờ chuyện gì con thỉnh chủ trì hỗ trợ giải thượng một tiêm con ta ở xuất trinh một tháng có thừa, này trượng có không thuận lợi đắc thắng trở về nghe được lăng thị hỏi chính là trừ lương sự phán nhi trong lòng căng thẳng mắt hạnh buông xuống nhìn chằm chằm mặt đất diễm lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần hốt hoảng chi xác trên chiến trường đao kiếm không có mắt trừ lương tuy nói võ công không kém nhưng song quyền khó địch bốn tay Hắn lúc trước chịu quá như vậy trọng thương, có thể chịu đựng tới bằng đều là vật khí, vạn nhất lần này. Không, không có vạn nhất. Tay nhỏ xoắn chặt khăn gấm, hơi có chút sắc nhọn móng tay đều mau đem vải dệt chọc ra cái lô thùng tới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra này tuổi trẻ tiểu tức phụ trong lòng đến tuột cùng có bao nhiêu khẩn trương. Làm phiên thí chủ quân lệnh công tử bát tự cấp lao nạp. Tới chùa hộ quốc phía trước, lang thị đã sớm đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt. Giờ phút này không chút hoang mang từ tay áo lung rút ra viết chữ lương sinh thần bát tự tờ giấy, giao cho tiểu sa di, từ hắn đưa tới phương trượng trước mặt. Thô giáp giống như vỏ cây tay nắm tờ giấy, lao chủ trí híp mắt nhìn, chòm dâu run lên run lên, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Bên trong thiện phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy hai cái phụ nhân tiếng hít thở. Cũng không biết là sao lại thế này, phán nhi tâm bùn bùn nhảy bay nhanh, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ách thanh hỏi. chủ trì sư phó, chẳng lẽ lần này chiến sự sẽ có cái gì biến số. Chỉ thấy Lao chủ trì cao mày, than một tiếng, buồn bã nói, này chiến đích xác thập phần hung hiểm, nếu là Lao nạp không đoán sai nói, lệnh công tử hẳn là chúng ta nghiệp lớn định bắc tướng quân, mấy năm nay chặn hung nô, cứu không biết nhiều ít bá tánh tánh mạng. Lăng thị vừa nghe chiến sự hung hiểm, sắc mặt xoát một chút liền trắng, đầu ngón tay lạnh leo, tiến lên một bước nói, chẳng lẽ con ta sẽ... sẽ xảy ra chuyện gì không thành. Định bác tướng quân mệnh cách không tồi, chẳng qua trước nửa đời có chút khúc chiết, năm nay năm chúng có một đạo mệnh kiếp, nếu là bình an vượt qua, tắt một đời vô ưu. nếu là không đúng sự thật tuệ mình không có tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn lời nói chưa nói xong ý tứ, phán nhi cùng lăng thị lại là nghe hiểu. Mệnh kiếp, không vượt qua nói, trừ lương sợ là sẽ chết. Suy sụp nhắm mắt, phán nhi hai chân mềm lún, hảo huyền không ngã quỷ trên mặt đất, Mất công lăng thị nâng một phen, lúc này mới không làm nàng bị thương thân mình. Người xuất gia lấy từ bi vì hoài, chủ trì nhìn đến mẹ chồng nàng dâu hai người xanh trắng đan sen sắc mặt, trong lòng cũng dâng lên vài phần không đành lòng, chặn lại nói, chiến sự tuy nói hung hiểm, nhưng lại có một đường sinh cơ, chỉ cần tướng quân gặp gỡ quý nhân, liền có thể gặp dư hóa lành, giữ được tánh mạng. Quý nhân là ai? Chủ trì chậm rãi lắc lắc đầu, lão nạp không biết, Tiểu nữ nhân thở dốc thô nặng không ít, nàng gắt gao cắn chặt rằng, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ cái gọi là quý nhân là ai, đều phải đem người nọ đưa tới bên thành, nàng quyết không cho phép trừ lương xảy ra chuyện. Giống như nhớ tới cái gì giống nhau, chủ trì lại mở miệng nói, lão nạp tuy vô pháp biết được quý nhân xác thực thân phận, lại biết này vì hoàng tộc, vẫn là một nữ tử. Hoàng tộc nữ tử, hoàng thất công chúa thân phận dữ dội cao quý, liền tính phán nhi nghĩ mọi cách. Sợ là cũng không thể đem cái loại này kìm tôn ngọc quý nữ nhân đưa tới biên thành đi, rốt cuộc cướp bóc công chúa chính là muốn rơi đầu, này nên làm thế nào cho phải. Biểu tình hoàng hốt từ chùa hộ quốc Trung rời đi, phán nhi cũng không biết chính mình là như thế nào hồi phê trang, dọc theo đường đi lăng thị mặt vô biểu tình, cũng không có ở mở miệng, mẹ chồng nàng dâu hai cái các hoài tâm tư, trong lúc nhất thời trong xe ngựa an tĩnh cực kỳ. Vào thôn trang sau, xe ngựa ngừng ở phòng ngủ chính bên cạnh, Phán Nhi vừa muốn đứng dậy, đã bị Lăng Thị đẻ lại tay. Ba bà, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Thị liếc mắt một cái, Phán Nhi sợ không rõ nàng đến tuột cùng là cái gì ý tưởng. Phán Nhi, nếu là ta nhớ không lầm nói, hiện giờ hoàng thất chỉ có một vị di ninh công chúa, rốt cuộc tân đế vừa mới đăng vị, dưới gối chỉ có một tử, cũng không nữ nhi. Di ninh công chúa chính là tân hoàng một mẹ đẻ ra thân muội muội, chỉ tiếc lúc trước định ra kia có hôn sự không tốt. Không đợi cùng phò mã ra thành hôn đâu, người nọ liền hai chân vừa dẫm, trực tiếp chặt đứt mệnh, làm Di ninh công chúa không duyên hứng cơ bối cái góa chồng trước khi cưới thanh danh, thế cho nên chỉ hoán hoa kỳ, năm gần 20 đều không có hứa nhân ra. Một lần nữa ngồi ở trên đệm mềm, phán nhi ngơ ngẩn nhìn lăng thị, sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Bà ba chính là có cái gì ý tưởng? Không bằng nói thẳng, rốt cuộc con dâu không niệm quá thư, ngu rốt thực. Vạn nhất nghĩ sai rồi liền không ổn. Lúc trước ta từng nghe nói, Di Ninh công chúa đối A Lương từng có như vậy điểm tâm tư, nếu có thể thỉnh vị kia đi đến biên thành, giữ được con ta tánh mạng, so cái gì đều quan trọng. Hơi hơi hé miệng, phán Nhi nói cái gì đều nói không nên lời. Di Ninh công chúa tuy nói đã định quá một môn thân, vẫn là không may mắn quá chồng trước khi cưới, nhưng chỉ bằng nhân gia công chúa thân phận, chính là người thường khó có thể leo lên kim chi ngọc diệp. Như vậy nữ tử liền tính đối trừ lương có như vậy điểm tâm ý, cũng sẽ không cam tâm làm thiếp. Phán nhi cũng không phải ngốc tử, nơi nào sẽ không rõ lăng thị ý tứ. Trừ lương an nguy so với cái gì đều quan trọng, rốt cuộc hắn là định bắc hầu phủ trụ cột, là tiểu bảo thân cha. Một khi thực sự có cái không hay xảy ra, hầu phủ tức khắc liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó nhân vi giao thất ta vì thịt cá, sợ là không còn có khởi phục cơ hội. Bà bà, có di ninh công chúa? ta đây nên làm cái gì bây giờ đối thượng phán nhi cặp kia đỏ bừng mắt hạnh lăng thị ngực nghẹn muốn chết ta cũng không nghĩ như vậy tuệ minh Vương trượng phật hiệu cao thâm lời hắn nói tuyệt không sẽ sai phán nhi là ta cái này đường bảo bà xin lỗi ngươi ngươi yên tâm liền tính di ninh công chúa vào cửa a lương cũng sẽ không ủy khuất ngươi đến lúc đó tiểu bảo cùng ngươi trong bụng hải tử đều sẽ ghi tạc công chúa danh nghĩa là chính phòng sở sinh tiền đồ tuyệt không sẽ đã chịu ảnh hưởng Đủ rồi. Phán nhi cả người run rẩy, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Nàng rốt cuộc vô pháp ngốc tại trong xe ngựa, thêm một khắc, nàng đều cảm thấy hô hấp không thuận, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Rồi tay đem màn xe một phen sốc hai, phán nhi trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, từ loan ngọc nâng vào phòng. Bị nhà mình con dâu mắng một tiếng, Lăng thị ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ sau khi lấy lại tinh thần, bảo dưỡng thỏa đáng mặt nhất thời hắc như đáy nồi. Nàng liền nói Lâm Phán Nhi là từ thâm sơn cùng cốc ra tới thôn phụ, căn bản không biết quy củ hai chữ là viết như thế nào, A Lương đãi nàng như vậy hảo, trước mắt vì giữ được A Lương thánh mạng, làm nàng hơi chút chịu điểm bị khuất, liền lộ ra nảy phó sắc mặt, loại này bất hiếu ghen tị phụ nhân, trực tiếp xúc phạm thất xuất hai Điều, nơi nào xứng đương tướng quân phu nhân? Trong lòng khí giận thực, Lăng Thị trực tiếp trở về chính mình trong viện, căn bản không muốn để ý tới Phán Nhi. Dù sao mặc kệ lâm phán nhi nguyện ý cùng không, di ninh công chúa đều là A Lương quý nhân, cần thiết muốn đi đến biên quan, việc này tuyệt không có thể có biến. Lăng thị tâm tư phán nhi cũng không rõ ràng, giờ phút này nàng đã trở về phòng, ngồi ở ghế tròn thượng. Loan Ngọc là người tập võ, nhĩ lực so với người thường không biết muốn hảo nhiều ít, lúc trước lăng thị lời nói, nha đầu này một chữ không lầm tất cả đều nghe vào trong tai, không khỏi thế phu nhân ấm ức. gả tiến hầu phủ nhiều năm như vậy, phu nhân đầu tiên là cứu tướng quân thánh mạng, lại sinh nhi dục nữ, lo lắng lo liệu tiền bạc, giúp đỡ tướng quân vượt qua cửa ải khó khăn, này từng vụ từng việc Loan Ngọc đều là xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, hiện giờ chẳng qua dựa vào tuệ minh phương trưởng nói kia một câu, khiến cho phu nhân đem chính mình vị trí chắp tay nhiều người, không khỏi quá buồn cười. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Nhìn phán nhi tái nhợt sắc mặt, Loan Ngọc lo lắng cực kỳ. Chạy nhanh bưng một chén ấm áp mật trà lại đây, phán nhi uống một ngụm, hoa mai thanh nhã hương khí ở trong miệng tràn ngập, rõ ràng thơm ngọt thực, nhưng nàng trong lòng lại khổ hoảng. chậm rãi lắc lắc đầu, phán nhi suy nghĩ giống như một cuộn chỉ rối, căn bản tìm không thấy manh mối. Ấn tuệ minh phương trượng cách nói, cần thiết muốn quý nhân đến trử lương bên người, mới có thể thuận lợi vượt qua này nói mệnh tiếp, nhưng di ninh công chúa chính là thiền kim quý thể, lại là nữ nhi thân. Như thế nào cam tâm tình nguyện từ kinh thành ngàn dặm xa xôi đuổi tới biên quan đi. Phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm khô khốc cánh môi, phán nhi hảo sau một lúc lâu không hề răng, lại nghe đến Loan Ngọc nói thầm nói, phương trượng nói chính là hoàng tộc nữ tử, lại chưa nói là di ninh công chúa, nói không chừng vẫn là phiên vương quận chúa lạc. Nghe được lời này, phán nhi trong lòng lột bột một tiếng, trong tay chén sứ không cầm chắc, mật trà trực tiếp hắt ở nàng trên đùi, vật liệu may mặc đều dính ướt một mảnh. cũng may hoa mai mật không thể dùng nước sôi hướng thao mật trà cũng không thực năng mới không làm phán nhi bị thương tuy là như thế tiểu nha đầu cũng có chút hoàng thần chạy nhanh cầm khăn tay lau khô nữ nhân trên người vết nước phán nhi lúc này mới đi thay đổi một thân xiêm yi ngồi ở mép giường kia phó ngốc lăng bộ dáng cùng đầu gỗ cọc dường như chính như loan ngọc theo như lời hoàng tộc nữ tử không nhất định chỉ chính là di ninh công chúa nàng là ninh vương nữ nhi Mặc dù không có nhận tổ quy tông, nhưng trên người lại có một nửa hoàng thất huyết mạch, giữa mày lại mang theo một ông linh tuyển, có thể đem người từ gần chết hết sức sinh sôi cứu trở về tới, liền tính thân phận so ra kém công chúa cao quý, nhưng đối với trữ lương tác dụng lại không nhỏ, nếu là người nọ có thể tùy thân mang theo linh tuyển thủy, giữ được tánh mạng cơ. Hội liên lớn hơn nữa, trong lòng có ý tưởng, phán nhi đột nhiên từ giường bên cạnh đứng lên, động tác biên độ cực đại, Đem Loan Ngọc đều cấp hoàng sợ. Ai hữu phu nhân của ta? Ngài hiện tại chính là phụ nữ có mang, liền tính không thế chính mình ngẫm lại, cũng đến vì trong bụng tiểu thiếu ra suy xét một vài nha. Long ta hiểu rõ, nhìn một cái ngươi bộ dáng kia. Phán nhi nhịn không được lẩm bẩm một câu, đột nhiên mở miệng nói, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta lên đường. A. Loan Ngọc trương đại miệng, hoa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hỏi. Đi chỗ nào à? Biên quan, mắt thấy phu nhân khỏe miệng lộ ra thanh thiển ý cười, loan ngọc liều mạng lắc đầu, trong lòng là trăm ngàn cái không vui, rốt cuộc biên quan chính đánh trượng, trong đó hung hiểm tự không cần phải nói, giống phu nhân loại này nũng nịu nữ tử, hoài thai nên sống yên ổn ở nhà dưỡng, chờ đến bình an đem trong bụng oai nhi sinh hạ tới, mới hảo tưởng chút khác, nếu là đĩnh bụng to đi biên thành, không nói tướng quân sẽ đem nàng ra sinh sôi lột xuống dưới. Liền nói Loan Ngọc chính mình, cũng mại bớt, quá trong lòng kia đạo khảm nhi. Phu nhân, cầu xin ngài đừng đi biên quan, cho dù tướng quân thủ hạ quân sĩ không ít, muốn bảo vệ ngài cũng tuyệt phi chuyện dễ, ngài nếu là đi, này không phải cho nhân ra thêm phiền phải sao? Lời này nói thật sự không dễ nghe, Loan Ngọc vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy, phu nhân có thể đánh mất ý niệm, nào nghĩ đến nữ nhân kia trương nhu mị trên mặt lộ ra kiên nghị chi xác chậm rãi lắc đầu nói. Ngươi nếu là không muốn theo ta đi biên con nói, ta mang theo người khác lên đường là được. Nô tỳ làm sao không muốn? Hầu hạ ở phán nhi bên người thời gian cũng không ngắn, ngay từ đầu Loan Ngọc là phụng tướng quân mệnh lệnh đi vào phế trang, tới rồi hôm nay, lại là cam tâm tình nguyện ngốc tại phu nhân bên người. Giờ phút này trơ mắt nhìn phu nhân muốn lấy thân phạm hiểm, nàng trong lòng sao có thể dễ chịu. Căn chặt răng, Loan Ngọc nói giọng khàn khàn. nếu ngài một hai phải đi nói. Còn thỉnh mang theo nô tỳ, rốt cuộc nô tỳ thân thủ không kém, vạn nhất có kẻ xấu quấy phá, cũng không thể dễ dàng bị thương ngại. Trong lòng thầm than một tiếng, Phán Nhi chậm rãi gật đầu, nàng đã sớm biết sẽ là kết quả này, Loan Ngọc tâm địa cũng so Loan Anh mềm mại nhiều, hơn nữa đối nàng cũng thập phần trung tâm, người như vậy lưu tại bên người, mới sẽ không sinh ra biến cố tới. Nếu muốn lên đường, còn thất thần làm chi? Còn không mau đi thu thập đồ vật. Loan Ngọc liên tục gật đầu. Bay nhanh mà chạy đến tủ gỗ đằng trước, đem phu nhân thường xuyên xiêm y cùng với mờ chở vật đều lựa ra tới, lại mang lên không ít ngân phiếu, cùng với các thần y làm ra tới thuốc viên, kinh thành đến biên quan nước, chừng đến ngồi trên gần 20 ngày xe ngựa, vạn nhất phu nhân bị phong hàn, nơi nào có thể ngao được. Quan xiêm y liền thu thập ước chừng hai cái tay nải, mất công hiện tại là mùa hè, cũng không thực nhiệt, vật liệu may mặc đều khinh bạc thực, nếu là nước đóng thành băng ngày đông giá rét, Chỉ là áo khoác phải chiếm thượng không ít địa phương, đừng để có bao nhiêu lao lực. Trong phòng bếp phơi không ít thịt khô lạp sưởng chờ vật, Loan Ngọc còn mang theo chút rau ngâm, cùng với kia cái bình gà tùng du, nàng là cái cẩn thận, biết hoa mai mật là thứ tốt, đối thân thể thập phần bổ dưỡng, liền cũng đều rót vào một khối. Mắt thấy bọc hành lý càng thu càng nhiều, phán nhi vội vàng ngăn cả nói, biên quan tuy rằng so ra kém kinh thành giàu có và đông đúc phốn hoa, Rốt cuộc cũng là có không ít làm buồn bán, chúng ta hơi chút mang vài thứ, nếu là không đủ nói, tới rồi địa phương thêm nữa bổ chính là, không cần phí như vậy nhiều tâm tư. Phế trang nguyên bản liền để lại không ít thị vệ, Phán Nhi trừ bỏ Loan Ngọc ở ngoài, lại mang theo hơn 10 người thị vệ lên đường, tổng cộng tam chiếc xe ngựa, đảo cũng không tính quá nhận người mắt. Đi biên thành một chuyện nàng không có lộ ra, chỉ là ở lâm hành phía trước cùng Lão Hầu ra nói một tiếng, Lão Hầu ra nhìn Phán Nhi. Sát mặt nghiêm túc hỏi, ngươi phi đi không thể. Phán nhi gật gật đầu, không đi nói, tôn tức khẳng định sẽ hối hận. Lao hầu ra uống một ngụm làm sáng tỏ mật rượu, nhẹ nhàng gật đầu, không chút để ý nói, một khi đã như vậy, đi là được. Không nghĩ tới Lao hầu ra tốt như vậy nói chuyện, phán nhi trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Giờ phút này Loan Ngọc đều đã đem đồ vật thu thập hảo, nàng cũng không muốn lại trì hoán đi xuống, hướng về phía Lao hầu ra hành lễ. liền trực tiếp ra phòng. Lâm lên xe ngựa trước, Phán Nhi quay đầu nhìn lăng thị sở trụ sân, nàng đi biên thành một chuyện, cũng không tính toán nói cho lăng thị, nếu là nói, khẳng định liền đi không được. Xúc lên màn xe, vững vàng ngồi ở trên xe ngựa, trong đầu hiện lên khởi tiểu bảo khuôn mặt, Phán Nhi trong lòng không khỏi dâng lên vài phần không tha, thấp thấp than một tiếng. Tiểu bảo con nhỏ, ngóc tại kinh thành trung nhất an toàn, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán mang theo hài tử lên đường. Vạn nhất lần này nàng thực sự có cái không hay xảy ra, tổng không thể làm duy nhất nhi tử cũng gặp khó. Lăng thị là một ngày lúc sau mới biết được phán nhi rời đi sự tình, rốt cuộc phán nhi thân là tức phụ, là tiểu bảo mẹ ruột, mỗi ngày đều sẽ lại đây cho nàng tình an. Hôm qua nhi phán nhi phất tay háo rời đi, vốn dĩ khiến cho lăng thị động giận, hôm nay phát hiện kia phụ nhân thế nhưng liền chính mình hài nhi cũng không để ý, càng là cáo giận thực. Nàng nổi giận đùng đùng chạy tới phán nhi trong viện, lại phát hiện bên trong trống rỗng, căn bản không ai. Canh giữ ở viện ngoại thị vệ thấy lao phu nhân sắc mặt phát thanh, trong lòng cất, nhỏ giọng nói. Phu nhân hôm qua liền ra cửa, hình như là đi biên thành. Lăng thị vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lâm phán nhi thế nhưng có lớn như vậy là gan. Đi biên thành qua lại ít nói muốn lăn lộn mấy tháng, này phụ nhân tự chủ trương, đều không có đối nàng thông báo một tiếng. thật đúng là cái to gan lớn mật. Âm thầm phun một tiếng, lăng thị trong lòng không quen nhìn phán nhi hồ nháo, rốt cuộc nàng lại không phải A Lương Quý Nhân, đi biên quan có thể có ích lợi gì. Bất quá là thêm phiền thôi, còn nữa nói đến, trong quân doanh không thể làm nữ nhân tới gần, rốt cuộc nữ tử âm khí trọng, đối chiến sự bất lợi, hiện giờ nàng nhi tử chính ở vào thời điểm mấu chốt, lâm phán nhi thế nhưng còn đi trốn lẫn, thật là cái không có nhãn lực giới nhi vô chi thôn phụ. Lăng thị khí cả người phát run, hướng về phía thị vệ giận dữ hét, phái người đuổi theo, đem người cho ta mang về tới. Bởi vì nỗi lòng phập phòng không chừng, lăng thị thanh âm trở nên thập phần sắc nhọn, đem kia thị vệ cung cấp hái nhảy dựng Lão phu nhân, việc này là lão hầu gia đáp ứng xuống dưới, đuổi theo sợ là không quá thỏa đáng. Lão hầu gia là lăng thị cha chồng, cho dù đã sớm không quá quản sự, nhưng tuổi trẻ khi hiển hách uy danh, lăng thị lại một chút không dám quên. Nàng đánh cái giật mình, bị tính tình hướng nóng lên đầu chỉ một thoáng thanh tỉnh, gắt gao cao mẻ, hướng về phía bên người ma ma nói. Bị xe. Lý ma ma có chút kinh ngạc, hỏi một miệng, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Công chúa phủ. Lý ma ma là lăng thị tâm phúc, đối hôm qua chùa hộ quốc phát sinh sự tình, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, giờ phút này lao phu nhân muốn đi công chúa phủ, sợ là đã có tính toán. ở phế trang ngây người như vậy trường thời gian lý ma ma cũng biết phu nhân cùng tướng quân phu thê tình thâm mặc dù công chúa thân phận cao quý lấy tướng quân tính tình sợ là cũng sẽ không nhiều xem một cái dưa hái xanh không ngọt đạo lý này chủ tử như thế nào liền tưởng không rõ đâu nàng nhịn không được khuyên đủ, tướng quân cắt nhân thiên tướng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn không bằng trước đường đi bái phỏng di ninh công chúa lăng thị xua tay ra tâm ý đã quyết không cần nhiều lời Mắt thấy chủ tử sụ mặt, khuôn mặt nghiêm túc không mang theo một tia ý cười, Lý ma ma cũng biết nàng là động chân hỏa, không dám lại khuyên, trực tiếp phân phó người bị hảo xe ngựa, chủ tớ hai cái hướng công chúa phủ phương hướng chạy đến. Từ phế trang đổi tới công chúa phủ, cũng đến lăn lộn một hai cái canh giờ, lẽ ra nhà cao cửa rộng nữ quyến tới cửa bái phỏng, giống nhau đều đến trước tiên hạ bái thiếp, nếu không liền có vẻ có chút vô lễ. Bất quá ngẫm lại di ninh công chúa đối nàng nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, ước chừng cũng sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Xe ngựa ngừng ở công chúa phủ trước cửa, Lý Ma Ma đi đến thủ vệ thị vệ trước mặt, một trương viên béo trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, nhà ta chủ tử là định bắc hầu phủ lao phu nhân, hôm nay muốn cầu kiến công chúa, làm phiền ngài tiến đến thông bẩm một tiếng. Vừa nghe là định bắc hầu phủ người, kia thị vệ cũng không dám lên mặt. rốt cuộc định bắc tướng quân co tổng lòng chi công trăm triệu trêu chọc không dậy nổi thị vệ thực mau vào đi thông truyền vào đại đường quỳ dạp xuống ngồi ngay ngắn với trên giường diễm lệ nữ tử trước người mở miệng nói công chúa định bác hầu phủ lão phu nhân đang ở ngoài cửa cần phải thỉnh người tiến vào lão phu nhân di ninh công chúa nhẹ nhàng lặp lại một lần nhớ tới lăng thị thân phận kia chính là tướng quân thân sinh mẫu thân tiêu mỹ gỏ má nhiễm một tia hừng đỏ Nàng thúc giục nói, mau đi đem người mời vào tới. Chờ đến thị vệ ra cửa sau, di ninh công chúa quay đầu nhìn bên cạnh mama, có chút thấp phòng hỏi, mama, ngươi nhìn ta hôm nay xuyên siêu ý thì còn quý củ. Nếu là không thành nói, liền đổi một thân. Trên mặt tràn đầy nếp gấp lao mama không tán đồng nhìn di ninh công chúa liếc mắt một cái, ngài là thiên kim quý thể, cho dù đối định bắc tướng quân động như vậy hai phân tâm tư, cũng không cần đối lăng thị khom lưng túi đầu. Lấy bình thường tầm tương đãi có thể, rốt cuộc định Bắc tướng quân đã cưới chính thề, việc này nói không chừng không thành đâu. Nghe được lời này, nguyên bản có chút hưng phấn di ninh công chúa, phảng phất một chậu nước lạnh tưới phía dưới, nhất thời thanh tỉnh vài phần. Chờ đến lăng thị bị đưa tới đại đường khi, di ninh công chúa trực tiếp đứng lên, ở cửa đem người đón tiến vào, thân thiết nói, lăng phu nhân như thế nào tới. Lăng thị trước kia chưa từng cùng di ninh công chúa đánh quá đối mặt. Chỉ là nghe nói qua vị này kim chi ngọc diệp, mệnh có chút ngạnh, đem vị hôn phu cấp khắc đã chết, thành quá chồng trước khi cưới. Hôm nay vừa thấy, Lăng thị phát hiện di ninh công chúa sinh thật sự không tồi, mặc dù so ra kém lâm phán Nhi, nhưng trên người đều có một cổ thiên gia quý khí, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Thật không dám dâu diếm, hôm nay tiếp thân tới bái kiến công chúa, là có việc muốn nhờ. Nói, Lăng thị giống như lơ đãng nhìn lướt qua trong phòng hầu hạ nha hoàn. Di ninh công chúa hiểu ý, xua xua tay ý bảo bọn hạ nhân lui ra, bên người chỉ để lại vị kia láo ma ma. Lăng phu nhân có chuyện nói thẳng, nếu có thể giúp được với vội, bổn cung định sẽ không chối tử. Nghe được lời này, lăng thị trên mặt lộ ra một kêu ý cười, đối di ninh công chúa càng thêm vừa lòng vài phần. Hôm qua thiếp thân đi chùa hộ quốc, thỉnh tuệ minh phương trưởng giải đoán sâm phương trưởng nói con ta năm nay vận thế không tốt, hoàng tộc nữ tử là con ta quý nhân. Nếu là có thể ở biên thành làm bạn, liền có thể trôi chạy chút. Thiếp thân biết yêu cầu này thật là quá mức chút, rốt cuộc biên thành xa ở ngàn dặm ở ngoài, công chúa lại là thiền kim quý thể. Không nên bởi vì này đó có lẽ có việc nhỏ tàu xe mệt nhọc, nhưng thiếp thân thân là A Lương mẫu Thân, thật sự là không có biện pháp khác, lúc này mới mặt dày tới cửa. Di ninh công chúa cắn cắn môi, đem tưởng mở miệng, tay háo lung lại bị bên cạnh lão ma ma xả một chút. Định Bắc tướng quân là nghiệp lớn triều anh hùng, lẽ ra gặp gỡ việc này, công chúa đích xác hẳn là hỗ trợ mới là, nhưng công chúa dù sao cũng là cái nữ nhi ra, nếu là vì nam tử chạy tới biên thành, thanh danh sợ là liền giữ không nổi. Lăng thị trên mặt ngốc ngạch vài phần do dự, hỏi, công chúa muốn như thế nào mới nguyện ý nhất người? Nếu là định Bắc tướng quân thành phò mã, công chúa đi biên thành liền hợp tình hợp lý, ai đều nói không nên lời có gì không ổn tới. Trong thai nghe được Lao Ma Ma nói, di ninh công chúa náo loạn cái đỏ thơm mặt, lại không có phản bác. Lăng thị cắn chặt răng, trầm giọng nói, nếu là công chúa nguyện ý đi nói, việc này từ ta làm chủ, chờ đến chiến sự kết thúc, liền đi công chúa phủ hạ xính. Phán Nhi thời trẻ cũng ăn qua không ít khổ, ngồi ở trên xe ngựa một đường sóc này, nàng lại có mang, khẳng định là không dễ chịu, bất quá lại nửa điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là kia tái nhợt sắc mặt làm Loan Ngọc nhìn thập phần đau lòng, muốn khuyên một khuyên nàng, làm xa phu thả chậm hành trình, cố tình phu nhân chết sống cũng không buông khẩu. Như vậy lăn lộn nước chừng hơn 20 ngày, xe ngựa rốt cuộc tới rồi biên quan. Biên thành cùng kinh thành rất là bất đồng, trên đường phố người đi đường không ít, tuy rằng quần áo đơn giản một mạc, nhưng bất luận nam nữ già trẻ, sinh đều so kinh thành nhân sĩ muốn cao lớn cường tráng vài phần, phán nhi sốc lên màn xe. nhìn thấy ven đường bán hàng rong phần lớn đều là nữ tử liền biết nơi đây dân phong mở ra trừ lương giờ phút này đang ở trong thành hắn thân là định bắc tướng quân quận thủ phẩm cấp đều không có hán cao liền đem phủ đệ trực tiếp làm ra tới cấp trừ lương cùng với bên người tướng sĩ nghỉ ngơi phán nhi đến quận thủ phủ khi thủ vệ thị vệ lúc trước ở phế trang ngốc quá một thời gian nhìn thấy phu nhân xuất hiện ở trước mắt cả kinh miệng đều khép không được hảo sau một lúc lâu mới đức có nói phu nhân như thế nào tới. Tướng quân đang ở cùng chư vị tướng lãnh nghị sự, thuộc hạ mang ngài đi vào. Biên thành tần phát chiến loạn, ở trử lương chạy tới phía trước, tòa thành trì này hảo huyền không bị a cổ thái công phá, cũng may hắn thủ hạ quân sĩ không ít, dũng mãnh tuy rằng so bất quá hung nô, nhưng cũng không kém nhiều ít, hơn nữa biên thành địa thế hiểm yếu, vốn là dễ thủ khó công, lúc này mới đem hung nô cấp đánh lùi. Hướng tây bắc đi này một đường... Phán Nhi chỉ cảm thấy thời tiết càng thêm khô giáo, gió cắt cũng đại, cho dù bôi thượng loan ngọc mang đến hương lộ hương cao, trên mặt vẫn có chút khô khốc khởi ra, cuối cùng nàng thật sự không có biện pháp, nghe nghe lọ thuốc hít, lộng chút linh tuyển thủy ra tới, sen lẫn trong mỡ bên trong, đồ ở trên người mới dần dần hảo. Nhà chính trung, một chúng tướng sĩ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên chiến sự cũng không lạc quan. Đột nhiên có một cái thị vệ bước chân vội vàng vào phòng, túi người ở trừ lương bên thai nói gì đó nam nhân tuấn lãng khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo lên lưu lại một câu các vị đợi chút một lát liền đi nhanh bán ra ngoài cửa nhìn kia bộ dáng cũng may phía sau có ác quỷ ở đuổi theo giống nhau quân thủ phủ không nhỏ đi rồi một đường phán nhi mệt thở hừng hộp tay nhỏ vô vô hơi hơi nô lên bụng nhỏ vừa định ngồi ở ghế đá thượng phía sau liền truyền đến một đạo tiếng giống giận lâm phán nhi phán nhi hoảng sợ Vội vàng quay đầu xem, nhìn đến nam nhân kia phó giữ tận bộ dáng, nàng cũng không sợ, miệng nhỏ lẩm bẩm nói, lớn như vậy hòa khí, tướng quân chẳng lẽ không nghĩ nhìn thấy ta. Trừ lương hận đến nghiến răng nghiến lợi, một phen nắm lấy tiểu tức phụ mảnh khảnh thủ đoạn, nghiến răng, ngươi có biết hay không biên quan là địa phương nào? Thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tới đây, ngươi, ngươi, ta tự nhiên biết đây là địa phương nào, dù sao hiện tại đã tới rồi. liền tính tướng quân đội ta, ta cũng sẽ không rời đi. Mắt thấy trước mặt nữ nhân không biết hối cải, còn dám ngạnh cổ cùng hắn chống đối, trừ lương hảo huyền không khí cái ngưỡng đạo. Hiện giờ thời tiết cũng không thực nhiệt, phán nhi trên người siêm y đều là tương đối khinh bạc nguyên liệu, hơi hơi nhô lên bụng nhỏ xem rõ ràng, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhân này trong bụng còn hoài chính mình hai tử, liền từ kinh thành ngàn dặm xa xôi lăn lộn tới rồi biên quan. Chữ lương liền cảm thấy chính mình như là bị người đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, cặp kia đen nhánh mắt ương trùng cũng lộ ra vài phần dữ tợn chi xác gắt gao nhìn chằm chằm. Phán Nhi Bị chử lương ánh mắt hoảng sợ, ngẫm lại tới biên quan một chuyện đều là nàng tự chủ trương. Phán Nhi trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút chuẩn dạng, ớt úng nói không ra lời, nguyên bản đều đặn trắng non khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Tiên tiên phòng Một đường tàu xe mệt nhọc, giống hắn loại này người tập võ như vậy lăn lộn một hồi đều có chút chịu không nổi, tiểu tức phụ nhất tiểu khí, hiện tại vẫn là phụ nữ có mang, cho dù có linh tuyển thủy, như cũng phải cẩn thận cẩn thận chút. Trong lòng như vậy nghĩ, chữ lương vương ngăm đen thô giáp đại trưởng đỡ tiểu nữ nhân mảnh khảnh cánh tay, quay đầu hướng chính mình trụ sân đi đến. Hai vợ chồng ai đến gần, khuỵu tay kề sát nam nhân eo sườn, cách một tầng vật liệu may mặc. có thể rõ ràng cảm nhận được người này thân hình cực nóng. Chỉ tiếc mắt ưng hàn ý giống như thực chất, đã mau đem nàng cấp đông cứng, ủy khuất bẹp bẹp miệng, Phán Nhi hai mắt nhìn chầm chằm mặt đất, dư quang đột nhiên quét thấy chữ lương trên tay miệng máu, không khỏi nhíu nhíu mày. Người này tay là như thế nào làm cho? Phán Nhi dừng lại bước chân, tế bạch tay nhỏ gắt gao nắm lấy cặp kia tháo hát đại trưởng, trong khoảng thời gian này ở biển quan dại nắng dầm mưa. Chữ lương liền cùng một khối than tuổi dường như, hai tương đối so thập phần rõ ràng. Nam nhân trên mặt tràn đầy không để bụng, ôm ôm nói, này chỗ gió các đại, khô nước khẩu tử mà thôi, không cần để ý. Nghe được chử lương không chút để ý ngữ khí, phán nhi trong lòng thập phần cáu giận, hận người này không yêu quý thân thể của mình, tuy nói trên tay miệng máu không thâm, nhưng nếu là đụng phải cái gì không sạch sẽ với vẩn, kia khối da thịt sợ là nếu không bao lâu liền sẽ thối giữa. Cắn chặt răng tiểu tức phụ duỗi tay ở nam nhân cánh tay nội sườn ninh một chút cố tình người tập võ cả người cơ bắp đều rắn chắc thực trừ lương căn bản không rác ra đau tới cũng không dãy ruộng tùy ý phán nhi xì hơi hắn lúc trước nghe các chị xuyên nói qua mang thai phụ nhân tính tình phần lớn sẽ phát sinh chút biến hóa hắn tức phụ tính tình vốn là không tính là hảo ở trên người hắn phát tiết một phen cũng không tính cái gì hai vợ chồng vào nhà chính sau trừ lương vừa định đi Phía sau truyền đến một cổ nhẹ nhàng lực đạo, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu nữ nhân mảnh khảnh ngón trỏ, cắm vào hắn đai lưng khe hở trung, hơi hơi một câu, cặp kia thủy nhuận nhuận mắt hạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Tiểu tức phụ mang thai ước chừng có 4 tháng, lúc trước ở phê trang, phán nhi thai tượng không xong, trừ lương mặc dù tưởng lợi hại, cũng không dám tùy ý lăn lộn, hiện tại trong bụng hoa nhi vững chắc thực, hắn trong lòng tiểu ngọn lửa vèo vèo hướng lên trên nhảy ánh mắt nhiệt lợi hại. Phán Nhi cũng không phải ngốc tử, như thế nào xem không hiểu chữ lương ánh mắt ý tứ. Nàng âm thầm hư một tiếng, một tay kia vô vô không giường sưởi, nói, ta vừa lại đây, tướng quân liền vội vã phải đi, thật đúng là không thích người vợ Tào Khang. Chữ lương đánh giá tiểu tức phụ trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, phát hiện ở trên xe ngựa ngây người hơn 20 ngày, nữ nhân hàm dưới chỗ vẫn có một tầng mềm thịt, so với kia phó cầm nhòn nhọn bộ dáng càng hiếm lạ người. Vừa thấy xúc cảm liền không tồi, nào có nửa điểm người vợ tào khang bộ dáng. Ánh mắt từ đầu mặt chỗ đi xuống dịch, chờ nhìn đến kia đấy đàn no đủ chỗ khi, chữ lương hầu kết trên dưới giật giật. Đại đường còn có nhất ba người chờ đâu, phu nhân đừng nóng nội, ta đợi lát nữa liền tới bồi ngươi. Phán nhi cũng không phải phân không do nặng nhẹ nhanh chầm người, nàng nhấp miệng không mở miệng nói, chỉ là gật gật đầu. Chờ chữ lương đi rồi lúc sau, loan ngọc vội vàng bưng chút thức ăn ra tới. Trong miệng oán giận nói, chúng ta lúc trước mang gà tùng du ăn không sai biệt lắm, kia đồ vật cũng không chịu nổi nhiệt, sớm chút ăn mới hảo, hiện tại chỉ còn lại có chút rau ngâm, xứng với này nhạt méo thanh cháo, phu nhân cũng đừng ghét bỏ. Biên thành vốn là không thể so kinh thành, điểm này phán nhi nhích người khi cũng đã nghĩ tới, nàng một ngụm một ngụm ăn cháo trắng, trong lòng lại cân nhắc như thế nào lộng điểm rượu ngon hảo đồ ăn, rốt cuộc nàng cũng không phải là nguyện ý khắt khe chính mình người. Có thể quá tốt nhất nhật tử, cần gì phải khổ ba ba lạc khẩn lưng quần đâu. Lần này đến biên thành, Loan Ngọc mang theo không ít bạc, ở trong sân đem đồ vật thu thập một phen, liền ra cửa chọn mua. Phán nhi một người ngồi ở trong phòng, ngây người đánh giá một canh giờ, trừ lương mới trở về. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nữ nhân đuôi lông mày giật giật, non mịn trong lòng bàn tay quán một con sứ hộp, sứ hộp cũng không rất lớn. Bên trong trang chính là màu xanh non trong suốt thuốc dán bôi thượng da bị nẻ ngón tay thượng, nếu không mấy ngày là có thể hảo toàn. Ngươi còn chưa nói vì cái gì lại đây? Phán nhi giống như nghe được chê cười dường như, cười thủy mắt đều mị thành một cái tuyến, lời này làm ngươi nói, chẳng lẽ ta không thể lại đây? Vẫn là tướng quân không hy vọng ta lại đây? Chỉ cần tưởng tượng đến trong kinh sinh lần đầu ra sự, phán nhi trong lòng liền bịt kín một tầng khói mù. Một phen lôi kéo nam nhân tay, nàng trước tìm sạch sẽ khăn, đem trong suốt rượu ngã vào mềm bố thượng, trà lau chữ lương trên tay miệng vết thương. Nhìn không được chịu một ngụm khí lạnh, bất quá chữ lương lại không có dãy rủa. Ta như thế nào không hy vọng ngươi lại đây? Chỉ là chiến sự nguy cấp, trở lại kinh thành muốn an toàn chút. Phán nhi trừng mắt, trên tay lực đạo cố tình tăng lớn chút, ta càng không trở về. Dùng rượu mạnh trà lau quá một lần sau, nàng lúc này mới chấm thuốc mỡ. Thị mỉ bôi thượng miệng vết thương thượng, hai tay nắm chữ lương cổ tay, hai mắt nhìn cách đó không xa giá gỗ, ánh mắt lỗ trống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thượng xong rực sau, thiên đã hoàn toàn đen. Cho dù chữ lương thân là chủ soái, ở quận thủ phủ cũng chỉ bất quá như vậy một tòa tiểu khóa viện, nơi khác gan trí đều là mặt khác tướng lãnh gia quyến. Cần phải ăn một chút gì? Lần này lại đây, mang theo không ít rau ngầm, Ngươi nếu muốn ăn điểm khác, ngày mai lại làm là được. Trước không nổi Trên tay không quá phương tiện, nhưng chữ lương phản ứng lại không chậm, hai cái cánh tay một tả một hưu đem phán nhi hợp lại trụ, thẳng tắp hướng giường sưởi chỗ xô đẩy Quét thấy nam nhân kia trương hắt như đáy nồi mặt, thái dương ẩn ẩn toát ra chút tinh mịn mồ hôi nhi, phán nhi đáy lòng âm thầm hư một tiếng, cũng không có cự tuyệt, mảnh khảnh ngó sen cánh tay nhu thuận ôm lấy chữ lương cổ, chủ động hôn một cái. Chờ đến thời điểm mấu chốt khi, phán nhi đột nhiên mánh lực đẩy nam nhân ngực. Dây rũa muốn xuống đất. Trừ lương còn tưởng rằng bị thương tiểu tức phụ. Người này sợ tới mức kinh hồn tăng đảm. Nương ánh đến phát hiện phán nhi sắc mặt như thường. Gò má hồng luận. Lúc này mới yên tâm. tướng quân không phải muốn cho ta đi sao. Ta đây hiện tại đi là được. Vừa nói. Phán nhi một bên nhặt lên áo ngoài. Lung tung liền phải hướng trên người bộ. Nam nhân giờ phút này nào còn lo lắng khác. Chỉ đem người một phen ôm. Làm mặt quỷ hống. Tức phụ. ngươi ngoan. Không đi, ta không đi được không? Trước kia là ta sai rồi, chọc ngươi sinh khí, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lần này đi. ngày hôm sau, định bác tướng quân thần thái sáng láng đi quân doanh, nhìn chữ lương này phó nét mặt tỏa sáng bộ dáng, có không ít tướng sĩ đều sửng sốt một chút, có cái sinh cao đầu đại mã hán tử đi lên trước, thở hồn hển thở hồn hển nói, tướng quân, gần nhất tuy rằng chiến sự khẩn trương. Nhưng ngài cũng không thể như vậy khắc khe chính mình, cái gì hổ làng chi dược đều hướng trong bụng tác vạn nhất ăn hỏng rồi làm sao bây giờ. Trừ lương một chân đá vào người này trên đùi, cười mắng, lan con mẹ ngươi, ngươi mới ăn hổ làng chi dược. Hai ngón tay khép lại sờ sờ một mảnh chân bóng cằm, ngẫm lại ngày hôm qua ban đêm, tiểu tức phụ ghét bỏ hắn hổ trai nhi đâm tay, dùng dao cạo một chút một chút cấp quát đi xuống, hắn liền mị đến không khép miệng được. Vào liều trại, Mấy cái đại tướng ở thương thảo nên như thế nào đem hung nô đánh lui, rốt cuộc kia A cổ thái đều không phải là thường nhân, hắn lập đi lặp lại nhiều lần phạm biên, tuy rằng không có bốn phía đốt giết đánh cướp, nhưng như cũ giống như treo ở trên đầu giao cầu, thật sự nguy hiểm đến cực điểm. Chỉ trước mắt liền đến buổi trưa, ngẫm lại quân doanh hỏa đầu quân làm được thức ăn, cũng không biết bọn họ đến tột cùng lại như thế nào làm ra tới, hảo hảo đồ ăn bên trong không duyên cớ nhiều một cổ siêu vị. Mất công ăn vào trong bụng không nháo tật xấu Nếu không một trận cũng đánh không nổi nữa Doanh trưởng chung ngồi hơn 10 người tướng sĩ Trên người quan chức đều không thấp Bọn họ gia quyến cũng đều ở tại quận thủ phủ Buổi trưa này đương khẩu liền sẽ phái nô tài tặng thức ăn Nhật tử quá đừng để có bao nhiêu thoải mái Mà trừ lương lúc trước ngốc tại nơi này tức phụ ở kinh thành Tương đương với quang côn một cái an cũng không chú ý Mỗi lần đều là hỏa đầu quân đoan lại đây cái gì Hắn liền ăn cái gì Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó không mang theo nước luộc cải trắng bọn Hắn này dạ dày bên trong liền thẳng phiếm toan thủy nhi Doanh trướng mảnh bị người xúc lên Là lý phó tướng gã sai vặt Người này trong tay đầu dẫn theo một cái hộp đồ ăn Nơm nớ nớp lo sợ đem đồ vật đặt ở án kỳ thượng Lúc này mới lui xuống Mọi người quét thấy lý phó tướng trong chén xào lát thịt Tuy rằng cũng không phải cái gì hảo đồ ăn Nhưng nghe lại hương thực trừ lương mắt xem mũi khẩu xem tâm Liền cùng đầu gỗ cọc dường như, vẫn không núp ních. Qua hảo sau một lúc lâu, đã có ba bốn gã sai vặt vào được, doanh trướng tràn ngập một cổ mùi hương nhi. Đột nhiên, mạnh lại bị xúc hai, lúc này tới người là Luân Anh. Vừa thấy Luân Anh, Trử lương mỹ mắt giật giật, chung quanh tướng lánh lại thập phần kinh ngạc. Bọn họ nhưng không nghe nói định bắt tướng quân mang theo gia quyến tới đây, chẳng lẽ hắn là nhìn thấy biên thành cô nương nóng bỏng diễm lệ, nạp một phòng tiếp thất không thành. lại nói tiếp nạp tiểu cũng hợp tình hợp lý rốt cuộc trừ lương chính trực ba mươi gân cốt cường kiện thực ở biên thành đánh giặc lộng không hảo liền phải lăn lộn cái một hai năm nếu là bên người không cái biết lánh nhiệt người hầu hạ từ từ đêm dài không chừng có bao nhiêu kho qua loan anh đem hộp đồ ăn mở ra hộp đồ ăn cùng sở hữu ba tầng một mâm thịt kho tàu một đĩa nhỏ hiêm dưa chuột còn có một đạo hồng du nhị ti sướng với nóng hôi hổi cơm thẻ không nói ba tướng nhưng nghe này cổ mùi hương khiến cho người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Trử lương cầm lấy chiếc đũa đạm đạm cười nhà ta phu nhân hôm qua lại đây nàng ở kinh thành khai vinh an phường cũng sẽ lộng chút thức ăn chẳng qua làm không tinh mà thôi làm không tinh mãn nhà ở tướng lánh tròng mắt nhìn chằm chằm trừ lương trước mặt bày biện chén đĩa đều không khỏi âm thầm chửi thầm vài câu nay vài đạo đồ ăn nghe danh nhi là cơm nhà nhưng nghe mùi vị lại nửa điểm nhi cũng không bình thường thịt kho tàu dùng tiểu hòa hầm tia cổ thơm ngọt tư vị nhi đã sớm thấm vào đến thịt dùng miệng một nhấp thịt mỡ liền hóa nhưng sáng bóng ra lại đạn nha thực thịt nặng cũng không xài hỏa hậu nắm chắc cực hảo hơn nữa bên cạnh một cái địa yêm dưa chuột ngón cái lớn lên dưa chuột màu xanh bóng màu xanh bóng nhìn thập phần nội sinh xứng với nâu thấm nước sốt lược hiện bình thường nhưng đang ngồi này đó hán tử nhóm ngày thường đều ở tại kinh thành Có ai chưa từng nghe qua Vinh An Phường đại danh? Nguyên tưởng rằng định bắt tướng quân phu nhân chẳng qua là cái nho nhỏ bà vũ, bởi vì quá mức thượng không được mặt bàn, cho nên mới không thường cùng các phụ nữ quyến đi lại. Hiện tại vừa thấy, nhân ra cũng là có đứng đắn chuyện này bận việc, nhìn một cái Vinh An Phường cửa bài khởi hàng dài, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Lược quét quét này đó tướng lãnh biểu tình, trừ lương đắc ý hừ hừ một tiếng, chiếc đua kẹp lên một khối dính đầy nước sốt thịt kho tàu. Thịt mỡ theo nam nhân động tác, nhẹ nhàng run run lên, đặt ở cơm kẻ thượng, nùng mặc xích tương màu sắc có vẻ thập phần đục lỗ. Châu này cơm ăn tương đương dày vò, có người đưa cơm tướng lãnh còn hảo chút, chẳng qua trong lòng có chút hụt hơn thôi, nếu là đụng phải kia không ai đưa cơm, chỉ có thể ăn hỏa đầu quân làm cho thức ăn, trong miệng cổ, sắc mặt cũng xú thực, cố tình trong lỗ mũi còn nghe kia cổ cha tấn người mùi hương nhi, nhiều trọng cha tấn chồng lên ở bên nhau, thật sự là ma người thực. cũng may doanh trướng đều là có uy tín danh dự nhân vật, cũng không có người ra mặt dạy đi đoạt lấy chữ lương bát cơm đồ ăn. Ở biên thành, Loan Ngọc mua không ít đồ vật trở về, trong đó không thiếu một ít nữ tử dùng đồ vật nhi, rốt cuộc này tòa tiểu viện nhi lúc trước chủ đều là nam nhân, chỉ có tướng quân một vị chính chủ, hiện giờ phu nhân cũng tới, nếu là không cho thu thập chỉnh tê điểm, sợ là cũng chủ không thói quen. Mắt thấy đại bao tiểu bọc hướng trong viện dọn, vài tên mặc vàng đeo bạc phụ nhân nhìn thấy cảm dương lên đầy mặt khinh thường nói đã sớm nghe nói định bắc tướng quân đem nhà mình trong phủ đầu thỉnh bà vũ cấp cưới quá môn muốn ta nói này đó nam nhân một đám đều mắt bị mù chỉ lo chọn những cái đó bề ngoài xinh đẹp trên thực tế cái gì dơ xú đều cùng nhau mang vào phủ thật đúng là dơ bẩn cực kỳ định bác hầu phủ trăm năm thanh danh tất cả đều bị một cái hạ tiện phôi làm hỏng mở miệng vị này phu nhân Hôm qua vừa lúc cùng Phán Nhi đánh cái đối mặt, nàng tuổi không nhỏ, bởi vì hàng năm ngốc tại biên thành, trên mặt da thịt bị gió cắt thổi thô giáp vàng như nến, vừa thấy Phán Nhi kia phó thủy linh linh bộ dáng, so với mới vừa lột sắc quả vải đều phải non mịn, bụng cũng hơi hơi phồng lên, này phó tươi mới xinh đẹp bộ dáng vừa thấy chính là bị chịu dễ chịu, so với những cái đó thiếp thất thông phòng còn muốn kiểu mị loa mắt, hơn nữa Phán Nhi nguyên bản thân phận không. Cao Hiện tại thế nhưng quá so nàng còn hảo, này phụ nhân trong lòng có thể nào thoải mái. Vây quanh ở bên người nàng mặt khác vài tên phu nhân nghe được lời này, nội bộ tuy nói hụt hâm nhi, lại yên lặng hướng bên cạnh lui một bước. Ở bên thành trung, liền số định bắt tướng quân quan chức tối cao, cho dù kia tiểu bà vũ lúc trước thân phận thấp kém, hiện tại cũng là đường đường cáo mệnh phu nhân, ở người sau lưng khua môi múa mép, nếu là chính chủ không biết cũng liền thôi. Vạn nhất vị kia tướng quân phu nhân là cái mang thủ, sợ là liền không có gì hảo trái cây ăn. nay vài tên phu nhân cũng là nhân tình, tự nhiên không muốn tranh vũng nước đục này. Trước hết mở miệng phụ nhân phát hiện không ai ứng hòa chính mình, cũng nghĩ thông suốt cái này quan khiếu, chỉ một thoáng sắc mặt liền khó coi không ít, trật thanh trợn bạch luân phiên biến hóa, hàm răng cắn chặt, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nếu là không hiểu rõ, sợ là còn tưởng rằng vị này đã phát dương điên điên đâu. Loan Ngọc nhĩ lực thật tốt, hơn nữa vừa mới vị kia phu nhân cũng không có đệ thấp chính mình thanh âm, tự nhiên bị nàng nghe xong cái rõ ràng, nghĩ đến có người dám can đảm như vậy bôi nhọ các nàng phu nhân, Loan Ngọc liền khí cả người phát run, hận không thể xông lên trước cùng nàng lý luận một phen, cố tình vào thành phía trước, phu nhân báo cho nàng muốn quy củ chút, không thể sinh sự, liền chỉ có thể nẹn một ngụm buồn bực trực tiếp trở về phòng. Buổi chiều Trừ Lương Từ Quân doanh trở về, Loan Ngọc đi theo tướng quân phía sau, nhỏ giọng nói, tướng quân, cũng không biết nào hộ nhân ra nữ quyến như vậy không hiểu quy củ, ở sau lưng nói phu nhân nói bậy, nô tỉ cũng không dám cùng các nàng so đo, rốt cuộc phu nhân trong bụng còn hoài hoa nhi, vạn nhất bởi vì này khởi tử tiểu nhân động thai khí, đã có thể mất nhiều hơn được. Nghe được lời này, nam nhân sắc mặt tâm trầm, mắt ưng hiếp lại, cả người tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm, làm Loan Ngọc không khỏi đánh cái giật mình. Chỉ nghe nam nhân ách thanh mở miệng nói, ngươi nhưng nhớ rõ là ai loạn khua môi múa mép. Rốt cuộc là cái gì thân phận nô thì cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rõ là cái hơi béo trung niên phụ nhân, làn da vàng như nến, sinh cao lớn cường tráng, cảm chỗ có nốt dồi đen, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Trừ lương đã biết kia toái miệng phụ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, gật gật đầu nói, ngươi hảo hảo chăm sóc phu nhân đó là... Đừng làm cho nàng bởi vì loại này việc nhỏ lao tâm hao tổn tinh thần. Dứt lời, chữ lương cũng không hề vô nghĩa, đại xoài bước đẩy cửa mà nhập, vào phòng lại không thấy được người, chỉ nghe được gào hào tiếng nước. Tập trung nhìn vào, bình phong sau ẩn ẩn có bóng người đong đưa, chóc mũi người được trộn lẫn ở hơi nước chung nhàn nhạt hoa hương hương, như có như không câu nhân thực. Chữ lương không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng, một đôi mắt hạt trâu liền cùng đại hôi dường như, xanh mượn, trong đó lập loè tham lam tinh quang. giờ phút này phán nhi còn không biết trong phòng có người vào được. từ khi mang thai về sau, nàng này thân mình luôn là bủn rủn lợi hại, cũng dễ dàng ra mồ hôi. cũng may nàng mỗi ngày đều sẽ tắm gội, cách hai ngày đem tóc tẩy thượng một hồi, đảo cũng không cảm thấy quá khó chịu. bất quá chỉ cần tưởng tượng đến sinh hạ hoa nhi ở cứ kia đương khẩu, phán nhi liền nhịn không được run lập cập, quả thực sợ cực kỳ kia phó đẩy người dơ bẩn, tóc dính nhớp phát sầu đức hạnh. trong tay nắm mềm bố. Cẩn thận xoa xoa ngực, nhưng phía sau lưng này chỗ nàng lại là với không tới, nàng cả người quỳ gối thủng gỗ bên trong, cánh tay thân thẳng sau này sát, không đợi đem hoa tạo cấp sát đều, tiểu nữ nhân liền mệnh hồn hển man xuyễn, hẩm hực đem cánh tay bông. Túi đầu nhìn chính mình phồng lên cái bụng, phán nhi liên tục thở ngắn thăng dài, tổng cảm thấy đã hoài thai lúc sau, nàng liền cùng một phế nhân dường như trong lòng chính miên man suy nghĩ, đột nhiên trong tay mềm bố bị người đoạt đi. Không đợi nàng phản ứng lại đây, liền có người đem hoa tạo tỉ mỉ ở nàng trên lưng bôi, động tác mềm nhẹ cẩn thận, giống như phủng một kiện đồ sứ dường như. Dư Quang quét thấy nam nhân mặt, phán nhi cũng không phản kháng, hai cái cánh tay đáp ở thùng duyên chỗ, chỉ lộ ra trắng non không một ti tỉ vết tuyết bối. Sớm chút năm phán nhi nhật tử quá khổ, toàn thân tổng cộng không có mấy lượng thịt, xương ngực đều mau gầy ra tới, này một năm tới nay, nàng trong lòng thoải mái, hơn nữa đã hoài thai. thân mình đấy đà không ít eo nhỏ nhi tuy tế lại không lộ liễu chỉ nhìn trong suốt trong suốt bọn nước nhi quần quần mà rơi trừ lương liền cảm thấy một trận miệng khô lưới khô hầu hạ tiểu tức phụ tắm rửa xong sau nam nhân chính mình cũng nhảy vào thùng gỗ bay nhanh tẩy xuyến phán nhi không động đậy lười biếng rửa vào giường nệm thượng trong tay đầu nhéo một viên ướp quá chân trâu đen nhẹ giọng nói thương quân ngươi cũng biết di ninh công chúa muốn tới trừ lương động tác một đốn Cứ nghỉ trên mặt lộ ra một tia khó nén kinh ngạc, nữ mày nói, di ninh công chúa lại đây làm cái gì? Cùng hung nô hòa thân. Khu khu, phán nhi như thế nào cũng không nghĩ tới chử lương sẽ nói như vậy, bị hắn sặc đến chị ho khan, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, hoãn một hồi lâu mới hung tận trừng mắt hắn, ngươi nhưng đừng giả ngu, ai không biết di ninh công chúa đối với ngươi thưởng thức thực, cái loại này nũng nịu nữ nhân sở dĩ đi vào biên thành. Rốt cuộc vì ai tướng quân còn có thể không rõ ràng lắm. trừ lương tự nhiên là rõ ràng. Rốt cuộc di ninh công chúa đối hắn động tâm tư một chuyện. Tân đế vẫn là triệu vương khi liền cùng hắn đề qua. Chẳng qua trừ lương mãn tâm mãn nhãn chỉ có tiểu tức phụ một cái. Đừng nói công chúa. Ngay cả nạp thiếp hắn cũng không dám. Lại nào có la gan lung tung lan lộn. Bất quá cho dù hắn rõ ràng. Giờ phút này cũng đến suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Quản hắn cái gì công chúa con chúa. đều không có lao bà hài tử tới quan trọng. tùy tiện từ thùng gỗ trung bước ra tới, nhìn thấy người này như thế mặt dày vô sỉ, phán nhi tao đẩy mặt đỏ bừng, căm giận quay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng. trừ lương lung tung phủ thêm một kiện áo ngoài, đặt mông ngồi ở phán nhi bên người, đem người hướng trong lòng ngực một ôm, ôm ôm nói, kia di ninh công chúa nêu tới, ta đều không quét nàng liếc mắt một cái, ta tức phụ đẹp như vậy, khắp thiên hạ nữ nhân đều so ra kém, di ninh lại tính cái gì? Phán Nhi hừ hừ một tiếng, không thể tưởng được tướng quân như vậy sẽ hướng người, cũng không biết đến tuột cùng là với ai học. Dừng một chút, vừa nhớ tới lăng thị, Phán Nhi sắc mặt chỉ một thoáng liền khó coi không ít, lúc này Di Ninh công chúa lại đây, là bà bà thỉnh, nên xử trí như thế nào thật đúng là có chút khó làm. Nương vị cái gì muốn thỉnh Di Ninh công chúa lại đây? Đen đặc mày kiếm gắt gao ninh ở bên nhau, trừ lương nhịn không được hỏi một miệng. Lúc trước ta đi theo bà bà đi chùa hộ quốc, nàng làm tuệ Minh phương trưởng giải đoàn sâm, nói năm nay chính gặp phải ngươi mệnh kiếp, nếu có thể bình an vượt qua, ngày sau tắc hết thể trôi chảy, nếu là không thể vượt qua nói phán nhi nói không được nữa, ta sẽ chết có phải hay không? Trử lương nói tiếp nói. Tiểu nữ nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, mí mắt cũng đi theo chiều chịu hai hạ, mắng chửi nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Có ta ở đây bên cạnh ngươi? Ngươi liền tính muốn chết đều không chết được, Linh tuyển thủy sớm liền thế ngươi dự bị hảo, tuyệt không sẽ có việc. Ngăm đen đại trưởng nắm nữ nhân tay nhỏ, đầu ngón tay lạnh lẽo, làm trừ lương trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng, cất nhã nói, ta sai rồi còn không được sao. Tức phụ ngươi liền tha thứ ta lần này. Vừa nói, trừ lương một bên mặt dày vô sỉ rối trường cổ, đi thân phán nhi khuôn mặt, hai người cười đùa một hồi, chờ đến phán nhi cái chán hơi hơi thấy hãn. trừ lương mới đem người ôm tới rồi trên giường đất ngươi còn chưa nói xong đâu việc này cùng di ninh công chúa có cái gì quan hệ phán nhi cầm khô giáo mềm bố một bên rảo tóc một bên nói tuệ minh phương trưởng nói hoàng tộc nữ tử là ngươi quý nhân đại ở bên cạnh ngươi có điều ích lợi bà bà liền nhận định di ninh công chúa muốn cho ngươi cùng di ninh thành thân mà ta thoái vị nhường hiền nghe vậy Chử lương sắc mặt đột nhiên biến đổi kiên cố ngực không ngừng phập phồng hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói ta sẽ không cưới công chúa ngươi tin ta nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mày giống như mang theo nhàn nhạt phân vựng liếc xéo trừ lương ý vị không rõ hử cười một tiếng ngươi nếu là có cái này lá gan cũng không cần đương cái gì tướng quân trực tiếp tiến cung đương công công thật tốt đến lúc đó đừng để công chúa ngay cả những cái đó mỹ mạo hậu phi đều có thể mỗi ngày thấy trừ lương nghẹn một chút không biết nên nói cái gì cho phải Dùng tay gãi gãi đầu, tùy ý tiểu tức phụ xì hơi. đảo mắt qua hơn phân nửa tháng, đoàn người đi tới biên thành. Di ninh công chúa thân phận quý trọng, nàng đoàn xe ước chừng có mấy trăm người, mới vừa một tiếp cận biên thành khi, liền có thị vệ tìm vội vàng hoàng thông báo cấp trừ lương. Nghe được thị vệ nói, nam nhân anh đĩnh mày dẫm không khỏi nhăn lại, trong lòng đối vị kia thân phận cao quý di ninh công chúa cũng không khỏi dâng lên vài phần phiền chán. Nếu không phải di ninh là tân hoàng thân mội muội Hắn đều hận không thể đem đoàn xe ngăn ở cửa thành ngoại, tỉnh phiên thoái. Di ninh công chúa ngồi ở trong xe ngựa, dôi tay xúc lên mảnh, nhìn cách đó không xa nguy nga thành trì, dường như dương miệng khổng lồ giữ tợn manh thú, khí thế phi phạm. Bên này thành tuy rằng so bất quá kinh thành giàu có và đông đúc phồn hoa, khí hậu cũng thập phần ác liệt, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến trừ lương liền ở trong thành, nữ nhân gõ má nhất thời đỏ lên như máu, tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng căn cánh ngôi. Đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo một cổ tử e lệ. Hàng năm hầu hạ ở di ninh công chúa bên người lao ma ma thấy nàng kia phó xấu hổ mang tao bộ dáng, nhịn không được nhăn chặt mày, gò má căng chặt không mang theo một tia ý cười. Thô giáp bàn tay lôi kéo di ninh công chúa cổ tay háo, Lão ma ma nói giọng khàn khàn, công chúa, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận cao quý, nếu là tư thái phóng quá thấp, giống chữ lương cái loại này anh chàng lô mãng căn bản sẽ không quý trọng. còn không bằng hơi chút bưng chút, miễn cho rơi xuống chính mình thân phận, dù sao lăng phu nhân cũng ở đoàn xe chung, nghe nói chữ tướng quân nhất hiếu thuận, nghĩ đến cũng sẽ không vi phạm mẫu mệnh. Ngay từ đầu di ninh công chúa còn không rõ ma ma vì cái gì một hai phải lôi kéo lăng thị cùng lên đường, giờ phút này nghe được lời này, nàng đầu góc nhất thời liền chuyển qua công tới. trừ lương là cái hiếu tử, có lăng thị tòa chấn, cho dù trong lòng đối lâm phán nhi cái kia nữ tử còn có chút lưu luyến. Thái độ cũng sẽ không quá mức cường ảnh, luôn là muốn bận tâm thân sinh mẫu thân ý tưởng. Tưởng tượng đến lâm phán nhi, di ninh công chúa trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, lại nói tiếp, nàng căn bản không rõ chữ lương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lấy thân phận của hắn địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân nhi không có, vì sao một hai phải cưới một cái danh điều chưa biết bà Vú Chỉ cần tưởng tượng đến cái loại này thô bị thôn phụ cùng nàng trong lòng ái mộ nam nhân sinh hoạt ở bên nhau. Thậm chí còn có hai đứa nhỏ, di ninh công chúa liền nhịn không được phạm gây tởm. Đoàn xe thực mau liền vào thành, trừ lương lốc tại trên thành lâu, không có đi xuống nên ý tứ. Đột nhiên, một cái thị vệ chạy như bay chạy đi lên, bởi vì chạy quá nhanh, hắn thở hổn hển thở gấp, mồ hôi đầy đầu, chỉ vào đoàn xe phương hướng nói, tướng quân, lão phu nhân mang theo tiểu thiếu ra tới. Trừ lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, cắn răng hỏi, ngươi đang nói một lần. Lao phu nhân cùng tiểu thiếu ra tới. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, rõ ràng chính mình không có phạm sai lầm. Này thị vệ lại không lý do dâng lên vài phần trộn dạng, dôi tay gãi gãi đầu, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Chử lương gắt gao cắn răng, không rên một tiếng, nhanh hơn bước chân trực tiếp hạ thành lâu, vừa lúc đứng ở xe ngựa đằng trước. Lăng thị ôm tiểu bảo, một tay xốc lên màn xe, nhìn thấy mặt mày cương nghị chử lương liền ở trước mặt. Trái tim đều nhịn không được nhún nhảy, phía trước nghe xong tuệ Minh phương trượng giải đoán sâm, lăng thị hảo huyền không dọa mắc lỗi tới, cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt, sao không biết nhiều ít kinh Phật, ở Phật tổ trước mặt đã bái lại bái, chính là sợ trừ lương ở trên chiến trường có cái tốt xấu. Giờ phút này nhìn thấy nhi tử nguyên vẹn đứng yên ở xa tiền, nàng trong lòng kích động cực kỳ, hai ba bước liền xuống xe ngựa, vành mắt phím hồng, nước nở nói, gầy, như thế nào gầy nhiều như vậy. Mắt thấy lăng thị này phó muốn khóc không khóc bộ dáng, trừ lương trong lòng cũng không chịu nổi. Nói thật, hán đối lăng thị tiền trạng hậu tấu là phiên chán, nhưng cũng minh bạch lăng thị là vì chính mình an nguy suy nghĩ. Chỉ là người một nhà sự tình, đóng cửa lại chính mình giải quyết cũng là được, không cần thiết một hai phải đem người ngoài liên lụy tiến vào, không ngừng đem sự tình nháo một phát không thể vãn hồi, còn làm phán nhi trong lòng sinh khúc mắc. Tiểu bảo cách mấy tháng thấy chính mình thân cha, Ngay từ đầu còn không có nhận ra tới, nhìn vài lần lúc sau cảm thấy rất quen mắt, liền duỗi dài cánh tay xảo nháo làm chử lương ôm. Nam nhân một tay đem Nhi tử vớt tiến trong lòng ngực hướng về phía lăng thị nói, Nương, Nhi tử hiện giờ ở tạm ở quận thủ phủ, phán Nhi cũng ở đằng kia, chúng ta một nhà bốn người liền trước tiên ở trong phủ đặt chân. Nếu ngại địa phương tiểu nhân lời nói, lại đặt mua một tòa tòa nhà cũng là được. Vừa nói, trừ lương một bên rẽ trái hữu quải. Mắt thấy đoàn xe đều mau không ảnh Lăng thị trong lòng không khỏi có chút sốt ruột Chẳng lại nói Di Ninh Nương Gần nhất mấy ngày này thật là khổ ngài A lương ngươi nghe nương nói lăng thị dương miệng Muốn nói cho chữ lương Di Ninh công chúa liền ở phía sau đoàn xe Cố tình ngày thường một cây gậy đều đánh không ra một thanh âm vang lên như tử Hôm nay liền cùng xoay tính dường như Hoàn toàn thành làm nhảm Căn bản không cùng lăng thị mở miệng cơ hội Thật vất vả chờ đến chử lương nhắm lại miệng, Lăng thị bắt lấy cánh tay hắn, cấp hoang mang rối loạn nói, di ninh công chúa liền ở phía sau, dù sao cũng phải đi trước bái kiến một phen. Mắt ưng trung sẹt qua một tia phẫn nộ, chử lương sắc mặt lại không có bao lớn biến hóa, thậm chí thanh âm đều thập phần ôn hòa. Chúng ta hai mẹ con đều đi tới này chỗ, lập tức là có thể hồi quận chúa phủ, giờ phút này lại đi bái kiến không khỏi có chút thất lễ, vẫn là chờ đem ngài đưa đến địa phương. Nhi tử lại phái người chăm sóc công chúa đó là Lời này nghe không có gì không ổn, nhưng lăng thị lại tổng cảm thấy có chút không hợp khẩu vị Nghĩ đến lâm phán nhi cái kia phụ nhân liền ở quận thủ phủ Lăng thị trên mặt không khỏi hiện ra một kia giận tái đi hừ lạnh một tiếng, người kia tức phụ tính tình thật đúng là không nhỏ Chủ ý cũng chính, không rên một tiếng liền dám mang theo người trực tiếp từ kinh thành chạy tới biên quan May mắn còn có không ít thị vệ ở bên nhìn, nếu không chỉ bằng nàng một nữ nhân Không chừng hội ngộ thượng cái gì dơ bẩn chuyện này. Nam nhân mí mắt run rẩy, thái dương bính khởi gân xanh. Hắn thật sự là tưởng không rõ, rõ ràng lăng thị mấy năm nay cũng không quá quá khổ nhật tử. Nốc tại định bắc hầu phủ, y tới rôi tay cơm tới há mồm, lại có thường nhân sở không thể cập thể diện, cứu ra một khi ra cái gì đừng rẽ, chử lương cùng tổ phụ đều sẽ ra tay tương trợ, lẽ ra nhật tử thư thái, người lòng dạ cũng nên rộng lớn chút. Như thế nào hắn nương càng sống càng khắc nghiệt, đặc biệt là ở đối mặt phán nhi khi, quả thực tựa như kẻ thù giống nhau. Trừ lương cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết lăng thị là ghét bỏ phán nhi thân phận, rốt cuộc tiểu tức phụ lúc trước từ một cái bà vũ, không minh bạch liền thành tướng quân phu nhân. Hắn nương không phải không phản đối quá, nhưng bởi vì hắn kiên trì, liền chỉ có thể cố nén xuống dưới, nhiều năm như vậy tuy rằng nhật tử cũng làm theo quá, nhưng khúc mắc nhưng vẫn không có cải bỏ. Ở vào này một đôi mẹ chồng nàng dâu chi gian, trừ lương cũng không khỏi có chút đau đầu, nếu là thiên hướng lăng thị, sợ là sẽ bị thương phán nhi tâm, rốt cuộc lúc này mang di ninh công chúa đi vào biên thành, thật sự là làm quá mức, nhưng nếu là giữ gìn tiểu tức phụ, duy nhất nhi tử bất hiếu, đối lăng thị đã kích sợ là cũng sẽ không tiểu. Càng muốn liền càng là cảm thấy đầu hôn nao trướng, mắt thấy quận thủ phủ đại môn xuất hiện ở trước mặt, Chữ lương trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nam nhân sức lực đại, đỉnh đầu thượng lại không cái nặng nhẹ, lúc này đem tiểu bảo lạc có chút khẩn, tiểu a nhi phí thật lớn sức lực, mới hự hự từ nam nhân trong lòng ngực chui ra tới, không khóc không náo, nho đen dường như tròng mắt nổi lên ánh sáng, ôm chử lương cổ, ngại thanh mại khí hỏi. Nương liền ở bên trong sao? Tiểu bảo tưởng nương, vừa nghe đến lời này, ở phía sau đi tới lăng thị sắc mặt tối sầm. thầm mắng tiểu bảo là cái không lương tâm trong khoảng thời gian này bởi vì lâm phán nhi mang thai tiểu bảo đại bộ phận thời gian đều từ nàng mang theo tuy rằng chủ yếu là sa thị cái này bà Vũ chăm sóc nhưng ở chung thời gian tổng so lâm phán nhi nhiều thượng không ít hiện tại mới phân biệt mấy ngày liền mãn tâm mãn nhãn đều là hắn mẹ ruột không hổ là lâm phán nhi loại thật đúng là cái dưỡng không thân lúc trước có người thoái miệng ở quận thủ phủ khắp nơi cùng người làm thấp đi phán nhi Việc này bị trừ lương sau khi biết được, mỗi lần đi đến quân doanh khi, trừ lương đều sẽ cùng kia toái miệng phụ nhân trượng phu thao luyện một phen. Hán Vo công vốn là cực cao, mấy năm nay lại vẫn luôn bị linh tuyển thủy bổ dưỡng, nghiên thiếu khi làm ra tới ám thương đã sớm dưỡng hảo, thể chất thậm chí so 20 tuổi bao đầu tiểu tử còn mạnh hơn thượng số phân, giống nhau tướng sĩ 78 cái cùng nhau thượng, đều không phải trừ lương đối thủ. kia tướng sĩ ba lần bốn lượt bị quan trên mưu đủ kính nhi giáo hấn, ngay từ đầu ngại với trừ lương thân phận, hắn không dám đánh trả, sau lại bị đánh cả người đau đớn, kém không điểm không khóc ra tới, này tướng sĩ cũng không dám lưu thủ, dùng ra ăn mãi kính nhi phản kháng, cố tình thân thủ xa không bằng trừ lương, trong lúc nhất thời bị đánh hai mắt ố thanh, cả khuôn mặt xưng như lợn đầu. Ngay từ đầu người này còn không rõ định bắt tướng quân vì sao đối hắn hạ loại này tàn nhẫn tay, sau lại có đồng liếu hảo tâm nói cho hắn, nói hắn tức phụ ở sau lưng nói tướng quân phu nhân nói bậy, đem người chọc giận, lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần bị tướng quân lan lộn. Nghĩ đến này, cả người phát đau tướng sĩ trong lúc nhất thời cũng bị khuất thực, rõ ràng lại không phải hắn nói xấu, cố tình tức phụ không biết cố gắng, là cái toái miệng, đầu óc lại chuyển bất quá tới công nhi, chính mình thân phận so bất quá tướng quân phu nhân. Thế nhưng còn bắt lấy trước kia những cái đó chuyện cũ dích nhắc đi nhắc lại, cho hắn chọc lớn như vậy phiền thoái. Biết được sự tình từ đầu đến cuối, này mặt đen tướng sĩ chút nào không dám trì hoãn, làm người lên phố đi mua không ít hảo vật nhì, mang theo nhà mình cái kia không biết cố gắng bà nương trực tiếp đi tướng quân phu nhân sở trụ cái kia tiểu viện nhi cùng người nhận lỗi đi. Đôi vợ chồng này nhận lỗi khi, vừa lúc đuổi kịp trừ lương tiếp lăng thị trở về. Tiến phòng. Lăng thị liền thấy được ngồi ngay ngắn ở chủ vị Phán Nhi, này phụ nhân đi vào biên thành thời gian cũng không ngắn, nhìn kia phó ra thịt non mịn lười nhác bộ dáng, vừa thấy liền không có tỉ mỉ hầu hạ A Lương, cũng không biết nàng tới biên thành đến tột cùng là vì cái gì. Làm cho người ngoài mặt, Lăng thị cũng không có lạc Phán Nhi mặt mũi, vẫn là câu nói kia, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cưới cái đương nô tài tức phụ đã đủ mất mặt, nếu là nháo mọi người đều biết. nàng nào còn có mặt mũi gặp mặt người. Đôi vợ chồng này hướng về phía trử lương cùng lăng thị hành lễ, phán nhi tay nhỏ đỡ eo, đem vị trí nhường cho lăng thị, nàng eo chân có chút lên men, không nghĩ nhiều chạm, liền trực tiếp ngồi ở mặt khác một cái ghế thượng. Trên mặt dài quá nốt rồi đen phụ nhân họ Nguyễn, giờ phút này đầy mặt hồi ý, kém không điểm liền phải cùng phán nhi quý xuống, chính mình chẳng qua ở sau lưng nhắc mãi vài câu, sao có thể nghĩ đến tướng quân cùng phu nhân thế nhưng nghiêm túc. Đem nàng nam nhân lăn lộn thành dáng vẻ này, hiện tại còn ồn nào muốn hưu thê. Nguyễn Thị năm nay đều hơn 30 tuổi, nếu như bị trưởng phu một trường hưu thư đổi ra ra môn, nhà mẹ đẻ đã thành ca ca tẩu tử làm chủ, nàng đi chính là người ngoài, nửa đời sau nên như thế nào sống. Trong lòng tuy rằng khó chịu, Nguyễn Thị vẫn là không thể không đi theo nam nhân đi vào nhà chính, an nói khép nép cấp lâm phán nhi nhận lỗi. Phu nhân, lúc trước là thiếp thân làm không đúng. còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng tha thứ thiếp thân một hồi nguyễn thị nơm nớp lo sợ bộ dáng liền cùng thu mùa đông khí chuyển lánh khi tích thật dậy một tầng mao chim cút dường như cả người ngăn không được run trong mắt tràn đầy kinh sợ nhìn kỹ dưới lại còn mang theo vài phần khó chịu phán nhi lười biếng ngồi ở bát tiên ghế tay nhỏ câu được câu không nhẹ nhàng vỗ hơi phồng lên cái bụng dư quang quét thấy kia phó tướng ô thanh phát tím đầu heo mặt mày nhịn không được nhẹ nhàng run lên một chút Nàng thật sự không nghĩ tới, chẳng qua có người ở sau lưng nói nàng vài câu nhàn thoại thôi, trừ lương thế nhưng có thể đem người giáo huấn thành này phó đức hạnh. Ngắm lại nam nhân xanh mặt đem phó tướng kéo đến luận võ tràng tình cảnh, nàng liền nhịn không được muốn bật cười. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phán nhi cười nói, Nguyễn Phu nhân lời này nói, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Ngài rốt cuộc là làm sai cái gì, một hai phải làm ta tha thứ. Nguyễn Thị ngẩng đầu. Quét thấy nữ nhân kia trường tiểu nộn Mỹ lệ mặt, ngay cả trên tay đều không mang theo nửa cái cái kén, này phó mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng, vừa thấy chính là bị người thiên tiểu bách sủng, nghĩ vậy một chút, Nguyễn Thị trong lòng càng thêm khó chịu, đầu lại càng thấp vài phần. Lúc trước phu nhân vừa tới phủ, thiếp thân không hiểu chuyện, nhìn thấy ngài tuổi trẻ mạng Mỹ, cho rằng tướng quân là nhìn chúng ngài sắc đẹp, liền nói vài câu không xôi thay nói, hiện tại nghĩ đến, trong lòng thật sự ấy nấy thực. không xôi thai nói. Phán Nhi hừ một tiếng, cười như không cười nhìn nàng. Đối thượng nữ nhân ánh mắt, Nguyễn Thị nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng căng hoảng, giữa chán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Qua hảo sau một lúc lâu, Phán Nhi mới mở miệng nói, lần này liền tính, dù sao không phải cái gì đại sự, ngày sau nhớ rõ đừng tái phạm kiên kỵ, cũng là được. Nguyễn Thị nghe được lời này, liên tục xưng là, Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới vị này tướng quân phu nhân tốt như vậy nói chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần mừng thầm. Nhìn thấy thuộc hạ phó tướng kia phó xuân tướng, chữ lương liền nhịn không được ra bên ngoài mạo ta hỏa, vây vây tay, nếu đã nói tạ tội, liền về trước đi. Mắt thấy chữ lương có chục khách thí tứ, Nguyễn Thị hai vợ chồng tự nhiên không dám ở lâu, chờ đi ra sân, Nguyễn Thị lúc này mới duỗi tay vô vô ngực, nhỏ giọng oán trách nói, bao lớn điểm chuyện này. Người lúc trước còn cấp hoảng, nhìn một cái nhân gia chính chủ cũng chưa để ở trong lòng, rốt cuộc những cái đó không sáng giỏi chuyện này cũng không thể bắt được bên ngoài thượng nói, phu nhân không biết xấu hổ, tướng quân vẫn là muốn thanh danh. Nghe vậy, phó tướng cười lạnh một tiếng, căn bản không có mở miệng ý tứ, hắn năm đó thật là mắt bị mù, mới có thể đem loại này xuẩn độn ngu phụ cưới quá môn, tướng quân hôm nay tốt như vậy nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì phu nhân không có truy cứu ý tứ. lúc này mới dễ dàng đưa bọn họ thả chạy. Nguyễn Thị không mang ơn đội nghĩa cũng liền thôi, thế nhưng còn dám lại nói này đó có không? thật là nhớ ăn không nhớ đánh. câm miệng. nhịn không được thấp mắng một tiếng. nam nhân trên mặt tràn đầy tức giận, đem Nguyễn Thị hái nhảy dựng, ấp úng đóng khẩu. hai vợ chồng một trước một sau về tới nhà mình chỗ ở, mới vừa vừa vào cửa, phó tướng liền đem hầu hạ hạ nhân bình lui, chờ đến trong phòng lại vô người khác lúc sau, hắn cao cao giương tay. Một bạt thai ném ở Nguyễn Thị trên mặt. Ngày sau ngươi nếu là lại ở người khác phía sau khua môi múa mép, ta liền xé lạng ngươi kia há mồm. Nguyễn Thị cũng không phải người mù, nhìn đến nhà mình phu quân ngũ quan vật mẹo, một khuôn mặt đã trướng thành màu gan heo, rõ ràng là động chân hỏa, nàng bị dọa đến hai hùng khiếp vía, dối tay bưng kín nóng rát má trái, ngơ ngác gật đầu, trong mắt lại mang theo một tia không để bụng. Căn chặt răng, nhìn thấy Nguyễn Thị đức hạnh. Phó tướng liền biết nàng vẫn không hướng trong lòng đi, vạn nhất ngày sau này xuẩn phụ lại thọc ra cái sót so tới, chẳng lẽ còn muốn hắn cấp gánh trách. Từ hôm nay trở đi, đến chiến sự kết thúc phía trước, ngươi không được lại bước ra sân nửa bước, nghe thấy được không có. Nguyễn Thị trong lòng thập phần ủy khuất, nhịn không được nói, ta còn phải đặt mua đồ vật, không ra khỏi cửa như thế nào thành. Lý Thị sẽ tự chuẩn bị, không cần ngươi lo lắng. Lý Thị không phải người khác, đúng là phó tướng tiếp thất. Này nam nhân cũng là cái có dự tính, cũng không tính toán làm ra kia chờ sùng tiếp diện thế việc, chẳng qua Nguyễn Thị quá mức ngu xuẩn, hành sự thượng nửa điểm so ra kém lý thị thỏa đáng, cứ như vậy, còn không bằng làm thiếp thất lo liệu ra sự, hắn còn có thể an tâm chút. Dứt lời, phó tướng không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, mặc cho Nguyễn Thị ở hắn phía sau la lối khóc lóc sỏ lá la to, cũng không có quay đầu lại y tứ. Nhà chính bên trong, Lăng thị ngồi ở chủ vị thượng, Bảo Dưỡng Thỏa đáng một khuôn mặt thượng không mang theo nửa phần ý cười, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một tia tức giận. Phán Nhi đối Lăng Thị tính toán trong lòng biết rõ ràng, dù sao nàng cũng không được bà bà thích, chủ động mở miệng ngược lại bị ghét, nàng cần gì phải dùng nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Lăng Thị ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Trử Lương thúc dục nói, "Di Ninh công chúa đã vào thành, ngươi còn không nhanh lên đi cấp công chúa Thịnh an. Nhân gia rốt cuộc là Long tử Phượng Tôn, quý giá thực." nhưng trăm triệu chịu không nổi vì khuất. Phán Nhi chính đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, vừa nghe lời này, nhịn không được sốt sốc, sốc khoe môi. Công chúa quý gia không thể chịu vì khuất, kia nàng loại này gia đình bình dân ra tới nữ tử, chẳng lẽ là có thể tùy ý người khác đạp lên trên đầu. Gả cho chử lương đều có đã nhiều năm, Phán Nhi lại không phải cái loại này đầu vóc vào thủy xuân phụ, như thế nào cam tâm tình nguyện đem chính thê chi vị chắp tay nhường người. Chữ lương hơi cong eo, Hai tay bắt lấy tiểu bảo eo, sợ tiểu tức phụ sức lực không đủ, đem hài tử cấp quăng ngã, nghe được lăng thị nói, hắn nhịn không được có lời nói. Nhi tử đã phái người đi tiếp di ninh công chúa, mẫu thân không cần lo lắng. Lăng thị rõ ràng có chút bất mãn, hỏi, ngươi vì cái gì không tự mình qua đi. Công chúa còn không có xuất cát, cũng là muốn bận tâm thanh danh, nhi tử sớm đã cưới vợ, sợ bẩn nữ quyến danh dự, liền chỉ có thể chủ động tị hiểm. Nghe thế sao một phen lời nói, lăng thị chỉ một thoáng khí nổi trận lôi đình, cố tình nàng lại không nghĩ cùng nhi tử nháo cương, chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng hòa khí, chậm rãi khuyên đủ, A lương, công chúa là vì mẫu thân tự đưa tới biên thành, về tình về lý đều không nên chậm trễ nhân ra, nếu là ngươi không đi tiếp, nương đi cũng là thành. Lăng thị lời trong lời ngoài đều là lấy chính mình tới uy hiếp chử lương, phán nhi ở một bên đều mau nghe không nổi nữa, Nàng tùy tay từ mầm kéo xuống tới một cái tử ngọc quả nho, luôn ra, đem màu xanh nhạt thịt quả uy đến tiểu bảo trong miệng, không chút để ý nói, công chúa bên người có như vậy nhiều thị vệ, khẳng định sẽ không chậm trễ, từ kinh thành ngàn giảm xa xôi lại đây, bà bà cũng vất vả thực, không bằng trước nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ cái gì nghỉ? Này đều lửa xém lông mày. Lăng thị sắc mặt khí đỏ lên, mày liêu dựng ngược, có một tiếng từ bát tiên ghế đứng lên, muốn ra phủ. Lại bị trừ lương ngăn cản. Tránh ra. Lăng thị có chút không kiên nhẫn nói. Nếu ngươi không muốn đi tiếp công chúa, ta liền tự mình đem người mời đi theo. Này tổng được rồi đi. Cho dù lăng thị là trừ lương mẹ ruột, lặp đi lặp lại nhiều lần càng quái, nam nhân trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần bất mãn. Hạ giọng nói. Nương, cho dù ta chết trận xa trường, cũng sẽ không nên thú công chúa. Nghe được lời này, ôm tiểu bảo phán nhi không vui. Hướng tới trên mặt đất liên tục phi vài cái, đem nhi tử đặt ở trên ghế, chắp tay trước ngực, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng nhắc mãi, chư thiên thần Phật chớ trách, người này lúc trước lời nói đều là bịa chuyện, các ngài ngàn vạn không thể thật sự. Nói xong, tiểu nữ nhân một đôi thủy nhuận nhuận mắt to nhi hung hăng chừng mắt trừ lương, cố tình phán nhi bộ dáng vốn là sinh tiểu diễm nu Mỹ, lại bởi vì mang thai duyên cớ, cả người đấy đà không ít, này liếc mắt một cái nhìn qua không ngừng không làm trừ lương trong lòng e ngại. Ngược lại làm hắn nội bộ dâng lên vải phần không đủ vì người ngoài nói hòa khí, một đôi mắt hưng giống như thâm giếng giống nhau, không dậy nổi một tia gọn sóng. Rõ ràng nam nhân biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng hai vợ chồng ngốc tại một khối thời gian thực sự không ngắn, người này đến tuột cùng là cái gì đức hạnh, phán nhi rất rõ ràng, cảm nhận được cặp kia áp phích trầm dãi hạ di, liền cùng dính ở trên người nàng giống nhau, tiểu nữ nhân nhịn không được đánh cái giật mình. Da mặt không khỏi hơi hơi nóng lên. Ngay thường tiểu hai vợ chồng như thế nào làm âm ý đều không có việc gì nhi, rốt cuộc đóng cửa lại, không biết xấu hổ sự tình đường đường định bắc tướng quân không biết đã làm nhiều ít, cố tình giờ phút này Lăng thị cùng tiểu bảo đều ở nhà chính, làm cho trưởng bối cùng tiểu bối trước mặt mắt đi mày lại, này vẫn là đầu một hồi. Lăng thị phản ứng lại đây, lập tức đỏ mắt, bắt lấy trữ lương cánh tay, tay phải nết quyền, nắm tay liền cùng không ngừng bay xuống đông tuyết dường như. Dung hăng mà ở nam nhân trên vai đấm đánh, phát ra nặng nghề tiếng vang. Phán nhi xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng, nhưng nàng thân là con dâu, dưới tình huống như vậy cũng không tốt hơn trước ngăn trở. Nếu không dựa vào lăng thị tính tình, nàng sợ là cũng thảo không hảo. Ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó. Cưới công chúa chẳng lẽ liền ủy khuất ngươi. Công chúa nào điểm nhi so ra kém cái này bà Vũ, ta xem ngươi bị nàng mê đến hôn đầu chuyển hướng. thật là không biết tốt xấu. A lương, ngươi đến nhớ kỹ, định bác hầu phủ liền ngươi một cây độc đinh nhi, một khi ngươi có cái gì không hay xảy ra, như thế nào không làm thất vọng cha ngươi. Lăng thị hàng năm sống trong nung lụa, đỉnh đầu thượng sức lực không lớn, đánh vào trên người căn bản không tính đau, trừ lương liền mày cũng chưa nhăn một chút, hắn đầy mặt chính xác, nghiêm túc nói, ta đều lớn như vậy người, nơi nào còn coi như cái gì độc đinh. Nương ngài nhìn một cái, Người con dâu nhiều tranh đua, tiên sinh cái tiểu bảo, hiện tại trong bụng lại suy một cái, khẳng định có thể làm chúng ta hầu phủ náo nhiệt lên. Trừ lương hao hết miệng lưỡi, cố tình lăng thị bướng bình thực, nói cái gì đều phải đem di ninh công chúa nhận được quận thủ phủ bên trong. Mất công nam nhân lúc trước liền an bài đi xuống, đem di ninh công chúa đoàn xe người đưa tới thành nam một tòa biệt viện trung, ly quận thủ phủ xa thực, cho dù ngồi ở trên xe ngựa đều đến lăn lộn một canh giờ. Hắn như vậy an bài, cũng chính là hy vọng mắt không thấy tâm không phiền, tỉnh hắn nương láo lăn lộn cái không để yên. Thật vất vả đem lăng thị đưa về phòng, trừ lương không khỏi thở dài một hơi, quay đầu thấy tức phụ cùng nhi tử song song ngồi, trong tay đầu nhéo tử ngọc quả nho, ở tiểu hài tử trước mắt quơ quơ, đưa vào chính mình trong miệng. Tiểu bảo đã mãn tam sinh này, so với cùng tuổi hài tử hiểu chuyện một ít, biết phán nhi ở đầu hắn, cũng không để ý tới, trực tiếp ghé vào ghế trên. Dùng cái hốt đối với hắn nương Phán nhi bị tiểu bảo đậu đến thằng nhạc Cười rộ lên hai mắt mị thành phùng Thanh âm lại kiều lại mềm Nghe vào trong thai đừng để có bao nhiêu thoải mái Vài bước đi đến tiểu tức phụ bên người trừ lương cong eo Một ngụm đem kẹp ở hai ngón tay Chi gian tử ngọc quả nho ngậm Ở trong miệng Mơ hồ không do nói ngươi cái này tiểu không lương tâm vi phu thế ngươi lao tâm hao tâm tốn sức Thế nhưng liền điểm tỏ vẻ đều không có Nộn sinh bàn tay trực tiếp bưng kín tiểu bảo đôi mắt, một tay kia câu lấy nam nhân đai lưng, đem người kéo đến bên người, bám vào hắn bên thai nhẹ nhàng hỏi một câu. Tướng quân muốn cho thiếp thân như thế nào tỏ vẻ? Rốt cuộc thiếp thân đối tướng quân vô cùng cảm kích, cái gì đều làm được. Trong đầu hiện ra không biết nhiều ít điên cuồng ý niệm, chữ lương không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng, tuấn lãng khuôn mặt hiện lên khởi hai luồng đỏ sậm, hô hấp đều dồn dập không ít, hai mắt tỏa ánh sáng nói, đây chính là ngươi nói. ngàn vạn không thể chơi xấu. Phán Nhi tà hắn liếc mắt một cái, hư hư một tiếng, cùng ngươi còn đáng giá chơi xấu. Làm bà Vú sa thị đem tiểu bảo ôm đi xuống, vừa lúc phòng bếp bà tử làm tốt cơm chiều, Phán Nhi trước mặt thả một chén phấn mặt cháo, không có thêm khác gia vị, chỉ trang bị vinh an phường rau ngâm, nhìn như đơn giản, nhưng tư vị Nhi lại hay lắm. Lúc trước đi vào biên thành khi, Phán Nhi cũng không nghĩ muốn mang phấn mặt mễ, rốt cuộc đoàn người đi gấp, Quan trọng đồ vật không rơi xuống liền không tồi, nếu là đại bao tiểu bọc lên đường, ngược lại có chút lao lực nhi, cố tình loan ngọc vận thật sự, phi nói biên thành bởi vì chiến loạn duyên cớ, căn bản không có cái gì thức ăn, không muốn làm phán nhi chịu hủy khuất, ngạnh sinh sinh ở trong xe ngựa thả hai tối mễ thứ này ở biên thành thật đúng là độc nhất phần, có tiền đều mua không. Quân thủ phủ nấu cơm bà tử tay nghề không thể nói hảo, nhưng cũng không tính quá kém. Nếu là ngày thường trừ lương ăn cũng không có gì câu hán hận, cố tình trong khoảng thời gian này tiểu tức phụ giữa trưa đều sẽ làm người tặng cơm canh đi, đều là nàng tự mình xuống bếp làm ra tới, đồ ăn thêm linh tuyển thủy, hương vị đừng để có bao nhiêu hảo. Cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, đúng là đạo lý này. Sớm chút năm phán nhi tay nghề cũng không có thật tốt, bất quá nàng đi theo không ít người đều học quá, lúc trước Trần Phúc còn riêng dạy vài đạo chuyên môn. Tuy rằng cập không thượng đầu bếp tay nghề, lại so với quận thủ phủ trong phòng bếp các bà tử cường đến nhiều. Trừ lương bị dưỡng ngầm ăn uống, trong lúc nhất thời sắc mặt đen nhánh giống như đáy nổi giống nhau, từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, căn bản không ăn ra cái gì, tư vị nhi liền trực tiếp nuốt xuống bụng. Buồn cười một tiếng, phán nhi chậm rãi uống xong cháo, mắt thấy thời điểm không còn sớm, liền kêu Loan Ngọc tặng nước gấm tiến vào. Đi đến phía sau bình phòng, tiểu nữ nhân tay lôi kéo hệ mang. Vừa định đem siêm ý cấp thời gian, lại phát hiện trên mặt đất lại nhiều một đạo bóng dáng. Ngươi như thế nào lại đây? Phán nhi nhịn không được hỏi một câu. Trử lương sờ sờ cái mũi, thanh âm khàn khàn nói, vừa rồi không phải nói muốn tỏ vẻ tỏ vẻ sao. Ta cho ngươi cơ hội này. Vừa nói, Trừ lương vừa đi đến tiểu tức phụ trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn trầm chầm, chầm nàng xem, liền cùng thấy thịt xương đầu đại cầu dường như, khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ hai phía sau. buông xuống mắt, phán nhi cũng không đi quản hắn, đem bên ngoài ăn mặc thơ lửa áo khoác cấp giải khai. Bận tâm tiểu tức phụ thân thể, trừ lương ngoài miệng nói hoa hoa, trên thực tế cũng không dám nháo quá mức, hơn nữa phán nhi khuôn mặt dáng người nhi sinh đều hảo, chỉ nhìn khiến cho người hai mắt đăm đăm, đầu vóc nóng lên, kém không điểm trào ra máu mũi tới, trừ lương cũng là cái không tiền đồ, thực mau liền kết thúc. Ngủ một giấc, chờ đến phán nhi tỉnh lại, đã tới rồi giờ thịnh. chữ lương đã sớm đi quân doanh xoa xoa có chút lên men sau eo nàng cũng không vội vã đứng dậy rửa mặt ngược lại ngồi ở đệm giường thượng tay nhỏ nhéo cảm trên mặt lộ ra suy tư chi sắc lẽ ra chữ lương bất quá 30, đúng là gân cốt cường tráng long tinh hổ manh thời điểm cố tình cùng trước kia so sánh với thời điểm giống như đoạn chút chẳng lẽ là gần nhất bởi vì tiền tuyến chiến sự vội quá mức hao tổn tinh khí không thành trong lòng như vậy nghĩ Phán Nhi cân nhắc muốn hay không lộng chút lộc tiên lộc huyết trở vật phao rượu, rốt cuộc những cái đó ngoạn ý tuy nói nghe không thể diện, nhưng trên thực tế công hiệu lại không tồi thực. Hơn nữa các thần y đi cũng ở biên thành, cùng hắn thảo mấy cái phao rượu thuốc phương thuốc hẳn là không tinh, cái gì việc khó nhi. Ăn qua cơm sáng sau, Phán Nhi làm loan ngọc đi đem các thần y đi mang lại đây, Nha đầu này làm việc hấp tấp, bay nhanh mà chạy ra môn. Từ khi Phán Nhi đầu một ngày đến biên thành khi, Các lao đầu liền suy nghĩ thấy nàng một mặt, rốt cuộc lúc trước từ phu nhân trong tay đầu đảo đặng lại đây kia một bình nhỏ linh tuyên thủy, thật sự là dùng tốt cực kỳ. Hán phối trí thuốc viên khi, có chút quý hiếm dược liệu hao tổn thật sự không nhỏ, nhưng chỉ cần thoáng hơn nữa một giọt linh tuyên thủy, không ngừng làm ra tới thuốc viên số lượng nhiều, chất lượng càng là thượng thừa. Không nói cái khác, chỉ xem nhất bình thường kim xăng dược, này thuốc bột là dùng mười mấy loại có cầm máu công hiệu dược liệu phối chế mà thành. Nếu là người bị thương, chỉ cần không bị thương động mạch, bôi lên kim sang dược đều có thể hữu hiệu. Bất quá một khi xuất huyết quá nhiều, kim sang dược cũng liền vô dụng, nhưng bỏ thêm linh tuyển thủy lúc sau, thuốc bột cầm máu tốc độ so lúc trước nhanh không biết nhiều ít, bôi lên không đến nửa khắc chung công phu, miệng vết thương liền sẽ chậm rãi ngừng huyết, kết thành huyết vẩy, này ở trên chiến trường chính là có thể cứu mạng. Nguyên nhân chính là vì linh tuyển thủy tốt như vậy công hiệu, cắt láo đầu trong lòng thèm hỏng rồi. liền cùng có miêu trảo tử ở cao dường như một khắc đều không thể nhẫn cố tình trừ lương hạ lệnh không được hắn chủ động tới cửa lúc này mới vẫn luôn không có xuất hiện ở phán nhi trước mặt giờ phút này loan ngọc lại đây thỉnh hắn tới cửa không khác gai đúng châu ngứa cắt lao đầu trong lòng đường để thật đẹp đi đường đều đánh phiêu hận không thể lập tức bay đến quận thủ phủ phía trên miễn cho việc này bị tướng quân biết được lại làm hắn cấp rào hợp đi rồi non nửa cái canh giờ rốt cuộc tới rồi quận thủ phủ phán nhi đã thu thập hảo ngồi ở đại đường chờ cắt lão đầu cắt lão đầu vừa thấy phán nhi nguyên bản héo ba ba một lao hán lập tức liền tinh thần không ít đầy mặt hường quang hướng về phía nàng chắp tay hắc hắc cười nói không biết phu nhân kêu tiểu lão nhân lại đây đến tột cùng là vì chuyện gì a phán nhi cũng không tính toán cùng cắt lão đầu út út mở mở trực tiếp van ngay nói thật ngươi cho ta mấy cái rượu thuốc phương thuốc một cái phương thuốc đổi một lọ linh tuyền thủy này mua bán ngươi làm là không làm cắt lao đầu trong mắt lăn long lóc lăn long lóc xoay vài vòng chép chép miệng một cái phương thuốc chỉ có thể đổi một lọ linh tuyền thủy phu nhân không khỏi có chút quá keo kiệt như vậy đi ngươi ra cái này số thế nào nói lao nhân này đáng khinh bắt tay trưởng đánh thẳng vương tới hướng về phía phán nhi so đo năm bình linh tuyền thủy phán nhi ý vị không rõ cười một tiếng các thần y y Ta biết ngươi ý, ý thuật hảo, bất quá sinh ý cũng không thể làm như vậy, ngươi trong tay đầu dưỡng thân phương thuốc tuy rằng chân quý, nhưng ta linh tuyển thủy lại là thế gian hiếm có, căn bản tìm không thấy khác, chân quý chi vật đổi độc nhất vô nhị đồ vật, vốn chính là ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại lại vẫn như thế lòng tham không đáy, không khỏi có chút quá mức đi. Cắt lao đầu gãi gãi đầu, nói thật, hắn vừa mới cũng chính là tùy tay như vậy một so, căn bản không nghĩ phu nhân có thể đáp ứng. Rốt cuộc linh tuyển thủy mỗi ngày chỉ có một lọ, mà trong tay hắn phao rượu thuốc phương thuốc gước chừng mấy trăm cái, nếu là như vậy thay thế, phu nhân sợ là cũng không được. Như vậy đi, ta cũng không cho ngươi có hại, một cái phương thuốc hai bình linh tuyển thủy, nếu là không đổi nói, ta đi tìm người khác là được. Nghe được lời này, cắt lao đầu tức khắc nóng nảy, cấp hoang mang dối luận nói, đổi. Như thế nào có thể không đổi đâu? Phu nhân ngài muốn cái gì dạng phương thuốc? Tiểu lão nhân nơi này cái gì cần có đều có, cái gì bổ dưỡng dưỡng nhan, cường thân kiện thể, đều so bên ngoài cường không biết nhiều ít. Phán Nhi thấp thấp ho khan một chút, nhỏ giọng nói, mỗi loại công hiệu đều tới một cái phương thuốc, tráng. Dương cũng muốn. Cho dù nàng ra mặt không tệ, rốt cuộc cũng là cái nữ tử, vẫn là có điểm e lệ, nói lời này khi cũng không khỏi có chút không được tự nhiên, ánh mắt luẩn phiêu, hoãn một hồi mới khôi phục bình thường. cắt lao đầu trong mắt chừng đến lưu viên lúc trước hắn cấp tướng quân bắt mạch khi cũng không phát hiện tướng quân kia phương diện có vấn đề chẳng lẽ gần nhất một đoạn thời gian đột nhiên ra tật xấu không thành trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng cắt lao đầu cũng không dám luận hỏi chỉ là chọn một chương ôn hòa bổ dưỡng phương thuốc cùng phán nhi thay đổi một lọ linh tuyên thủy này phương thuốc quân dược là lộc tiên lấy mặt khác ôn bổ dược liệu làm hòa hoãn khiến cho rượu thuốc công hiệu giống như thủy triều kéo dài không dứt Lại không giống những cái đó hổ làng chi dược giống nhau thương thân. Trong tay đầu có phương thuốc lúc sau, phán nhi không hề có trì hoan ý tứ, trực tiếp làm loan ngọc lén lút thượng phố, đi dược phòng trung tướng phao rượu thuốc mấy chục loại dược liệu đều cấp mua tới, chỉ tiếp dược phòng không có phẩm tướng không tồi lậu. Thiên, trong lúc nhất thời trì hoan xuống dưới, không bột đấu gột nên hồ, cho dù linh tuyển thủy cùng dược liệu tất cả đều chuẩn bị tốt, quân dược không có tìm được, hết thể đều là hưởng phí. Cũng may ông trời đều chiếu cố Phán Nhi, biên thành chỗ dựa, phụ cận ở không ít thợ săn, ngày này vừa lúc có hai cái cao lớn rắn chắc tuổi trẻ thợ săn, khiêng một đầu cường tráng hùng lộc đi vào trong thành. Mấy ngày nay Phán Nhi vẫn luôn phái người hỏi thăm lộc tiên tin tức, thuộc hạ người vừa được Tâm Nhi, vội không ngừng chạy về quận thủ phủ, Loan Ngọc cầm tiền, bay nhanh mà đem kia đầu hùng lộc cấp mua. Giã lộc trên người mọi thứ là bảo, trừ bộ lộc. Tiên ở ngoài, lộc thịt lộc huyết cũng là khó được thứ tốt trong phòng bếp các bà tử bận việc suốt một buổi sáng mới đưa lộc thịt băm thành một tấc lớn nhỏ thịt khối huyết đều đặt ở trong buồn, thừa dịp ngưng kết trước cùng rượu mạnh sen lẫn trong một chỗ lại bỏ thêm chút khác dược liệu bị cắt lao đầu thảo qua đi một nửa dư lại một vò tử lưu tại phán nhi trong viện ước chừng muốn quá thượng một tháng mới có thể nhập khẩu ấn cắt lao đầu phương thuốc phao rượu thuốc chế bị rượu thuốc trình tự làm việc lại nói tiếp dường già hôn tạp phức tạp nhưng chỉ cần đem chi tiết đều viết trên giấy làm từng bước thượng thủ căn bản sẽ không ra nửa điểm nhi đừng rẽ nguyên nhân chính là như thế cắt lão đầu mới đối thủ phương thuốc như thế coi trọng dễ dàng sẽ không lộ cấp người ngoài phán nhi cũng là biết được nặng nhẹ tình phương thuốc chân quý hướng rượu bên trong phóng dược liệu khi cũng không có để cho người khác nhìn thấy chờ đến dùng bùn phong đem đàn khẩu phong bế sau lúc này mới làm bọn hạ nhân đem bình rượu chôn dưới đất làm nay tráng dương diệu lúc sau phán nhi thế nhưng còn có chút nghiện mặt khác lại lấy ra hai bình linh tuyên thủy cùng cắt lão đầu thay đổi bổ dưỡng dưỡng nhan phương thuốc chuẩn bị lộng chút đào hoa rượu ra tới đến lúc đó vận đến kinh thành có triệu bà tử ở trong đó chuẩn bị khẳng định sẽ kiếm bùn mãn bất mãn nàng trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang chỉ tiếc ông trời không cho nàng kiếm tiền bạc cơ hội rốt cuộc trước mắt đều mau vào chín tháng nếu là muốn phẩm tướng không tồi thả mới mẹ tiều nộn đào hoa cánh Thế nào cũng phải chờ đến sang năm 3 4 tháng mới có thể tìm đến, làm đào hoa rượu dùng cánh hoa tốt nhất là mới từ chi đầu hái xuống, như vậy phao ra tới rượu thuốc không ngừng nhan sắc đẹp, nhàn nhạt phấn bừng giống như hóa khai phấn mặt, hương khí càng là thấm vào ruột gan. Phán Nhi tuy rằng không hưởng qua, nhưng chỉ nghe được cắt Lao Đầu thoáng miêu tả một đoạn, liền cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Tuy rằng đào hoa diệu tạm thời lộng không được, nhưng hiện tại vừa lúc là tuyết liên hoa kỳ, Cát Lao Đầu để qua một miệng Nói hắn có thể mua được mới mẹ tuyết liên, chỉ cần đủ rượu thời điểm hơn nữa như vậy điểm linh tuyên thủy, phao ra tới rượu thuốc khẳng định không giống người thường, mặc dù khởi không đến kéo dài tuổi thọ công hiệu, cường thân kiện thể cũng là không có vấn đề. uống hồ rượu thuốc cùng dược liệu lại không giống nhau, bổ dưỡng thân mình khi là chậm rãi cải thiện, liền giống như thực bổ giống nhau, mưa thuận gió hòa, hết sức đua hòa, cũng không giống những cái đó cường cường dược liệu, đem nhân thân thượng ổ bệnh trừ bỏ. sợ cũng đi nửa cái mạng phán nhi nguyện ý làm sinh ý cũng là cái lanh lẹ đáp ứng chờ tuyết liên rượu phao hảo lúc sau đều ra tới một ít cấp cắt lão đầu này tiểu lão nhân cũng là cái gian xảo tính tình nhất thời mỹ đến không khép miệng được hận không thể đem đỉnh đầu thượng sở hưu phương thuốc đều cấp móc ra tới chờ đến phẩm chất thật tốt rượu thuốc phao hảo hắn nửa điểm tiền bạc không ra cũng có thể bạch bạch nếm đến rượu ngon tuyệt hảo tư vị nhi được đến phương thuốc lúc sau phán nhi cầm tiền bạc, làm cắt lao đầu hỗ trợ vơ vét tốt nhất thiên sơn tuyết liên, thứ này sản tự hồi cương, hồi cương cùng biên quan cách xa nhau không xa, hái thuốc người đem tuyết liên hái xuống, cất vào hộp ngọc, tuy rằng so không được ở trong đất tan nhàn, lại cũng có thể bảo trì chín thành chín dự tính, chờ đến bắt được biên quan tới bán, bởi vì đây là có thể bảo mệnh kỳ vận, kiêm có tráng. Dương dưỡng thân chi hiệu, mua người tự nhiên nối liền không dứt, trong lúc nhất thời trong thành thế nhưng còn chặt đức hóa, muốn lại chờ mấy ngày mới có thể có mới mẻ. Đừng nhìn biên thành mà chỗ nghiệp lớn biên cương, trên thực tế có tiền có thế chủ nhân cũng không ở số ít, rốt cuộc nho nhỏ một tòa thành trì, đồn chú mấy chục vạn đại quân, trong đó có phẩm cấp tướng lanh càng là nhiều như cá giết qua sông. Những người này không thiếu có đỉnh đầu dư giả, hơn nữa ở trên chiến trường chịu quá không ít tám thương, đối bổ dưỡng thân thể đồ vật xem rất nặng. Chỉ cần rượu thuốc phẩm chất không kém, cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, khẳng định không lo nguồn tiêu. Thu Qua ngọc môn quan chính là hung nô địa giới, kia chỗ tuy rằng không sản lương thảo, thổ địa cắn cối, nhưng dưới nền đất mỏ vàng không biết có bao nhiêu, kia ước chừng có thể so với người đầu đại kim cầu. Từ trong đất đào ra, bị ngay một chiếu sáng lắc lắc kém không điểm tướng người đôi mắt hoàng hạt, càng đừng để người hung nô bên hông treo luôn đao, đa số đều sẽ được khảm đà quý. Biên quan chiến sự chưa nghỉ lại có không ít làm buồn bán làm hai bên sinh ý, người hung nâu không giết tiểu thường, rốt cuộc quan ngoại thật sự là thiếu ý để thiếu thực, nếu có thể có đứng đắn trợ chung, bọn họ cũng không đến mức phí tâm phí lực mà dùng võ lực đem quan khẩu mở ra. Phán nhi cũng đánh quá chủ ý, muốn đem đồ vật bán được hung nô đi, chỉ là hiện tại hai bên đang ở giao chiến, hai bên vết đao thượng đều dính đầy máu tươi, nàng thật sự là mãi bất quá đạo khảm này. Gả cho trừ lương lâu như vậy, phán nhi đối nam nhân tâm tư cũng có thể lấy ra vài phần, biết trừ lương trong lòng là tán thành trợ chung, rốt cuộc hắn luyến tiếp thủ hạ tướng sĩ thiệt hại. Hai mươi xuất đầu rất tốt niên hoa, ở trên chiến trường ăn mấy tao, liền tính vận khí tốt bảo vệ tánh mạng, cũng không nhất định có thể nguyên vẹn trở lại quê quán, càng có không ít người ném mệnh, trong nhà đầu còn có thê nhi già trẻ, một khi không có trụ cột, nhật tử lại nên như thế nào quá đi xuống. Thương thay xương chất bờ vô định, mà vẫn người trong ngậu gối xuân. Nghe nói tân hoàng cũng có nghị hòa ý tưởng, chỉ là không biết kia hung nô thủ lĩnh A cổ thái, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lắc lắc đầu, phán nhi đem trong ốc này đó hư vô mở mịn ý tưởng tất cả đều cấp quăng đi ra ngoài, trước mắt nàng liền rượu thuốc cũng chưa phao hảo, bát tử còn không có một phiết, thế nhưng còn tưởng đem đồ vật bán được quan ngoại, nói ra đi đều phải náo loạn chê cười. Âm thầm cười nhạo chính mình một phen, phán nhi mang theo Loan Ngọc đi chợ thượng chuyển động một phen, nhìn đến bên đường thế nhưng có người giao hàng thịt bò, trong lúc nhất thời không khỏi hãi nhảy dự. Vẫn là Loan Ngọc nhỏ giọng giải thích một phen, nàng lúc này mới hồi quá vị tới. Nguyên lai like biên thành bên này thổ địa so ra kém nghiệp lớn bụng như vậy phi nhiêu, căn bản loại không sống lương thực, không cần phải trâu cày cày ruộng, ngay cả quan ngoại hung nô dưỡng dê bò cũng không phải trâu cày, lấy thịt sữa bò ngưu chiếm đa số. Nơi đây thủy thảo tốt tươi, nguyên bản người Hán không nghĩ dưỡng thịt ngưu mà sống. Sau lại cùng người hung nô học nhất chiều, biên thành bên này liền có mấy hộ chuyên môn dưỡng thịt ngưu tới bán nhân ra. Thịt bò hương vị thơm nồng, lại không giống thịt dê có một cổ thanh mùi vị, thích ăn người tự nhiên không ít. kia mấy hộ nhà mỗi lần cầm thịt bò đi vào biên thành, một buổi sáng công phu liền sẽ bị chia cắt không còn. Thậm chí có người trước tiên đem tin tức hỏi thăm hảo, đại sáng sớm liền đi bày quán địa phương chờ. Cứ như vậy, mua mấy cân thịt bò, lại vất thượng chút đồng cốt, lấy rượu băm thành tiểu khối, đặt ở lầu niêu dùng tiểu hỏa hòa ngục, cũng không cần thêm dư thừa gia vị, chỉ cần thoáng. Phóng điểm muối bột, ngao thượng cả ngày, mãi màu trắng nước canh mùi hương nồng đậm, thật sự là khó được thứ tốt. Chỉ là trong nhà đầu lộc thịt còn không có ăn xong, cho dù ngao canh, xứng với tinh mặt làm lộc bánh bao thịt, còn dư lại không ít, treo ở giếng bên trong trấn, 2-3 ngày vẫn là phóng trụ. Ở trên phố cũng không mua cái gì đồ vật, chủ tớ hai cái mới vừa một hồi phòng, liền thấy một cái bà tử cấp hoang mang rối loạn tiến vào trong mắt ngó Phán Nhi, âm dương quái khi nói, phu nhân, lão phu nhân chỗ đó có khách quý tới rồi, thỉnh ngài qua đi thấy thượng một mặt đầu. Vừa nghe khách quý hai chữ, Phán Nhi lập tức liền phản ứng lại đây, ở lăng thị trước mặt, có thể xưng được với khách quý chỉ có di ninh công chúa, hiện tại làm chính mình đi gặp vị kia, rốt cuộc là cái gì tâm tư. Phán Nhi căn bản lười đến đoán. Thành, đi liền đi thôi. Nói, nàng không nhanh không chậm hướng lăng thị sở trụ sân đi đến, vào nhà chính sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia ngồi ở bát tiên ghế kiểu diệm nữ nhân, trên người ăn mặc đỏ nhạt váy sam, mặt mày xinh cực hảo, lại dùng ốc tử đại cẩn thận phát hoa, so với tầm thường nữ tử nhiều vài phần quý khí, không hổ là tân hoàng muội muội. Di ninh công chúa tuổi tác cùng Phán Nhi không sai biệt lắm đại. phía trước không gặp mặt khi nàng còn tưởng rằng này lâm phán nhi là cái thô bị bất kham thôn phụ cho dù khuôn mặt sinh không tồi ước chừng cũng là cái tục diễm người nào nghĩ đến tiến vào nữ nhân bộ dáng nhu mỹ khẩn cả người da thịt non mịn liền cái lô chân lông đều nhìn không thấy mắt hạnh thủy nhuận hơi hơi mang theo vài phần mỹ ý lại không hiện thấp kém chỉ nói dung mạo so với chính mình cũng không kém cái gì cái này nhận chi làm di ninh công chúa ngực đổ một hơi Ngạnh ở trong cổ họng thượng không tới không thể đi xuống Thật sự khó chịu thực Cũng may di ninh công chúa từ nhỏ dưỡng ở thâm cung Biết được lễ nghĩa Giờ phút này cũng không có phát tác Này đó long tử phượng tôn nhóm từ từ trong bụng mẹ liền hiểu được ước thúc chính mình tính nết Nếu là di ninh công chúa là kia chờ không biết thu liễm xuân vật Sợ là ở tân hoàng đăng vị phía trước liền mất đi tính mạng Nơi nào còn có thể đơn giản là trong lúc nhất thời đối cái nam nhân động xuân tâm Liền hưng sư động chúng đi vào biên thành. Lại nói tiếp, có người thật đúng là mệnh hảo, đầu thai ở hoàng gia không tính, một mãi đồng bảo thần ca ca còn thành hoàng đế, cho dù năm đó kia một cọp hôn sự cũng không hợp tâm ý, sau lưng cũng có người mắng di ninh công chúa mệnh nạnh, khác đã chết vị hôn phu, nhưng hiện tại vị này trưởng công chúa thân phận quý trọng, cùng tân đế huynh mội tình thâm, thế cho nên bệ hạ vốn là có mượn di ninh công chúa lung lạc trừ lương ý tứ, chỉ tiếc trừ lương sớm đã cưới vợ. Này thân thích mới làm không? Được. Muốn nói giống di ninh công chúa như vậy kiểu quý nhân nhi, nguyên bản thích chính là có thể ngâm thơ câu đối nhẹ nhàng tài tử, nhưng nàng lúc trước định ra cái kia phò mã, tài hoa là có, cố tình thân thể không thế nào rắn chắc, không đợi nàng quá môn liền hai chân vừa dẫm, đường đường công chúa thành góa chồng trước khi cưới. Bất luận là dân gian vẫn là trong cung, nói xấu người đều không ở số ít, rốt cuộc giống loại này góa chồng trước khi cưới. Nếu là xuất hiện ở người thường trong nhà, kia cô nương sợ là phải bị láng giềng quê nhà nước miếng ngôi sao chết đuối, ngày sau hôn sự cũng gian nan rất nhiều, nhưng di ninh công chúa rốt cuộc thân phận bất phàm, cho dù có nhân tâm bên trong cảm thấy công chúa mệnh ngạnh, cũng không dám làm trò mặt nói ra, kể từ đó, đảo cũng không làm nàng bị quá lớn uy khuất. Chỉ tiếc di ninh công chúa đã trải qua như vậy một chuyến, trong lòng cũng nghẹn khí, nàng lại là cái quất cường. liền suy nghĩ tìm một vị thân thể cường tráng răn chắc võ tướng thành thân. Võ tướng phần lớn đều là nghèo khổ xuất thân, bộ giáng sinh đều không thế nào hảo, trừ lương này phó tuấn lãng cương nghị tuấn mạo, ở trong đó còn xem như xuất chúng. Hơn nữa đăng cơ trước triệu vương cùng trừ lương đi gần, cùng di ninh công chúa nói chuyện với nhau khi cũng không khỏi lộ vài phần liên hôn ý tứ. trừ lương là cái chủ ý chính, vẫn luôn không có động tâm, cố tình công chúa vừa nghe lời này, trực tiếp đương thật, Nữ tử trong lòng tỉnh tố bắt đầu tuy rằng không nhiều lắm, lại chịu. Không nổi tích lũy tháng ngày. Nàng hiện tại đối chử lương chính nóng hổi, lòng tràn đầy sùng bái, chỉ cảm thấy tuổi trẻ đầy hứa hẹn định bắc tướng quân quả thực liền cùng kim nắn bù tắt dường như, cả người liền chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm, hận không thể lập tức làm chử lương hưu thê, đem nàng vẻ vang nên thú nhặt dạo. Di ninh công chúa trong lòng tưởng khá tốt, lâm ra cửa phía trước cũng là tinh tế trang điểm quá. đào tâm khuôn mặt nhỏ thượng họa tinh xảo trăng dùng xứng với một thân hoa mị siêm ý thề mặc dù là lại bắt bẻ người cũng sẽ không nói nàng không tốt chỉ tiếc chữ lương sáng sớm liền đi quân doanh giờ phút này cũng không ở trong phòng nhà chính trung chỉ có lăng thị cùng phán nhi mẹ chồng nàng dâu hai cái hạ lớn như vậy sức lực lại là mị nhãn làm cho người mù xem di ninh công chúa căn cán miệng trong lúc nhất thời lại sao có thể dễ chịu phán nhi quy quy củ củ túi người hành lễ Nàng còn đĩnh bụng to, cho dù Di Ninh công chúa không thích nàng, cũng không vui khó xử một cái thai phụ. Tình việc này nếu là chuyển ra đi, Thủy vẫn là nàng thanh danh. Ngươi có mang, trước ngồi xuống đi. Phán Nhi nói tạ, trực tiếp ngồi ở bát tiên ghế. Lăng thị dư quang quét nàng liếc mắt một cái, xanh cả mặt, hơi hơi hừ một tiếng. Rõ ràng là không thích nàng cái này con dâu. Nhìn thấy này mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian cổ quái không khí. Di Ninh công chúa mừng thầm. Trong tay đầu bưng trung trà, đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm cô nương, hôm nay bổn cung sở dĩ đi vào biên thành, cũng là vì tướng quân suy xét, nếu là ngươi đối tướng quân còn có như vậy vài phần phu thê chi tình, cũng nên thoái vị nhường hiền. Giống cánh hoa tiểu diễm cánh môi kéo kéo, phán nhi nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một kia khó hiểu chi sắc, đa tạ công chúa nhớ, ta phu quân chỉ là một giới vũ phu, giống ngài như vậy kim chi ngọc diệp thế nhưng còn có công phu thế hắn suy xét. quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau thiệt tâm. Mắt thấy lâm phán nhi giả ngu giả ngơ, di ninh công chúa bị nghẹn một chút, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc nàng vẫn là muốn thể diện, tổng không dễ làm Lâm thị mặt, làm nhân ra đường, đường đường, cáo mệnh phu nhân tự thỉnh hạ đường đi. Cho dù di ninh thân là công chúa, cũng không dám làm ra loại này bức người hòa ly ác sự. Nàng sát mặt đỏ lên, quay đầu nhìn lăng thị liếc mắt một cái, người sau cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng. nhẹ nhàng ho khan một tiếng liền mở miệng phán nhi lúc trước tuệ minh phương trượng giải đoán xâm khi ngươi cũng ở đây biết rõ hiện tại chính ở vào thời điểm mấu chốt không thể tùy hứng vì sao không lược lui thượng một bước như vậy đối với ngươi đối a lương đều là tốt nhất nhìn thấy lăng thị kia phó cố nén tức giận bộ dáng phán nhi cũng biết nàng là thiệt tình để ý trừ lương rốt cuộc nàng nam nhân chính là lăng thị 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hai tử trừ lương phụ thân tuổi xuân chết sớm lăng thị thành quả phụ nhi tử chính là nàng duy nhất trông cậy vào hao hết sức lực cực cực khổ khổ đem hải tử lôi kéo đại hiện giờ vừa nghe nói năm nay trừ lương hội ngộ thượng mệnh tiếp nàng nơi nào còn có thể ngồi được phán nhi thật là vì trừ gia sinh tiểu bảo trong bụng còn lại suy một cái nhưng tôn tử nơi nào so được với nhi tử quan trọng lăng thị quyết tâm tiếp theo nói ta là Chử lương mẹ ruột tự nhiên có thể thế hắn hưu thê phán nhi vì cái gì ngươi liền không muốn hảo tụ hảo tán đâu hảo tụ hảo tán này bốn chữ từ lăng thị trong miệng đầu nói ra thật sự buồn cười cực kỳ chính mình gả cho chử lương nhiều năm như vậy sinh nhi dục nữ xử lý gia sự không có công lao cũng có khổ lao lúc trước nàng không muốn gả chồng chử lương đem nàng cường đoạt đi trước mắt nàng không muốn hòa ly lăng thị cái này đương bà bà thế nhưng muốn đem con dâu hiu này mẫu tử hai cái thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn bá đạo tính tình quả thực là một mạch tương thừa cũng may nhiều năm như vậy phán nhi đã đem nam nhân tính tình bẻ không sai biệt lắm hiện giờ đường đường định bắt tướng quân tuy rằng so không được vùng sông nước nữ tử ôn nhu tiểu ý nhưng đối đãi tiểu tức phụ lại là nửa điểm sai lầm đều chọn không ra hận không thể đem người hàm ở trong miệng phùng ở lòng bàn tay tỉnh bị hủy khuất hai vợ chồng cuộc sống gia đình quá đường mật ngọc nào Lăng thị đột nhiên tiến vào trộn lẫn một chân, không ngừng phán nhi khí giận thực, ngay cả Trử lương cũng cảm thấy nghẹn quất, bất quá hắn là cái hiếu thuận, còn chuẩn bị tìm một cơ hội hảo hảo khuyên nhủ lăng thị, nào nghĩ đến không đợi mở miệng đâu, lăng thị này hảo bà bà thế nhưng đem Di ninh công chúa cấp lánh trở về nhà. Bà bà, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta cùng tướng quân tổng cộng có hai đứa nhỏ, tán sợ là tán không khai, nếu ngài thật hạ quyết tâm muốn hưu thế, cũng không phải không được. Chỉ là phú bạch khuôn mặt nhỏ trên có khắc ý toát ra một tia vẻ khó xử, thủy nhuận nhuận mắt hạnh ở lăng thị cùng di ninh công chúa trên người qua lại đảo Quang Nhi, kia trương hồng nhuận cái miệng nhỏ trương lại trương, lại liền một chữ đều không có nghẹn ra tới. Lăng thị có chút nóng nảy, vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Nói vậy bà bà ngài cũng nhớ rõ, thành thân phía trước, tướng quân bị trọng thương, lập tức liền phải không hảo, là con dâu phí tâm phí lực đem tướng quân cứu sống. Đây chính là cứu mạng ân tình. Lăng thị muốn biện giải, lại bị phán nhi đánh gãy, bất quá cho dù là ân cứu mạng, bà bà chỉ cần trở ra khởi bạc, này một bút trướng cũng là có thể thanh toán xong, giống tướng quân này mệnh, không nhiều không ít, cho ta 100 vạn lượng đồng tuyết bạc liền thành, lúc trước vì hiệp trợ Tân Hoàng, thành bác đại doanh quân phí cũng là con dâu lóc thượng, ước chừng mấy chục vạn lượng, trung gian còn hao phí không ít công phu, như thế tương đương xuống dưới. Bà bà cấp phán nhi 200 vạn lượng. ta liền tự thỉnh hạ đường, như thế nào? Nghe được 200 vạn lượng cái này số, Lăng thị nhất thời sợ tới mức mặt như màu đất, mặc dù ở Định Bắc hầu trong phủ ngây người nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy nhiều bạn, nói không chừng toàn bộ hầu phủ gia sản đều không có như vậy chút, nàng một cái nữ tắc nhân ra, lại nơi nào lấy đến ra. Trên trán tràn đầy đại tích đại tích giọt mồ hôi, Lăng thị lung tung dùng khăn xoa xoa. Môi nhẹ nhàng run rẩy, ngươi này phụ nhân hảo xảo quyệt tính tình, phu thê bổn ví nhất thể. Giờ phút này ngươi thế nhưng còn công phu sư tử ngoạm, thật là, thật là mặt dày vô sỉ. Phán nhi ngoài cười nhưng trong không cười, luận mặt dày vô sỉ, tức phụ thật sự là không dám nhận. Ngài đều nói phu thê nhất thể, trước mắt muốn sinh sôi đem ta cùng với tướng quân tách ra, trong đó khổ sở, cùng xẻo thịt có gì khác nhau. Nói hai trăm vạn lượng bạc vẫn là thiếu đâu. Lúc trước trong kinh thành những cái đó thượng phẩm thậm chí cực phẩm kim tinh thạch, cũng là con dâu trong tay đồ vật, nếu không phải vì tướng quân, thế tất sẽ không ra bên ngoài lấy. Giống bà bà ngài như vậy biết lễ nghĩa, khẳng định sẽ không muội hạ tức phụ tiền bạc, cùng nhau còn chẳng phải dứt khoát. Một bên ngồi di ninh công chúa giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, quốc khố một năm mới chỉ có 500 vạn lượng tiên trướng, liền tính tân hoàng lại yêu thương cái này một mẹ đẻ ra mội muội cũng không có khả năng lấy ra nhiều như vậy bạn làm di ninh tới cấp trừ lương chúa thân lại nói tiếp di ninh thân là công chúa từ khố bất quá mấy chục vạn lượng đông tuyết bạc dư lại đều là một ít cống phẩm tuy rằng đều là chút đáng giá đồ vật nhưng đồ vật lại phòng tay thực nào có người dám thu tự nhiên là thấu không đồng đều ngân lượng trên dưới đánh giá lâm phán nhi liếc mắt một cái di ninh công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một cái từ khe núi giao ra tới thôn phụ đỉnh đầu thượng có cái tiểu đánh tiểu nháo sinh ý thế nhưng sẽ kiếm được nhiều như vậy bạc thật đúng là đem nàng hù nhảy dự hai tay gắt gao rào khăn di ninh công chúa trên mặt cũng có chút không nhịn được quay đầu nhìn bên người lao ma ma liếc mắt một cái chỉ thấy này lao chủ chứa trong mày gắt gao bản khuôn mặt ánh mắt mịt mờ ở phán nhi trên người dạo qua một vòng trong đó khinh thường cùng chán ghét đã mau che lấp không được lâm phu nhân công chúa thiện tâm không muốn cưỡng bức người nhưng phu thê chi gian có thể tụ ở một chỗ vốn chính là duyên phận hiện giờ duyên hết nên tán còn phải tán ngươi cần gì phải vì bản thân chi tư gắt gao kéo tướng quân đâu lời này nói thật sự là không xuôi thai không ngừng phán nhi sắc mặt nháy mắt khó coi không ít ngay cả loan ngọc trong lúc nhất thời cũng nghẹn một cổ khí thanh tú khuôn mặt nhỏ trướng đến cùng tím cả tím dường như gắt gao nhìn chằm chằm kia một chủ một phó hận không thể hảo hảo đi lên giáo huấn một phen cũng làm các nàng biết giờ phút này rốt cuộc là ở ai địa bàn thượng. Kéo kéo loan ngọc cổ tay háo, phán nhi cũng không nghĩ làm bên người tiểu nha hoàng trêu chọc phiền thoái, lạnh mặt nói, hoặc là gom đủ 200 vạn lượng, hoặc là liền tuyệt hòa ly tâm tư, công chúa vừa không nghĩ ra tiền, lại muốn cướp dân phụ nam nhân, này ăn tương không khỏi cũng quá khó coi đi. Non mềm tay nhỏ ấn ở bụng phía trên, phán nhi doanh doanh đứng dậy, hướng về phía lăng thị cùng di ninh công chúa hành lễ, có lệ nói, Thiếp thân không quá thoải mái, nếu là cho công chúa ngài qua bệnh khí nhi sợ là liền không ổn, liền cáo lui trước. Dứt lời, phán nhi quét đều không quét nhà chính dư lại mấy người liếc mắt một cái, từ loan ngọc nâng, không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra ngoài, di ninh công chúa gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhân bong dáng, hận không thể đem lâm phán nhi chọc ra mấy cái lỗ thủng tới, cố tình nàng không có lớn như vậy lá gan, chỉ có thể cố nén hạ này cổ khí. mắt thấy đánh tiểu nhi không chịu quá hủy khuất công chúa hai mắt đỏ bừng lão ma ma trong lúc nhất thời có chút đau lòng quay đầu nhìn lăng thị buồn bực nói lăng phu nhân lúc trước nói rất đúng cái gì chỉ cần công chúa đi vào biên thành phò mã khẳng định là trốn không thoát trước mắt lâm phán nhi không ngừng còn không có hòa ly thế nhưng còn có lá gan chèn ép công chúa chẳng lẽ ngươi là lừa gạt chúng ta không thành nghe thế một phen lời nói lăng thị trong lòng cũng không chịu nổi Lại nói tiếp nàng vẫn là lâm phán nhi trường bối, lại là bà mẫu, cố tình kia phụ nhân thật sự là không hiểu quy củ, cả người hận không thể rất vào tiền mắt nhi, muốn nàng lấy 200 vạn lượng bạc mới bằng lòng hòa ly, như thế tham lam thô bị phụ nhân, trừ bỏ sinh một bộ hảo dung mạo ở ngoài, lại vô nửa điểm nhi chỗ đáng khen, cố tình A lương bị nàng che mắt, mãn tâm mãn nhãn đều là nữ nhân kia, nàng cái này mẹ ruột đều không có. Cái gì địa vị đang nói? Càng muốn lăng thị trong lòng càng nín thở, nhưng nàng lại lấy phán nhi không có gì biện pháp, rốt cuộc kia phụ nhân trong bụng còn hoài hài tử. Một khi xảy ra chuyện, thương chính là A Lương cốt đủ, lăng thị tuy rằng chán ghét phán nhi, lại không đành lòng bị thương chính mình tôn nhi. Lao ma ma nhìn đến lăng thị đầy mặt do dự, cũng biết nàng sợ là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới, hãy còn cười lạnh một tiếng, nếu lăng Phu nhân không có chủ ý, cần gì phải một hai phải lừa gạt chúng ta công chúa. Công chúa kiểu gì thân phận, nơi nào có thể chịu một cái nho nhỏ thôn phụ khinh đủ, chúng ta chủ tớ hai cái còn không bằng hồi kinh, cũng tốt hơn ngốc tại biên thành làm người tùy ý hèn hạ. Lăng thị hao hết chắc chở đem di ninh công chúa mời đi theo, chính là vì bảo vệ chữ lương tánh mạng, một khi vị này quý chủ tử trở về kinh thành, kia nàng hiện tại chẳng phải là hưởng phí công phu. Nghĩ lại tuệ minh phương trưởng trong miệng theo như lời mệnh tiếp, nàng trong lòng càng là không đế. Sát mặt soát một chút trở nên tái nhợt như tờ giấy, cường bài trừ vẻ tươi cười, khuyên đủ, công chúa còn thỉnh bất giận, việc này thật là khó làm chút, ước chừng đến hao phí một phen công phu. Lao ma ma lại lần nữa cười lạnh, lang phu nhân thật đúng là thật lớn thể diện, ngay cả đường kim thánh thượng đều luyến tiếp phí thời gian điện hạ niên hoa, nghe ngài ý tứ, giống như còn đến lăn lộn cái giam năm, lang phu nhân luôn miệng nói định bác tướng quân có mệnh kiếp. không phải là cân nhắc chờ mệnh tiếp qua lại đem chúng ta cấp đuổi rồi đi như vậy tá ma giết lửa thật sự có chút không phúc hậu thân phụ tuyệt không có ý tứ này còn thỉnh công chúa yên tâm di ninh công chúa tuổi tác tuy rằng không nhỏ nhưng mấy năm nay cũng không ăn qua nhiều ít đau khổ rốt cuộc đơn thuần chút giờ phút này nàng mãn đầu vóc đều là chử lương kia phó vai hùng khuôn mặt cường kiện thân thể một khuôn mặt cũng đốt thành đào hồng nhạt trong lòng xấu hổ cùng cái gì dường như Yêu ai yêu cả đường đi dưới, nàng đối lăng thị thái độ cũng hảo không ít, kéo kéo lao ma ma cổ tay háo, nhỏ giọng nói. Mama, không bằng lại cấp lăng phu nhân ba ngày công phu, nếu là ba ngày lúc sau lại vô giải quyết biện pháp, khi đó chúng ta lại hồi kinh cũng không mượn. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Nghe được di Linh công chúa mở miệng, lao ma ma trong lòng đột nhiên hiện lên khởi những lời này, nàng quay đầu nhìn công chúa phấn mặt hàm xuân khỏe mắt mang tao. Kia phó kiều tiếu bộ dáng vừa thấy chính là động xuân tâm, như vậy tiểu cô nương, quật lên liền tính là mười đầu như đều kéo không trở về, cho dù nàng là nãi ma ma cũng căn bản khuyên không được, cần gì phải chọc đến công chúa tức giận. Âm thầm thở dài một tiếng, lao ma ma trong mắt toát ra dung túng chi sắc, mở miệng nói, nếu công chúa đã làm quyết định, mong rằng lang phu nhân mau chóng đem sự tình xử lý tốt, nếu không công chúa thanh danh tổn hại, cũng không phải là chúng ta có thể đảm đương khởi. Đối với Lao Ma Ma ẩn hàm uy hiếp nói, lăng thị nơi nào còn có thể nói ra khác, chỉ có thể liên tục gật đầu, đầy mặt tươi cười đem chủ tớ hai người đưa ra quận thủ phủ, xa xa thấy di ninh công chúa lên xe ngựa, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy Kim Chi Ngọc Diệp thật sự kiều khí thực, hận không thể làm người cung lên, như vậy tính tình, cùng á lương lại nơi nào hợp nhau. Bất quá mặc dù hai người tính tình không hợp, việc hôn nhân này lại là nhất định phải thành. Bệnh kiếp có bao nhiêu hung hiểm, một cái không để phòng liền sẽ mất đi tính mạng. Cho dù chử lương thành thành thật thật ngốc tại trong kinh thành, lăng thị đều không yên lòng, càng đừng để hiện giờ biên thành đang ở đánh giặc. Các tướng sĩ quá chính là vết đào liếm huyết nhật tử, không ít tên lính đều ném cánh tay thiếu chân nhi, nghiêm trọng còn mất đi tính mạng, kia phó máu chạy thành sông thảm. Trạng nhìn thật sự là nhìn thấy ghê người cực kỳ. Ban đêm chử lương trở về. Mới vừa tiến phòng liền nhìn thấy tiểu tức phụ bản khuôn mặt, quét cũng không quét hắn liếc mắt một cái, trong tay đầu bưng một chén phó mát, dùng tiểu bạc muông múc tới, dung rẩy liền cùng tào phớ dường như, hiện giờ phán nhi thân mình trọng, cho dù nắng gắt cuối thu khó quá thực, cũng không thể ăn những cái đó lạnh tính đồ ăn. Kể từ đó, phó mát tự nhiên thêm không được bằng, cũng may phó mát vốn là mang theo một cổ toan mùi vị, ngại thơm nồng úc, nữ tử thường xuyên ăn, không ngừng đối tì vị hảo. Thậm chí còn có thể làm làn da càng vì tinh tế, Tây Bắc gió cắt vốn là đại, cho dù tuổi trẻ sinh nộn tiểu cô nương, đặt ở biên thành tùy ý gió cắt thổi thượng mấy năm, này bề ngoài khẳng định là so da kém di vãng. Phán nhi ở hộ gia thượng tuy rằng không hạ quá lớn công phu, nhưng đối với chính mình bộ dáng lại để bụng thực, hơn nữa loan ngọc cẩn thận, thường thường đi cắt thần y y ở nơi nào hỏi thăm một phen, đảo cũng làm ra mấy cái mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc. Này nhập khẩu phó mát đó là cắt lao đầu trong miệng hảo vật nhi. Ở quân doanh lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, nguyên bản trừ lương không biết như thế nào hống nữ nhân, cố tình những cái đó lính dày dạn nhóm một đám da mặt dày so tường thành, căn bản quản không được chính mình này há mồm cái gì tốt xấu đều ra bên ngoài liệt liệt, làm hắn cũng học xong không ít chiêu số. Lúc trước nam nhân như vậy đại niên kỷ đều không có cưới vợ, trong quân cùng bảo còn tưởng rằng trừ lương mệnh căn tử hỏng rồi. Chạm vào không được nữ nhân, nếu không hướng bọn họ loại này có hôm nay không có tới ngày, vì sao không nhân lúc còn sớm cưới bà đường, ở nhiệt đầu giường đất thượng thân hương thân hương, ngày ấy tử cũng thoải mái thực. Nam nhân buồn không lên tiếng đi đến nữ nhân phía sau, trong phòng điểm ngọn nến, thập phần sáng ngời, mắt thấy đồ sơn móng tay móng tay gánh nhuận giống như châu bối, trang bị nộn xinh xinh tay nhỏ, so với trong chén đầu phó mát còn muốn mê người. Chữ lương này hai ngày đại để là ăn nhiều lộc thịt, bổ đến có chút quá mức, trong cơ thể tích tụ hỏa khí căn bản vô pháp phát tán ra tới, giờ phút này nhìn Phán Nhi trong mắt đều bò đầy tơm máu, liếm liếm khô khốc cánh môi, liền phải đi kéo nữ nhân cổ tay. Phán Nhi trong lòng chính nghẹn khí đâu tuy rằng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn âm thầm nhìn chầm chằm người này hành động, vừa thấy chử lương động tay động chân, nàng lập tức liền không làm, thân mình hướng bên cạnh sườn sườn. cũng không cho hắn chạm vào. Mắt thấy hồng nhuận miệng nhỏ dính chút tuyết trắng phó mát, trừ lương trong óc quanh một tiếng, liền đi theo hỏa dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vườn tới phấn nộn đầu lưới, một chút đem phó mát dấu vết ăn sạch sẽ. Nam nhân cuồng nuốt nước miếng, rõ ràng ở quân doanh bận việc cả ngày, giờ phút này cũng tới rồi nên dùng cơm chiều thời điểm, cố tình hắn trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy diễm như đảo lý tiểu tức phụ, căn bản không rảnh lo chậm trễ cả ngày ngũ miếu. Cánh tay dài duỗi ra, chữ lương trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, hai cái cánh tay như vậy một khóa, liền cùng tinh làm bằng sắt tạo vòng sắt dường như, giống phán nhi loại này cả người mềm như bông không có sức lực, nơi nào có thể từ này vô lại trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Tay nhỏ đối với chữ lương lại đấm lại đánh, lan lộn hảo một thời gian, người này cũng không có buông tay ý tứ, kia trương tuấn lãng trên mặt ngược lại lộ ra thi bị khuất, hét lên, hảo tức phụ. Ta này sáng sớm liền đi quân doanh, chính là nơi nào cho ngươi. Ngươi liền tính muốn ta chết, cũng đến chết cái hiểu không là. Phán nhi hiện tại kiêng kỵ nhất trử lương nói chết cái này tự, lập tức khí mặt mùi trắng bệnh, nhấp miệng, rôi tay ngăn chặn nam nhân miệng, hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trử lương biết tự mình nói sai, mắt thấy tiểu tức phụ sắc mặt khó coi, hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay. Mang theo thu kén đại trưởng trực tiếp đè lại non mềm tay nhỏ. Người này cũng là cái da dày, trực tiếp hôn hôn Phán Nhi lòng bàn tay. Cực nóng cảm giác chuyển đến, Phán Nhi thân mình run run một chút, chỉ cảm thấy kỳ ngứa vô cùng, ngón tay tiêm đều bắt đầu tê dại. Tuyết trắng hàm răng cắn miệng Nhi, nàng muốn rút ra tay tới, lại bị này người vô sỉ gắt gao ấn, sau một lúc lâu cũng không làm nàng núp ních. Đại khái là quá thẹn thùng, tiểu nữ nhân gương mặt kia trướng thành màu gân heo, rút ra tay địa vị một sự kiện chính là dùng sức ninh trừ lương lỗ thai. Trực tiếp xoay nửa vòng nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hiện tại thật đúng là trường bản lĩnh, thế nhưng bắt đầu lừa gạt ta, có phải hay không cũng cùng bà bà giống nhau tính toán, cùng ta này người vợ tào khang nhất đao lưỡng đoạn, hảo nghênh thú nũng nịu công chúa. Trừ lương sắc mặt biến đổi, vội vàng biện giải nói, ta tâm can thịt, ta liền di ninh công chúa mặt cũng chưa gặp qua, nơi nào sẽ vì nàng xá rất tốt như vậy tức phụ. di ninh công chúa có thể so sánh được với ngươi da trắng thịt non nhũ viên mông tiểu. càng nói càng không đứng đắn phán nhi nhịn không được phun một tiếng ban ngày ngươi ở quân doanh di ninh công chúa tới một hồi bị ta cấp chèn ép đi trở về bất quá nhìn bà bà ý tứ sợ là quyết tâm làm ngươi ta hòa ly kia chính là mẹ ruột ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nói lời này khi phán nhi không hề trước mắt nhìn chằm chằm trừ lương chỉ cần người này có một tia do dự cùng làm thì Cùng lắm thì nàng liền thật hòa ly, dù sao trong tay đầu có linh tuyển thủy, đảo nơi nào đều có thể sống sót, cũng không phải không rời đi nam nhân. Trừ lương phùng tâm hình khuôn mặt nhỏ, hung hăng ở nữ nhân non mềm gương mặt cắn một ngụm, phán nhi đau kêu lên một tiếng, mắt to nhi trào ra nước mắt, muốn rất không xong bộ dáng thật là đáng thương. Đau không? Ngón cái xoa xoa dầu răng, đem gỏ má đều đến xoa đỏ. Phán nhi tức giận nói, ta cắn ngươi một ngụm thử xem. Chữ lương lẩm bẩm một tiếng, ngươi lại không phải không tan quá. Nói hiệu nói vượng. Tiểu nữ nhân hét lên một tiếng, liền cùng bị dẫm cái đuôi miêu nhi dường như, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cả người đều đánh run run, giờ phút này cũng bất chấp cùng người này hồ nháo, đẩy ra hoành ở trước mặt kia cái cánh tay, vài bước đi đến hộp trang điểm trước, trong tay đầu phủng gương đồng, đau lòng nhìn đỏ bừng phát sưng khuôn mặt, trong lúc nhất thời ở trong lòng đầu đem chử lương mắng thiên biến vạn biến đều không giải hận. Mắt thấy đem nũng nịu tiểu tức phụ khí tàn nhẫn, chữ lương rối tay xoa xoa phồng lên cái bụng, cố tình nói sang chuyện khác nói, tức phụ, ngươi nói này một thai đến tột cùng là nam hải vẫn là nữ hải. Nếu là sinh cái cô nương thật tốt, cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, ta quả thực muốn đem nàng đau đến tâm khảm nhi. Ta nào biết đến tột cùng là nam hay là nữ. Túi đầu nhìn chính mình bụng, như vậy một động tác làm sùn dưới, phán nhi trên mặt thịt đều tệ ở bên nhau, lộ ra xong cảm tới. Bất quá nàng vốn dĩ bộ dáng liền sinh hảo, giờ phút này trên người mềm mại thịt tuy rằng nhiều chút, lại không hiện cường tráng, ngược lại nhìn thập phần thảo hỉ Chử lương lôi kéo phán nhi tay, nheo nheo xúc cảm cực hảo cánh tay, liền cùng tẩy sạch bùn đất đại bạch củ cải dường như. Bảo bối yên tâm, nếu không mấy năm ta liền sẽ đem di ninh công chúa cấp tiến đi, sẽ không làm nàng tiếp tục lưu tại biên thành trung chứng mắt. Rồi tay chọc chọc chử lương rắn chắc ngực, phán nhi hừ hừ nói. Tuệ Minh phương trượng nhưng nói, ngươi quý nhân là hoàng tộc nữ tử, đem di ninh công chúa tiến đi, vạn nhất chỉ hoán mệnh kiếp làm sao bây giờ? Ngươi không phải cũng là hoàng tộc huyết mạch. So với di ninh công chúa còn nhiều linh tuyển thủy, phía trước linh tuyển thủy liền đã cứu ta vô số hồi, lần này nếu là không dùng được, chẳng lẽ di ninh còn có thể làm người khởi tử hồi sinh không thành? Ta không tin số mệnh, ngươi chỉ cần tin ta liền hảo. Đem tiểu tức phụ chặn ngang bế lên. Đám người vững vàng ngồi ở đầu giường đất thượng, nam nhân làm loan ngọc tặng nước gấm tiến vào Nước gấm cất vào thùng gỗ, này thùng gỗ là riêng chế tạo, bên trong thủy vừa vặn có thể không quá phán nhi cẳng chân bụng, chỉ thấy nam nhân cao lớn thân hình vững chắc đẻ ở tiểu ghế con thượng, trong tay đầu phủng nữ nhân chân, đem giày thêu cùng vớ đều cấp tới xuống dưới. Bởi vì mang thai duyên cớ, phán nhi nửa người dưới toàn bộ nhi đều có chút xương phù ngày thường ăn mặc giày vớ, đều cần thiết thay đổi trọng tố. nếu không lật bản chân phát đau, thật sự là khó chịu thực. trừ lương hàng năm tập võ, tay kính nhi so với người bình thường muốn lớn hơn không ít. lòng bàn tay nóng lên, cấp cẳng chân bản chân mát xa khi hơi chút mang theo vài phần nội lực, vừa lúc đem ứ xương địa phương soát khai, tuy rằng hơi có chút đau, nhưng lại thập phần thoải mái. túi đầu nhìn nam nhân cương nghị mặt mày, nói thật, phán nhi cũng chưa nghĩ đến trừ lương thế, nhưng sẽ vì nàng làm được hiện tại loại tình trạng này. Ngắm lại mới vừa thành thân khi, phán nhi chính là lòng tràn đầy không muốn, hòa ly ý niệm dâng lên quá không biết bao nhiêu lần, cố tình ngại với chữ lương thân phận, nàng thật sự là làm không được thôi. Trước mắt người này trở nên càng ngày càng săn sóc, đường đường tướng quân thế nhưng giúp thê tử rửa chân, liền tính là người thường ra nam nhân, sợ là cũng làm không đến điểm này. Ngực dâng lên một cổ dòng nước ấm, phán nhi thầm nghĩ, này nam nhân đối nàng như vậy hảo. Cho dù kia phương diện không bằng trước kia được rồi, cũng không có gì ghê gớm, sinh hoạt chủ yếu là hài lòng, đôn luân việc cũng không nhất định thế nào cũng phải nhiều cái kia, chỉ cần đủ dùng cũng là được, Huống chi nàng đã phao hào trắng, Dương rượu thuốc, ấn cắt lao đầu cách nói, này rượu thuốc đối với nam tử mà nói, chính là đại bổ chi vật, hơn nữa thần kỳ linh tuyên thủy, cũng có thể có chút hiệu dụng, nói không chừng sẽ làm trừ lương trọng Trấn Hùng phong. kia cái bình thả lộc tiên rượu thuốc vẫn luôn chôn ở dưới gốc cây, vì sử dược tính cùng rượu càng tốt dung hợp, cần thiết đến chờ cái mấy tháng mới có thể nhập khẩu, đến lúc đó dược liệu cùng rượu hỗ trợ lẫn nhau, tư vị nhi cũng sẽ càng thêm xuất sắc, cho nên phán nhi cũng không xuất ruột, hơn nữa nàng trong bụng hoa nhi cũng không nhỏ, này đoạn trong lúc không nên hồi nháo, ra ở cứ lúc sau lại đem rượu thuốc bắt được trừ lương trước mặt cũng không muộn. Ngày này trừ lương không có đi quân doanh. Di ninh công chúa được đến tin tức sau, liền trực tiếp ngồi xe ngựa đi tới quận thủ phủ, chính là vì thấy nam nhân một mặt. Thân là công chúa, di ninh cũng biết chính mình tốt nhất rụt rè một chút, rốt cuộc nàng cùng trừ lương hôn sự hiện tại bát tự còn không có một phiết, nếu là biểu hiện quá mức chủ động, sợ là sẽ bị nam nhân xem nhẹ. Cố tình trừ lương mãn tâm mãn nhãn chỉ có lâm phán nhi cái kia thôn cô, nàng nếu là lại không thượng điểm tâm, chỉ sợ cũng không cơ hội. đi vào quận thủ phủ di ninh công chúa lúc trước đã tới một hồi hậu viện nhi nữ quyến cũng có không ít người gặp qua nàng giờ phút này sôi nổi túi người hành lễ thái độ đừng để có bao nhiêu cung kính rốt cuộc đây chính là tân hoàng một mẹ đẻ ra thân muội muội thân phận cao quý vạn nhất chọc giận vị này công chúa nơi nào còn có thể có cái gì hảo trái cây ăn chờ đến di ninh công chúa thân ảnh biến mất ở đường nhỏ cuối, hai cái phụ nhân nhịn không được khe khẽ nói nhỏ Nghe nói vị này công chúa là vì định bắt tướng quân lại đây, cũng không biết là thật là giả, lại nói tiếp định bắt tướng quân thành thân năm đầu không tính đoạn, tính thượng phu nhân trong bụng đầu cái kia, hai tử đều có hai, cũng không biết công chúa rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một hai phải thượng vội vàng cho người ta đương tiểu nương. Quản như vậy nhiều làm cái gì, công chúa không thể so một cái nho nhỏ bà Vũ Cường đến nhiều. Lâm Phán Nhi thật là lớn lên hảo. nhưng lại xinh đẹp nữ nhân mỗi ngày xem cũng cảm thấy lị hoai, tướng quân cũng không phải ngốc tử, nói không chừng thật liền thành phò mã lạc. Hùng chi di ninh công chúa không ngừng mỹ mạo còn đại biểu cho hoàng tộc quyền thế, tự nhiên cùng bình thường nữ tử bất đồng. Ở tại quận thủ phủ ly các nữ quyến, mỗi người đều xuất thân nhà cao cửa rộng, từ ngay từ đầu liền không quá coi trọng phán nhi, rốt cuộc một cái nho nhỏ thôn phụ, trừ bỏ gương mặt kia sinh hảo ở ngoài, hoàn toàn thượng không được mặt bản. Nơi nào xứng cùng các nàng cùng ngồi cùng an. Chỉ tiếp định bắc tướng quân bị mê đến thần hồn điên đảo, kém không điểm tướng Lâm Phán Nhi phủng tới trong lòng bàn tay. Lúc trước Nguyễn Thị nói vài câu nói bậy, nam nhân đã bị hung hăng giáo huấn một phen, đánh thành đầu heo bộ dáng như thế để bụng, thật sự là lệnh nhân đố kỵ, cố tình ngại với thân phận, này đó phụ nhân nhóm lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nhìn di ninh công chúa cùng Lâm Phán Nhi đoạt nam nhân, này đó các nữ quyến trong lòng thật sự thống khoái thực, Nhà chính, chữ lương chính đem thơm tho mềm mại tiểu tức phụ ôm vào trong ngực Một bàn tay to không thành thật ở eo bụng chỗ tới lui tuần tra Loan Ngọc đột nhiên bước nhanh đi đến buông xuống mắt, chỉ đương không phát hiện tướng quân cùng phu nhân thân mật hành động Nhẹ giọng nói, di ninh công chúa tới, muốn thấy tướng quân một mặt Đen nhánh mắt thương giữa dòng lộ ra cực kỳ rõ ràng chán ghét chi sắc Chữ lương xua tay, nói giọng khàn khàn, không thấy Hồng nhuận miệng nhỏ tràn ra một tia cười khẽ Phán Nhi đem nam nhân đại trưởng một phen bẻ ra, không chút để ý mở miệng, nhân gia công chúa tới cũng tới rồi, tướng quân không thấy, không khỏi cũng quá vô tình chút. Tầm mắt dừng ở tiểu tức phụ kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, nam nhân hầu kết trên dưới hoạt động một cái trước mắt, đối kia cái gọi là di ninh công chúa càng thêm chán ghét, lại nói tiếp, trừ lương liền di ninh công chúa trông như thế nào đều không nhớ được, cũng không biết nàng kia đến tuột cùng là chứ cái gì mà, thế nhưng một hai phải gả cho hắn. Thật là không biết cái gọi là Vô tình liền vô tình Ta lại không phải cầm thú Nào có như vậy nhiều tâm tư có thể đặt Ở người khác trên người Nói, trừ lương rỗi tay đem tiểu tức phụ Cánh tay vớt đến trước mắt Ba lượng hạ đem cổ tay háo lót lên Lộ ra nở nàng chân trượt ngó sen cánh tay cực nóng môi mỏng nơi tay cánh tay Nội sần mềm thị thượng rơi xuống một hôn Hơi chút dùng điểm sức lực Lưu lại một mạt diễm lệ vệt đỏ Trên thực tế trừ lương muốn càng nhiều Cố tình tiểu tức phụ thân mình trọng, chịu không nổi lan lộn, hắn suy nghĩ khi nào đi tìm cắt lão đầu, muốn chút không thương thân tránh tử dược, chính mình ăn vào trong bụng, ngày sau cũng không cần lại làm phán nhi bị tội. trừ lương tuy là nam tử, lại cũng rõ ràng nữ nhân sinh sản đến tuột cùng có bao nhiêu hung hiểm, liền cùng Diêm Vương ra cách một tầng sa mỏng, cho dù phán nhi hiện tại hoài chính là đệ nhị thai, lại có linh tuyển thủy kia chờ kỳ vận, Trừ lương vẫn là không yên lòng. Nam nhân khí huyết tràn đầy. Liên cùng cái lò lửa lớn dường như nếu là mùa đông phán nhi còn nguyện ý hướng trong lòng ngực hán toản chỉ tiết hiện tại nắng gắt cuối thu kia cổ kính nhi còn không có qua đi nàng đều nhị vai ra tới một thân hãn vội xô đẩy cứng rắn như thiết ngực nhỏ giọng nói dù sao cũng phải đem lời nói giáp mặt nói rõ ràng mới là nếu không di ninh công chúa chưa từ bỏ ý định lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới môn ngươi cũng không chê phiền thoái lời nói đều nói đến cái này phân thượng trừ lương hừ nhẹ một tiếng Không tình nguyện từ nhà chính đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở viện trước di ninh công chúa, khuôn mặt căng chặt, biểu tình nghiêm túc, phảng phất cách đó không xa đứng không phải mỹ nhân nhi, mà là có thể muốn mạng người ác thú. Vừa thấy đến trừ lương, di ninh công chúa ánh mắt chỉ một thoáng sáng lên tới, gò má đỏ lên, bước nhanh đi đến nam nhân trước mặt, nhỏ giọng nói, di ninh gặp qua tướng quân. Trừ lương ninh mi, lược sau này lui một bước, chút nào chưa từng tính toán che lấp trụ chính mình không mừng. Đi thẳng vào vấn đề nói, chử mộ đối công chúa không có nửa phần tình nghĩa, mong rằng công chúa khắc tìm phu quân, đừng lại đem tâm tư đặt ở chử mộ trên người. Di ninh công chúa sắc mặt chỉ một thoáng tái nhật như tờ giấy, nàng trước nay không ngờ quá chử lương thế nhưng sẽ như thế vô tình, liền tính kia Lâm Phán Nhi là cái mỹ nhân, nhưng chính mình cũng không kém, luận thân phận, luận tướng mạo nơi nào so ra kém một cái nho nhỏ bà vú Nghe nói Lâm Phán Nhi lúc trước còn từng gà chồng, Từng có một cái hài tử, chữ lương chẳng lẽ là mắt bị mù, nếu không như thế nào sẽ coi trọng loại này phóng đáng bất kham ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng cũng hỏi ra tới. Vừa nghe đến Di Ninh công chúa nói, chữ lương suy nghĩ trong lòng chung nhất thời dân lên hừng hực lửa giận, phán nhi chính là hắn tâm căn thịt, căn bản không tới phiên người khác tới chỉ trích, liền tính Di Ninh là công chúa lại như thế nào. Hắn vẫn là cảm thấy ghê tởm. Công chúa, ta phu nhân tuy cùng người định quá thân lại là thanh thanh bạch bạch chưa bao giờ đã làm những cái đó dơ bẩn sự tiểu bảo cũng là ta cốt nhục đến nỗi lúc trước nàng vào phủ đương bà vú là ta đê tiện cưỡng bức nàng căn bản không tới phiên công chúa tới tranh cãi ngài hiện tại này hành động thật sự là lệnh người buồn nôn giống ngài loại này kim chi ngọc diệp chữ mỗ một giới vũ phu trăm triệu không dám làm bẩn còn tỉnh ngài mau chóng hồi kinh nếu không vì không đến trễ chiến cơ Trừ mỗ sẽ làm ra cái gì, cũng cũng không dám bảo đảm. Nói xong lời cuối cùng, trừ lương trên mặt lộ ra trói lọi sắc khí, hắn hình dáng sinh vốn là so bình thường nam tử muốn thâm thúy rất nhiều, mũi thẳng khẩu phương, thân hình to lớn, giờ phút này này uy hiếp vừa thốt lên xong dày đặc sát y giống như mưa rền gió giữ ập vào trước mặt, nhất thời liền đem di ninh công chúa sợ tới mức hoa rung thất xác hai chân nuôn ra, lảo đảo sau này lui lại mấy bước, Mất công lão ma ma vội vàng đỡ một phen, lúc này mới không làm lũng nịu công chúa quăng ngã cái. Cầu găm phân, ngươi, ngươi lớn mật, nữ nhân khí cả người phát run, mãn nhãn dương dương, trong lòng quả thực ủy khuất tới rồi cực điểm, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trừ lương thế nhưng giống như một khối đầu gỗ dường như, nửa điểm nhi khó hiểu phong tình, liền vì một cái tiện nhân, dám can đảm uy hiếp đường đường công chúa, thật là đại nghịch bất đạo. Đối với loại này ngang ngược vô lý nữ nhân, trừ lương không có gì để nói, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Di Ninh nửa mắt, xoay người trực tiếp hướng trong phòng đi. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Di Ninh công chúa lại hồ nháo đi xuống, liền làm người trực tiếp đem nàng cấp trói lại, đưa về kinh thành, nếu không nữ nhân này liền cùng cả người ngật đác bọc ngủ con cóc dường như, ghé vào chân trên mặt, không cắn người cách thứ người. Di Ninh công chúa khóc lóc chạy lên xe ngựa, một bên lão ma ma nhìn chủ tử đỏ lên như máu khuôn mặt trong lòng lại cấp lại tức hận lâm phán nhi đoạt công chúa vị trí hận trừ lương không biết tốt xấu nghẹn một cổ hỏa khí cố tình không thể phát tiết chỉ có thể nhẹ nhàng vô di ninh bối đầy mặt khó xử khuyên nhủ điện hạ trên đời này lại không ngừng trừ lương một người nam nhân hán mệnh kiếp lại cùng ngài có gì căn hệ trong chúng ta công chúa thương tâm rớt nước mắt còn không bằng nhân lúc còn sớm đã chết tính nữ nhân gắt gao cắn răng lạnh lùng nói ma ma không cần lại khuyên trên đời này như thế nào sẽ có ta diêm di ninh không chiếm được đổ vợ trừ lương dám như vậy nhục nhã ta bổn cung một hai phải làm hắn hối hận không thể nghe xong lời này lao ma ma tức là đau lòng lại là tức giận từ trong lòng ngực rút ra khăn ấm một bên cấp di ninh công chúa xoa nước mắt một bên hỏi điện hạ người tính như thế nào làm trừ lương dù sao cũng là giường cột nước nhà trước mắt chiến sự khẩn cấp hung nô liền cùng kẻ điên giống nhau, cũng không thể từ tính tính tới, lầm đại sự. Di ninh công chúa giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ hai mắt lại hồng lại sưng ở ngoài, nàng nhưng thật ra một chút cũng nhìn không ra tức giận, ánh mắt giống như nước lặng giống nhau, không mang theo một tia gợn sóng, chỉ là nhìn kỹ hạ có thể phát hiện trong đó ẩn ẩn lộ ra điên cuồng, thật sự là lệnh nhân tâm giật mình. Trừ lương tự nhiên là không thể động, nhưng giống lâm phán nhi cái loại này tiện phụ, Sống hay chết cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, họ trừ không phải vì Lâm Phán Nhi cự tuyệt buồn cung sao. Giống cái loại này tiện nhân, như thế nào xứng cùng buồn cung tranh. Lâm Phán Nhi vẫn luôn đóng cửa không ra, liền tính là muốn xuống tay, sợ cũng không quá dễ dàng. Nàng không ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Đừng quên chúng ta còn có một quả quân cờ. Nghe vậy, Lao Ma Ma bừng tỉnh cười, vỗ vỗ chính mình đầu, nói, điện hạ không nói Lao Nô còn nghĩ không ra. Tiêu lăng nguyệt nương bị điện hạ cứu trở về tới, tổng không thể bạch bạch nhặt một cái mệnh, nếu là không làm điểm cái gì liền tưởng rời đi, thật đúng là đem chúng ta trở thành ngốc tử lừa gạn. Ngồi ở trên xe ngựa trở về tiểu viện nhi, di ninh công chúa cũng không rảnh lo nghỉ tạm, trực tiếp làm nha hoàn đem lăng nguyệt nương cấp mang lại đây. Qua chỉ chốc lát sau, một cái vóc người mảnh khảnh nữ tử chậm rãi đã đi tới, nàng dung mạo sinh thập phần thu khí, cùng lăng thị cũng co vài phần tương tự. Thấy di ninh công chúa, vội không ngừng hành lễ. Trước ngồi đi. Lăng Nguyệt Nương nói tạ, buông xuống mắt ngồi ở ghế tròn thượng, trong lòng lâm thầm phỏng đoán công chúa đem nàng kêu lên tới rốt cuộc có gì phân phó. Nếu là buồn cung nhớ không lầm nói, ngươi là định bắt tướng quân biểu mội đi. Vừa nghe đến di ninh công chúa đề cập trừ lương, Lăng Nguyệt Nương thân mình run lên, chậm rãi gật gật đầu. Lúc trước nàng cởi hết siêm ý gì vì câu dẫn biểu ca. nơi nào nghĩ đến thế nhưng chạm đến trừ lương điểm mấu chốt thế cho nên bị lăng phụ đưa về dĩnh xuyên không bao giờ có thể trở lại kinh thành lăng nguyệt nương từ nhỏ chính là ở kinh thành lớn lên an chính là kinh thành thủy xem chính là kinh thành người làm nàng tới rồi dĩnh xuyên quê quán đi trong lòng có trăm ngàn cái không tình nguyện cố tình lăng ra dựa vào định bắc hầu phủ cho dù ca ca cùng biểu ca cầu tình như cũng không thể châm trước ở dĩnh xuyên quê quán đoạn thời gian đó lăng nguyệt nương quả thực chán ghét thấu ở trong phủ bị đè nén một thời gian đi ra ngoài đi dạo khi gặp gỡ cái dạy học tiên sinh kia nam nhân sinh ra thịt non mịn văn nhã tuấn tú trong bụng cũng có như vậy đỉnh điểm mực nước thường xuyên qua lại hai người xem vừa mắt nàng lúc ấy bị mơ heo che tâm cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế nhưng to gan lớn mật cùng dạy học tiên sinh chạy ở trên đường thậm chí tư định rồi trung thân cố tình kia dạy học tiên sinh cũng không phải cái tốt đã háo sắc lại thích đánh bạc đỉnh đầu thượng bạc xài hết liền lộ ra bản tính thế nhưng muốn đem lăng nguyệt nương bán được kỹ viện đi mất công di ninh công chúa đoàn xe trải qua lúc này mới đem nàng cứu tới không làm lăng nguyệt nương quá thượng một đôi ngọc cánh tay ngàn người gối một chút chu môi vạ người nếm nhật tử chỉ tiếc lăng nguyệt nương tuy rằng bị cứu tới nhưng bụng lại bị kia dạy học tiên sinh cấp lộng lớn Mặc dù nàng thân cô cô Lăng Thị cũng ở đoàn xe, nhưng Lăng Nguyệt Nương lại không dám lộ diện, cố tình còn giấu giếm chính mình thân phận, không nghĩ tới vẫn là bị di ninh công chúa phát hiện. Dân nữ tuy rằng là tướng quân biểu muội lại cùng hắn cũng không tính thân. Ngắm lại chính mình hiện tại ăn nhờ ở đậu nghèo túng, Lăng Nguyệt Nương thanh tú trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm phẫn hận chi sắc, nếu không phải chử lương bị lâm phán nhi cái kia tiện nhân câu hôn đầu chuyển hướng, như thế nào sẽ cùng chính mình xa cách. Thế cho nên nàng bị cái kia dạy học tiên sinh lừa bịm, chưa kết hôn đã có thai, thanh danh tiền đồ tất cả đều hủy hoại. Cũng may trong bụng hoa nhi cũng không tính đại, ước chừng cũng mới hai tháng, chỉ cần mau chút đem hài tử đánh, việc này liền sẽ bị nàng lạn ở trong bụng, ai sẽ không biết. Di ninh công chúa cũng mặc kệ lăng nguyệt nương rốt cuộc cùng chữ lương quan hệ như thế nào, giờ phút này nàng nhìn chúng chỉ có lăng nguyệt nương thân phận, dù sao cũng là lăng thị thân chất nữ. muốn ở tại quận thủ phủ cũng đều không phải là việc khó, đến lúc đó hơi chút dùng ra một chút thủ đoạn nhỏ, nàng cũng không tin Lâm Phán Nhi cái kia tiện nhân còn có thể an an ổn ổn ngốc tại trữ lương bên người. Nguyệt nương, ngươi cũng là cái tri ân người, bổn cung cứu ngươi, tổng phải có chút hồi báo mới là. Lăng Nguyệt nương hô hấp dồn dập, thanh âm khàn khàn hỏi một miệng, không biết công chúa muốn cho dân nữ làm cái gì, chỉ cần dân nữ có thể giúp được với vội, nhất định sẽ không chối từ. Nghe xong lời này Di Ninh công chúa trên mặt lộ ra vải phần vừa lòng chi sắc, nói, ngươi đi trước quận thủ phủ trung tiểu trụ mấy ngày, chờ đến bổn cung yêu cầu hỗ trợ, lại phái người cho người truyền tin. Nhìn thấy Di Ninh công chúa khỏe miệng ý cười, Lăng Nguyệt Nương không lý do run run một chút, nàng nuốt nuốt nước miếng, không chút nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt, công chúa, dân nữ không nghĩ đi. Di Ninh công chúa như như mày, đánh gây Lăng Nguyệt Nương nói, ngươi trong bụng đầu còn có mang đâu. Việc này nếu là bị tuyên dương đi ra ngoài, ngày sau ngươi còn như thế nào gả chồng, chẳng lẽ tùy tiện xứng một cái bồng môn nhà nghèo nam nhân, liền như vậy phí thời gian cả đời. Nghe vậy, lăng nguyệt nương thân mình giống như run rẩy giống nhau run rẩy, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới thế nhưng bị di ninh công chúa phát hiện, này, vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy lăng nguyệt nương này phó kinh hoàng thất thú bộ dáng, di ninh công chúa cười nhạo một tiếng. Đối loại này thượng không được mặt bản nữ nhân càng phát trướng mắt, nếu không phải bởi vì lăng nguyệt nương cùng trừ lương có như vậy đinh điểm quan hệ, nàng cũng không cần phí tâm phí lực mà đem nàng này giấu đi, đến bây giờ còn không có bị lăng thị phát hiện. Di ninh công chúa sắc mặt ôn hòa, trong thanh âm dường như mang theo mê hoặc, buồn bã nói, nếu là ngươi giúp ta một phen, chờ đến bổn cung hồi kinh lúc sau, sẽ tự làm bậy hạ cho ngươi tứ hôn, đến lúc đó ngươi đem trong bụng hài tử đánh. Buồn cung giúp ngươi giấu giếm việc này, vẻ vang gả vào nhà cao cửa rộng, không thể so dưỡng một đứa con hoang cường đến nhiều. Nữ nhân hô hấp dồn dập, một khuôn mặt đỏ lên, qua hảo sau một lúc lâu mới cứng đờ gật gật đầu. Từ nhỏ viện nhi chung rời đi, Lăng Nguyệt nương trong lòng đã là hưng phấn lại là sợ hãi, bị Di Ninh công chúa thủ hạ thị vệ đưa đến viện môn khẩu, lúc sau Lăng Nguyệt nương liền một mình hướng quận thủ phủ phương hướng đi đến. Tuy rằng trước nay không đi qua quận thủ phủ Nhưng hiện giờ biên thành sở hữu tướng lãnh đều ở tại quận thủ phủ trung, trên đường bá tánh nơi nào sẽ không rõ ràng lắm quận thủ phủ vị trí. Lăng Nguyệt Nương buông dáng người hướng về phía bá tánh hỏi hỏi, nàng bộ dáng sinh tú khí kiểu Mỹ, bình thường nam nhân vừa thấy liền sẽ nhịn không được thương tiếc tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, thậm chí còn có lòng nhiệt tình nam tử tự mình đem nữ nhân đưa đến địa phương. Tới rồi trước cửa. Lăng Nguyệt Nương thanh âm kiều nhu hướng về phía người nọ nói lời cảm tạ, theo sau nàng đi lên bậc thang, ở bị thủ vệ thị vệ ngăn lại. Lúc sau, nàng trực tiếp cùng kia thị vệ báo Lăng Thị Đại danh Nhi, Lăng Thị chính là Định Bắc tướng quân thân sinh mẫu thân. Thị vệ nghĩ vậy một tầng, lập tức bị hù nhảy dựng, đối Lăng Nguyệt Nương không dám có nửa phần chậm trễ, bay nhanh đi vào thông báo. Không bao lâu, Lăng Thị bên người Lý Ma Ma liền vội vội đi ra, nàng lôi kéo Lăng Nguyệt Nương tay. Hai mắt hơi hơi phiếm Hồng nói. Biểu cô nương, ngại như thế nào tới rồi biên thành. Mới vừa rồi lao nô còn tưởng rằng là nghe lầm, không nghĩ tới thế nhưng thật là ngại. Lăng Nguyệt Nương lau đem nước mắt, nàng vốn là sinh tinh tế nhu nhược, thân thể cũng so tầm thường nữ tử kiều khí rất nhiều. Giờ phút này sắc mặt tái nhận, hai mắt đỏ bừng, ôn nhu nói, tới rồi dĩnh xuyên lúc sau, Nguyệt Nương vốn định rào tóc, thường bạn thanh đăng cổ phận, cũng có thể ma ma tính tình. Không nghĩ tới thế nhưng bị kẻ cắp bắt đi, Nguyệt Nương hao tổn tâm cơ từ trong tay tặc nhân chạy thoát ra tới, tràn trọc đi tới biên thành, nghe nói cô mẫu liền ở quận Thủ Phủ, lúc này mới tới. Nghe được biểu cô Nương thế nhưng là bị kẻ cắp bắt ở đây, Lý Ma Ma Đại Kinh thất sắc, đầy mặt toàn là đau lòng, nhẹ nhàng lôi kéo Lăng Nguyệt Nương tay nhỏ, khinh thanh tế ngữ hảo một hồi chân an, lúc sau mới đưa gầy yếu nữ nhân lánh tới rồi Lăng Thị sở trụ trong sân. này cô chất hai mới vừa vừa thấy mặt liền trực tiếp ôm đầu khóc giống lăng nguyệt nương cùng lăng thị không ngừng ngũ quan giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới thậm chí liền thần thái đều cực kỳ gần chẳng qua một người tuổi trẻ một cái tuổi già mà thôi giờ phút này này hai người hai mắt xưng giống hoạch đào dường như đầy mặt nước mắt bộ dáng nhìn hảo không chật vật khóc thở hồn hẹn, cuối cùng vẫn là lý ma ma hao hết miệng lưỡi trấn ăn này cô chất hai một phen cuối cùng trong phòng mới khôi phục bình tĩnh lăng thị lôi kéo lăng nguyệt nương tay cô chất hai cái mặt đối mặt ngồi trong miệng nhịn không được oán trách nói cha ngươi cũng thật sự là quá mức một hai phải đem ngươi đưa đến dĩnh xuyên quê quán đi hắn liền không nghĩ ngươi từ nhỏ thể nhược dĩnh xuyên cùng kinh thành ly như vậy xa vạn nhất ở trên đường đem ngươi thân mình lăn lộn càng kém chúng ta không được đau lòng a lăng nguyệt nương môi trắng bệnh nhẹ nhàng run rẩy trong mắt lại bị kín một tầng hơi nước giống như lập tức muốn rứt nước mắt bộ dáng Thật sự làm lăng thị đau lòng không thôi. Lúc trước nàng bị lăng phụ tiễn đi, vốn chính là trừ lương cưỡng bức, nhưng vì không cho lăng thị ngăn trở, chữ lương riêng công đạo quá lăng phụ, muốn đem kia há mồm phong kín mít, cả nhà trên giới đều không chuẩn để lộ ra nửa điểm tin tức, thế cho nên lăng thị một chút tiếng gió cũng không biết. Nghĩ đến lúc trước bị người nghẹn từ trong kinh thành rời đi gân xanh, nữ nhân trong lòng lại tức lại giận, trắng non trên mặt hiện lên một tia không bình thường ứng hồng, khóc lóc kể lể nói. Cô cô, ngài còn không biết lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, là biểu ca tự mình buộc Nguyệt Nương hồi dĩnh xuyên, Nguyệt Nương một ngày không đi, tẩu tẩu liền một ngày không thể an tâm, Nguyệt Nương đến tột cùng làm sai cái gì, thế nhưng ngại tẩu tẩu mắt, thế cho nên xa rời quê hương, không bao. Giờ có thể trở lại kinh thành. Lăng thị đại kinh thất sắc, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Nguyệt Nương về quê sự tình, thế nhưng là A Lương bức bách, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ thật là vì lâm phán nhi nữ nhân kia? Ta đi hỏi một chút ra lương. Nổi giận đùng đùng đứng lên, lăng thị sắp sửa ra bên ngoài hướng, lại bị lăng Nguyệt Nương kéo lấy theo không? Cô cô đừng đi, mới vừa rồi Nguyệt Nương nghe Lý Ma Ma nói, biểu tẩu có thai, nếu là ngài bởi vì Nguyệt Nương sự tình cùng biểu ca nổi lên tranh trước, làm tẩu tẩu động thai khí, nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất thương tới rồi trong bụng hải tử, Nguyệt Nương tội lỗi có thể to lắm. Vừa nói, Lăng Nguyệt nương một bên túi đầu gật lệ, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phân đoán cùng ác độc. Lăng thị chính mình cũng là nữ nhân, biết nữ tử trong bụng hài tử chỉ cần vượt qua 3 tháng, thai tượng liền vững chắc, tự nhiên sẽ không dễ dàng sinh non. Từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, Lăng thị trong mắt bò đầy hồng ti, cắn răng nói, miễn bản lâm phán nhi nữ nhân kia, nếu không phải nàng mang thai, ta hiện tại khiến cho A Lương hưu nàng. Lăng Nguyệt Nương không nghĩ tới Lăng Thị đối Lâm Phán Nhi hoán niệm thế nhưng có như vậy trọng, nàng trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, chỉ là hàm chứa nước mắt lắc đầu khuyên nhủ, cô câu ngàn vạn đừng làm như vậy, thẩu thẩu vì biểu ca sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể đem người hưu đâu? Vừa nghe lời này, Lăng Thị liền nhịn không được gây răng, nhớ tới Lâm Phán Nhi nhắc tới 200 vạn lượng bạc. Liền cùng bị người vào đầu tưới hạ một chậu nước lạnh dường như, chỉ một thoáng liền thành tỉnh không ít, thở ngắn than dài ngồi trở lại bắt tiên ghế. Hoa nghiệt, đều là hoa nghiệt. Một bên bảo ngực, lăng thị một bên nói. Lý ma ma nhìn thấy hai vị chủ tử này phó đáng thương bộ dáng, trong lòng đối tướng quân phu nhân cũng dâng lên vài phần bất mãn, cố tình nàng chỉ là cái hạ nhân, phu nhân lại có tướng quân che chở, có thể làm được cái gì? Sâu thẳng cười, lăng nguyệt nương buông xuống mắt. Ách giọng nói nói, cô cô, Nguyệt Nương đã nhận mệnh, này tính bị người tùy ý hèn hạ làm lục cũng là Nguyệt Nương mệnh. Nói vậy ngươi là lăng gia đại tiểu thư, ai có thể làm đục ngươi? Nhớ tới vừa mới biểu cô Nương nói kia một phen lời nói, Lý Ma Ma đầy mặt phẫn nộ nói, Phu nhân, biểu cô Nương là bị kẻ cắp bắt đến biên thành, thật vất vả mới chạy thoát ra tới, ngài, ngài cũng đừng hỏi. Theo Lý Ma Ma nói, Lăng Nguyệt Nương cố tình làm ra một bộ bi thương tuyệt vọng biểu tình, nàng vốn là gầy yếu, gần nhất bởi vì nôn nén duyên cớ, liền cơm đều ăn không vô, càng là làm lăng thị cái này làm cô mẫu đau lòng không thôi, hai cái cánh tay gắt gao ôm Lăng Nguyệt Nương, hoa một tiếng liền khóc. Nguyệt Nương, đều là cô cô thực xin lỗi người, nếu không phải năm đó ta nhất thời mềm lòng, làm A Lương cưới lâm phán nhi cái kia ác phụ, ngươi cũng không cần bị lớn như vậy ủy khuất, đều là cô cô không tốt. Lôi kéo Lăng Thị tay, Lăng Nguyệt Nương khụt khi nói, cô cô hà tất như thế, ngài đối Nguyệt Nương hảo, Nguyệt Nương đều ghi tạc nơi này đâu. Rồi tay che lại ngực, Lăng Nguyệt Nương trở tay ôm lấy Lăng Thị, ở phụ nhân nhìn không thấy góc, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm hung ác nham hiểm lên. Lâm Phán Nhi, ngươi thiếu ta, ta sẽ giống nhau giống nhau đòi lại tới. Gần nhất bởi vì di ninh công chúa sự tình, Phán Nhi cùng Lăng Thị mẹ chồng nàng dâu hai cái quan hệ thập phần cứng đờ. nàng cũng không phải cục bột mềm mại tính tình tự nhiên sẽ không đem chính mình nam nhân chắp tay nhường người liền vẫn luôn cùng lăng thị nạnh tuy rằng có mang tinh lực so ra kém di vãng tiểu bảo lại là cái dính người tính tình liền cùng keo nha đường dường như vừa thấy phán nhi liền không buông tay cũng may xa thị thân là bà vú ở tiểu bảo bên người chiếu cố đã nhiều năm có nàng đắp bắt tay phán nhi cũng không tính quá mệt mỏi rảnh rỗi thậm chí tự mình đi phong bếp lộng chút hiếm dưa chuột Tiêm nấm hương linh tinh ăn sáng. Với lúc biên quan có thanh dưa dùng nho nhỏ thụ ớt băm yêm thượng, đặt ở bình rượu bên trong, một nửa thanh trà xanh một nửa thụ ớt, hơn nữa một gáo giấm gạo, một chút rượu trắng, ở cái bình bên trong yêm thượng 4-5 ngày, vớt ra tới là có thể ăn, tiêm cay dưa lại toan lại cay, người bình thường còn có chút không được này cổ mùi vị, phán nhi từ khi nôn ngén ngừng sau, liền thiên vị hương vị trọng thức ăn. Mỗi bữa cơm đều đến ăn thượng một đĩa nhỏ tử yếm cây dưa mới có thể thoải mái Ăn qua cơm chiều sau, phán nhi nắm tiểu bảo tay, mẫu tử hai cái cùng đi hầm nhìn nhìn Hầm chứ bỏ thả chút lương thực rau xanh ở ngoài, nhiều nhất còn lại là một đám mã phong chỉnh tề bình rượu Ước chừng có người cẳng chân bụng như vậy cao, phía trên dùng bùn phong hảo rót rượu khi chỉ cần đem bùn phong cấp gò nát, tia cổ rượu hương là có thể chảy ra Như vậy bình rượu tổng cộng có mười mấy hai mươi cái, bên trong trang đều là phán nhi chạy rượu thuốc, có tuyết liên rượu, hoa quế rượu, nhân sâm rượu linh tinh, đều là khó được chân phẩm. Cắt lao đầu cấp rượu thuốc phương thuốc đặt tên khi, căn bản không để bụng, chỉ dùng quân dược tên, phán nhi trong bụng cũng không có gì mực nước, dứt khoát liền ấn cắt lao đầu biện pháp, cũng tỉnh đặt tên công phu. Rượu thuốc trừ bỏ tuyết liên, nhân sâm chờ quân dược ở ngoài, bên trong còn bỏ thêm vô số loại dược liệu. Thả không ít linh tuyến thủy, cho dù còn không có nêm đến, nhưng tư vị cùng công hiệu tuyệt không sẽ kém. Tiểu bảo cộp cộp cộp chạy đến bình rượu đằng trước, tay nhỏ nắm tay, gõ gõ cái bình, phát ra thùng thùng tiếng vang. Nương, nơi này đầu trang chính là cái gì? Phán nhi cong lưng, méo tiểu bảo nộn xinh xinh khuôn mặt, cười nói, nơi này đầu đều là rượu thuốc, đã nhiều ngày lấy ra đi, cũng có thể bán thượng không ít bạc. vừa nghe đến này đó xám xịt bình rượu có thể đổi bạc tiểu bảo ánh mắt xoát một chút liền sáng lên tới trong miệng phát ra Khanh khách nhỏ giọng khuôn mặt hồng nhuận nhuận ôm phán nhi đuổi không buông tay dầm gì rất là dính người chính mình sinh hài tử thấy thế nào đều cảm thấy hảo phán nhi hôn hôn tiểu bảo chán lúc sau lại cẩn thận xem xét một phen bình rượu phát hiện không có bay hơi biến toan lúc này mới yên tâm hầm rốt cuộc so bên ngoài ấm lãnh phán nhi một cái thành nhận có thể chịu nổi nhưng tiểu bảo loại này thân thể còn không có trường rắn chắc qua nhi lại không thể chịu phong, lôi kéo tiểu bảo từ hầm đi ra, loan ngọc như như mày, vài bước đi tới phụ cận, ghé vào nữ nhân bên thai, nhỏ giọng nói, phu nhân, biểu cô nương tới, giờ phút này đang ở lão phu nhân trong viện. Lăng Nguyệt Nương Phán Nhi nhớ rõ chữ lương lúc trước nói qua, hắn đã đem Lăng Nguyệt Nương đưa đến dĩnh xuyên, nữ nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở biên thành. Nhìn ra chủ tử nghi hoặc, Loan Ngọc trên mặt đồng dạng cũng tràn đầy khó hiểu, nô tỷ cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nếu không phải thủ vệ thị vệ đi ca ca nơi đó thông bẩm một tiếng, chúng ta sợ là đều không chiếm được tin tức. Lăng thị đem việc này giấu đến kín mít thực, nàng đánh giá cũng biết chính mình cùng Lăng Nguyệt Nương nhìn nhau mà xinh ghét, vì bảo vệ nàng kia nhu nhu, nhu nhược nhược hảo chất nữ, lúc này mới cố tình kiêng rẻ phán nhi, sợ phán nhi ngang ngược vô lý, đi tìm Lăng Nguyệt Nương phiền thoái. Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia phúng cười, Phán Nhi làm sa thị ôm tiểu bảo, không nhanh không chậm hướng trong viện đi. Thượng quân nhưng nói cái gì thời điểm đã trở lại. Loan Ngọc nói, nghe nói A Cổ Thái tự mình mang theo đại quân, đang ở ngoài thành rằng co, lúc này sợ là 2-3 ngày đều không trở về quận thủ phủ. Vừa nghe đến A Cổ Thái ba chữ, Phán Nhi liền cảm thấy một trận đau đầu, kia người hung nô liền cùng ngửi được thịt mùi vị chó điên giống nhau. nhìn chằm chằm khẩn ngọc muôn quan vô luận như thế nào đều không buông khẩu nếu là không đem a cổ thái cấp diệt trừ một trận sợ là như thế nào đánh cũng chưa dáng vóc thở ngắn than dài một trận nhi phán nhi trở về lúc đi đột nhiên nhìn thấy hai gương mắt thuộc gương mặt tập trung nhìn vào đúng là lăng thị bên người hầu hạ nha hoàn muốn nói biểu cô nương thật đúng là đáng thương bị một cái thôn phụ giày xéo thành bộ dáng này cố tình tướng quân che chở kia phụ nhân căn bản không màng biểu huynh biểu muội chi gian tình ý thật là bị mỡ heo che tâm cũng không phải là sao biểu cô nương không thể so một cái thôn phụ hào đến nhiều trừ bỏ thân thể yếu đuối khí chút thật thật là đỉnh tốt tiểu thư khuê cát cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đâu giống phu nhân đầy người đều là hơi tiền mùi vị thật là ghê tởm chết người kia hai cái tranh cãi nha hoàng căn bản không quay đầu lại tự nhiên không có phát hiện phán nhi đứng ở phía sau Loan Ngọc nghe thế hai người đầy miệng mê sảng, khí cả người phát run, muốn tiến lên giáo huấn một phen, lại bị phu nhân kéo lấy cổ tay áo, nói, chỉ là cái nha hoàn mà thôi, nơi nào đến nôi động như vậy đại nóng tính. Ngươi nếu là giáo huấn các nàng hai cái, bà bà trong lòng khẳng định không thoải mái. Trên mặt tràn đầy bị khuất, Loan Ngọc gắt gao cắn răng, giọng căm hận nói, chẳng lẽ liền như vậy nhịn? Đương nhiên không phải, Loan có đầu nợ có chủ. nếu là không hảo hảo thu thập lăng nguyệt nương một đốn lấy nàng tính tình sợ là vô luận như thế nào đều sẽ không thành thật chờ lăng nguyệt nương xui xẻo này đó nha hoàn cũng liền biết nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói trừ lương mấy ngày nay vẫn luôn ngốc tại trên thành lâu cũng không có trở về phán nhi làm loan ngọc tìm bà mối tới làm bà mối đem biên thành trung chưa hôn phối tuổi trẻ nam tử tên họ liên quan thân phận đều viết ở một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ thượng Này hai ngày câu được câu không lật xem Sở dĩ tìm bà mối Phán nhi trong lòng cũng có tính toán của chính mình Hiện giờ lăng nguyệt nương tuổi tắc cũng không tính nhỏ Một cái êm đẹp nữ nhi ra thế Nhưng chỉ hoãn tới rồi 20 tuổi cũng chưa tìm nhà chồng Lăng thị cái này đường cô mẫu không nóng nảy Nàng cái này làm biểu tẩu vẫn là đắc ý tư ý tứ Nhân lúc còn sớm đem lăng nguyệt nương cấp gả đi ra ngoài Cũng tỉnh nữ nhân này lão làm yêu Chỉ tiếc khi nào người được chọn một chốc cũng chọn không ra, còn phải cẩn thận tương xem tương xem, phán nhi đem quyển sách nhỏ khép lại, tùy tay ném ở trên bàn, cũng không đi còn nó, tâm tư tất cả đều bị hầm rượu thuốc cấp câu đi. Trước hết bỏ vào hầm một đám tuyết liên rượu đã nhưỡng hảo, không hảo vẫn luôn đặt lạc hôi, vẫn là bán đi tương đối phương tiện, trong lòng như vậy cân nhắc, phán nhi bởi vì không có phương tiện tự mình ra mặt, liền tìm cái lanh lợi tiểu thị vệ. Làm hắn bưng bình rượu đi biên thành lớn nhất một nhà tử lầu, vân tới lâu. Một cái nho nhỏ thị vệ, vân tới lâu lão bản tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt, nhưng này thị vệ chủ tử sau lưng, lại là hắn đắc tội không nổi. Đương đương tướng quân phu nhân, nàng nam nhân ở biên thành chính là nói một không hai đại nhân vật, loại người này liền tính là muốn đem vân tới lâu trực tiếp đoạt đi cũng phí không được cái gì công phu, hiện tại chỉ là tưởng ở tử lầu trào hàng một loại rượu thuốc, lại uống không chết người. vân tới lâu lão bản nơi nào còn sinh khởi cự tuyệt tâm tư làm buôn ban chủ yếu chú ý chính là dĩ hòa vi quý phán nhi ngay từ đầu cũng không tính toán lộ ra chính mình thân phận cố tình kia vân tới lâu lão bản thật sự là lòng dạ hiểm độc khẩn tiểu thị vệ tìm hắn nói sinh ý người này thế nhưng muốn thu đi năm thành lợi kia cái bình rượu thuốc bản thân chính là khó được hảo vật nhi bên trong dùng dược liệu niên đại đều không tính đoản tiêu phí không biết nhiều ít bạc nếu là thật một đao chặt bỏ đi năm thành lợi Phán Nhi phí tâm phí lực làm ra, tới linh tuyển thủy liền tương đương với tặng không. Nàng cái gì đều ăn, chính là không yêu có hại. Chờ kia tiểu thị vệ hồi bẩm khi, Phán Nhi lười đến cùng vần tới lâu lão bản lá mặt lá trái, trực tiếp làm tiểu thị vệ cầm lệnh bài, cho thấy thân phận. Kia lão bản nhất thời sợ tới mức hai đùi run rẩy, hận không thể trực tiếp cắn đứt trực tiếp đầu lưỡi, không bao giờ nghĩ như thế nào vớt nước luộc, đem rượu thuốc nhận lấy, cũng không để bạc chuyện này. thấy vân tới lâu lão bản như thế nhát gan, phán nhi trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, nàng cũng không tính toán làm người này bồi tiền. ở bán tuyết liên rượu phía trước, tiểu thị vệ trước đào ra một chén nhỏ, cấp kia đầy mặt giữ tợn lão bản nếm nếm. vân tới lâu ở biên thành là lớn nhất tử lầu, tuy rằng vị trí xa xôi, kia lão bản cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, cũng là có thể phân biệt ra thứ tốt. tuyết liên rượu mới vừa vừa vào khẩu, tuy rằng tư vị nhi thoáng phát khổ. nhưng lại mang theo một cổ dược liệu thanh hương nhập khẩu thuần hậu dày đặc đầu lưỡi giống như đều mau hóa dường như kéo dài rượu đi vào trong bụng khi kia cổ nhiệt lưu chậm rãi trào ra mạn hướng khắp người sảng khoái thông thái cảm giác làm vân tới lâu lão bản nhịn không được kêu lên một tiếng một khuôn mặt bởi vì hưng phân trướng thành màu gan heo thật vất vả hoan quá mức tới vân tới lâu lão bản từng ngụm từng ngụm thở hồn hển bởi vì mập giả tạo nam nhân thể chất cũng không có thật tốt giờ phút này trên trán đều treo đầy thủy dạng mồ hôi nhi hắn cũng không thèm để ý tùy tiện dùng thịt mum mút mu bàn tay một mạc béo trên mặt tràn đầy tham lam lôi kéo tiểu thị vệ cổ tay háo liền không buông tay nước miếng tung bay nói này rượu thuốc gọi là gì tới tuyết liên rượu đúng không chỉ có như vậy một tiểu cái bình thật sự là không đủ bán phiền thoái huynh đệ lại đi cùng phu nhân thương lượng thương lượng nhiều lộng mấy cái bình lại đây lao cốc ta chỉ cần một thành lợi vừa nói Này béo lao bản còn vươn ra ngón tay so đo, đầy mặt thịt đau. Tiểu thị vệ bị hắn diêu đầu hôn nao trướng, mới phản ứng lại đây này lão bản thế nhưng họ cốc. Trên mặt hắn bài trừ một tia cười, ôn tồn nói, cốc lao bản đừng nóng nội. Phu nhân là nghĩ làm ngài trước tiên ở vân tới lâu trùng bán thượng một thời gian tuyết liên, liên rượu. Hảo cùng không hảo là có thể hiện ra tới, nếu là mua khách nhân nhiều, cốc lao bản tự nhiên sẽ không có hại. Từ khi đã biết tiểu thị vệ chủ tử là ai. cốc lao bản liền biết bạc khẳng định là không hào kiếm bất quá ngấm lại tuyết liên rượu tư vị nhi hắn lại luyến tiếc đem người từ vân tới trong lâu thỉnh đi ra ngoài liếm liếm có chút khô khốc môi cốc lao bản mở miệng nói liền ấn phu nhân ý tứ trước bán thử xem đi Tiến đi tiểu thị vệ sau cốc lao bản dương mắt nhìn nhìn sắt trời đánh giá dùng cơm chiều thời gian không sai biệt lắm tới rồi liền cùng trưởng quầy giao đái một câu tối nay phàm là tiêu phí năm lượng bạc khách nhân Đều có thể đưa một ly tuyết liên rượu Nếu là đơn mua nói Một ly muốn một lượng bạc tử Nhưng nhớ kỹ Nhìn lão bản kia trương béo mặt trưởng quay trong mắt đều kém không điểm trường ra tới Từ trên xuống dưới đánh giá cốc lão bản, Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Chính mình nghe lầm Cái gì rượu thế nhưng có thể bán thượng như vậy cao giá Chẳng lẽ là vàng nhưỡng ra tới không thành Này không phải thượng vội vàng lừa gạt khách nhân sao Trong lòng như vậy nghĩ Trưởng quầy cũng không dám đem nói xuất khẩu, rốt cuộc vân tới lâu là cốc lao bản sản nghiệp, hắn chỉ là cái thủ công, liền tính sự tình làm tạp cũng không phải hắn bồi tiền, hắn nếu là nhất thời lanh mồm lanh miệng, chọc đến lao bản không thoải mái, nơi nào còn có cái gì ngày lành quá, nói không chừng lập tức phải thu thập cuốn chăn màn chạy lấy người, cần gì phải quản nhiều như vậy. Trưởng quay ôm không cho là đúng ý tưởng, chờ đến bản thứ nhất khách nhân tính tiền khi. liền dùng muỗng gỗ từ phong kín mít bình rượu múc ra một ly chừng hoàng trong suốt rượu tới mới vừa một đảo tiến trong ly liền bắn nổi lên không ít bọt nước một cổ rượu hương theo hắn động tác tràn ngập mở ra tuy rằng không tính nung liệt lại thập phần lâu dài không ngừng trả tiền khách nhân ngây ngẩn cả người ngay cả trưởng quầy cũng là đầy mặt say mê hoàn toàn thu hồi coi khinh chi tâm dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn kia nho nhỏ chén rượu nuốt nuốt nước miếng trưởng quầy đầy mặt không tha Phí thật lớn nghị lực mới mở miệng nói, ngày này bản tổng cộng hoa hai, mới vừa rồi chúng ta lão bản nói, tính tiền vượt qua 50 lượng liền có thể trả thêm một ly tuyết liên rượu, khách nhân chạy nhanh nếm thử đi. Xúc Đoản cần nam nhân cũng là cái ái rượu, ở trưởng quay nói chuyện khi, trong mắt liền cùng dính ở chén rượu phía trên dường như, căn bản rời không ra, giờ phút này vừa nghe đến này tuyết liên rượu là miễn phí tặng, cũng không vô nghĩa, đại trưởng vững vàng mà đem rượu đoan đến trước mặt. Trước cái miệng nhỏ nhấp một chút, cảm nhận được kia cổ khổ trung mang cam hương thuần tư vị, lập tức khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi, chậm rãi hút lưu, không chịu một ngụm đem trong ly rượu tất cả đều uống. Xong. Còn có không ít tính tiền khách nhân, không có tiêu phi đến 50 lượng bạc dòng, giờ phút này bị tuyết liên rượu kia cổ mùi hương nhi gợi lên thèm trùng, một bên nuốt nước miếng một bên hỏi, "Ngươi này rượu sao như vậy hương, rốt cuộc bao nhiêu tiền một hồ?" Trường quay thiển mặt cười nói, Tuyết liên rượu quý giá thực, không ấn hồ bán, một ly liền phải một lượng bạc tử. Mặc dù biên thành có tiền chủ nhân không ít, vừa nghe đến tuyết liên rượu cư nhiên trào giá như vậy cao, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hù nhảy dự, bất quá chung quanh vẫn là có mấy cái bỏ được hoa bạc rượu trùng. Sàng khoái mà từ túi tiền đào một lượng bạc tử, mua một ly tuyết liên rượu, mọi nơi tìm kiếm một phen, không có tìm được bàn trống, dứt khoát liền ngồi ở lầu hai bậc thang, không nhanh không trầm phẩm. Rượu hương tuy rằng không tính nồng đậm, nhưng dư vị lại lớn lên thực, cũng bá đạo thực, mùi hương ở vân tới trong lâu lắc lư một vòng, chỉ cần là cái mũi không ra vấn đề thực khách, tất cả đều nghe thấy được này cổ hương vị, một đám đôi mắt đều trứng thẳng, sôi nổi giữ chặt bên người tiểu nhị, hai mắt xanh lẹ hỏi, rốt cuộc là cái gì rượu như vậy hương? Tiểu nhị cũng biết kia tuyết liên rượu quý báu, vội vàng đánh lên tinh thần nói, đó là chúng ta láo bản tân lộng trở về tuyết liên rượu. Nghe nói không ngừng hương vị hảo, còn có cường thân kiện thể chi hiệu, tiểu nhân trong tay đầu không có tiền bạc, cũng không hưởng qua Tuyết Liên rượu tư vị, không biết việc này đến tụt cùng là thật là giả, bất quá đại gia nhóm nếu là đỉnh đầu rộng rãi, cũng có thể nếm thử một phen, Tuyết Liên rượu một lượng bạc tử một ly, không phải có tiền khách hàng, sợ. là Hưởng thụ không dậy nổi. Bị tiểu nhị như vậy khinh phiêu phiêu một phùng, nguyên lai cảm thấy Tuyết Liên rượu bán quý người. vì Trương Hiển chính mình thân phận, cũng nhịn không được cắn răng mua một ly, tuy rằng bạc mới vừa vừa rời tay liền hối hận, nhưng chờ đến màu sắc tươi đẹp trong suốt rượu bưng lên sau, bọn họ chậm giải phẩm, chờ đến uống xong rồi một ly, thèm trùng không ngừng không bị áp xuống đi, trong lòng ngược lại tràn ngập chưa đã thèm cảm giác, giống như trước kia rượu đều bạch uống dường như. Ở vân tới lâu dùng cơm chiều thức khách, đánh giá có một phần mười đều nhịn không được dụ hoặc, đào tiền mua một ly tuyết liên rượu Còn có cực kỳ thân gia pha phong, thế nhưng danh tác mua 10 ly rượu, ước chừng hoa 10 lượng đông tuyết bạc, nhiều như vậy tiền bạc, ở người thường trong mắt chính là con số thiên văn, cố tình tại đây vân tới lâu còn mua không một bầu rượu, lớn như vậy tiêu dùng, thật đúng là lệnh người liễu lưới. Cũng may vân tới lâu vốn dĩ chính là tiếp đại khách quý, trên tay thiếu tiền người cũng sẽ không hướng nơi này toảng, nếu không điểm thượng một bản sơn chân hải vị, ăn uống thả cửa một phen lúc sau. liền tiền cơm đều lấy không ra, kia chính là náo loạn chê cười. Đối với vân tới lâu thực khách mà nói, tuyết liên rượu tuy rằng quý, nhưng lại quý có đạo lý, cũng ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi, kể từ đó, chỉ dùng một buổi tối, tuyết liên rượu liền ở vân tới trong lâu khai hỏa thanh danh, ở biên thành trung đều thập phần chịu người truy phủng. Trong thành phố thương mỗi khi gặp nhau, đều sẽ ở vân tới lâu ghế lô trùng, điểm thượng mấy chén tuyết liên rượu, Lại xứng với kinh thành vinh an phường rau ngâm, này rượu gạo ăn sáng nhìn tuy rằng thanh đạm, nhưng hương vị lại so với thịt cá hảo không biết nhiều ít, không thấy bên cạnh kia một cái cá kho, căn bản không ai động chiếc đũa Phán nhi ở quận thủ phủ bên trong làm không ít rau ngâm, nàng cùng chữ lương ăn không hết, nhiều liền một cổ não mà đưa đến vân tới trong lâu đầu, từ khi đã trải qua tuyết liên rượu một chuyện, cốc lao bản cũng học thông minh, biết tướng quân phu nhân là cái thật sự người, tay nghề lại tốt đến không được. từ nàng ngón tay phùng nhi bên trong lậu ra tới đều là khó được thứ tốt, ở biên thành khẳng định sẽ dẫn người truy phủng. Vui dạo dược đem rau ngâm dẫn tới trong lâu, cốc lao bản thật không hổ gian thương chi danh, một cái đĩa rau ngâm thế nhưng cũng muốn hai lựa bạc. Trong lâu đầu phạm là có cái gì tân đồ ăn, tiểu nhị đều là muốn cùng các khách nhân nói thượng một miệng, ngày này ở giới thiệu rau ngâm khi, hắn đã bị thực khách hảo một hồi hoán trách. Các ngươi này vân tới lâu cũng không thể làm như vậy sinh ý. thật sự là quá lòng dạ hiểm độc chút kia rau ngâm đến tuột cùng là cái gì thứ tốt ta ngươi thế nhưng có thể bán ra như vậy cao giá đem chúng ta trở thành ngốc tử lựa gạt, có phải hay không quá mức tiểu nhị hh một nhạc nói tiểu nhân nào dám đánh giá mông ngài a Kia rau ngâm chính là yêm dưa chuột yêm nấm hương linh tinh đồ vật nguyên liệu thật là không đáng giá cái gì tiền nhưng ăn lại không tồi nghe nói ở kinh thành đều có không nhỏ danh khí không quan tâm danh khí không danh khí Yếm dưa chuột các ngươi đều dám bán hai lượng bạc. Trên mặt đắc ý chi sắc chút nào chưa giảm, tiểu nhị vô bộ ngực bảo đảm nói, hồ lão bản, ngài đều là chúng ta vân tới lâu khách quen, tiểu nhân khi nào nói qua lời nói dối. Này rau ngâm nếu là không tốt, ta cũng sẽ không theo ngài giới thiệu, trộm nói cho ngài một câu. Rau ngâm cùng tuyết liên rượu là từ cùng người đưa lại đây, trong đó kỳ lạ chỗ, liền không cần tiểu nhân nói nữa đi. Danh khí cái gì đều là hư. Tuyết Liên rượu công hiệu lại làm người khó có thể quên, ngồi ở Bắc Tiên ghế Hồ lão bản nguyên bản có chút bất mãn, giờ phút này vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức thẳng, hắn cũng không phải ngốc tử, phía trước Hoa Bạc mua quá vài lần Tuyết Liên rượu, tự nhiên biết đó là khó được thứ tốt. Không đề cập tới Tuyết Liên rượu xa xa thắng qua bình thường rượu thuốc hảo tư vị nhi, liền nói thật đem rượu uống xong bụng lúc sau, Hồ lão bản thật đúng là gặp được một chút công hiệu ra tới. Hắn đã sớm qua 40 tinh lực so ra kém người trẻ tuổi cũng là theo lý thường hẳn là cố tình gần nhất thân mình càng thêm vô dụng lên mỗi cách một nén nhang công phu liền tưởng đi ngoài nước tiểu lại nước tiểu không ra không đi tịnh phòng còn cảm thấy cả người khó chịu này tật xấu hảo huyền không đem hồ lão bản cấp nghẹn chết tìm biên thành tốt nhất y hệ quán bên trong đại phu lăng là không thấy ra cái gì căn nguyên tới cuối cùng uống lên mấy ngày tuyết liên rượu này tật xấu tuy rằng không hảo toàn lại giảm bớt không ít ít nhất không cần mỗi cách một hồi liền nghẹn nước tiểu thế cho nên hồ lão bản hiện tại tin cực kỳ tuyết liên rượu công hiệu có thể cùng nó dính lên một chút biên nhi khẳng định đều sẽ không kém ngươi sớm nói là cùng tuyết liên rượu một cái nguồn cung cấp a ta nơi nào còn hội phí nhiều như vậy miệng lưới mau đi lấy một cái đĩa lại đây nếm thử đối mặt hồ lão bản huỳnh trăng bất đồng thái độ tiểu nhị cũng không cảm thấy kỳ quái giống loại này bỗng nhiên sửa lại chủ ý thực khách Đã nhiều ngày ở vân tới trong lâu chỗ nào cũng có, hồ lão bản chỉ là một trong số đó mà thôi. Từ quận thủ phủ đưa ra tới rau ngâm không ít, nhưng vân tới lâu lưu lượng khách lại rất lớn, có thể tiến trong lâu dùng cơm người, phần lớn sẽ không tiếp rẻ này hai lượng bạc, nghe xong tiểu nhị nói lúc sau, sôi nổi điểm thượng một mâm. Không nếm con hảo, mới vừa ăn một lần tiến trong miệng, tức khắc liền kinh vi thiên nhân. Biên thành thức ăn vốn là không bằng kinh thành phong phú. Hơn nữa nơi này gió cắt đại, lại cùng người hung nô rắp giới ẩm thực tự nhiên muốn thô dấp chút, hàng năm ăn dê bỏ thịt, hiện tại thay đổi loại này màu xanh bóng màu xanh bóng ăn sáng, ăn uống hoàn toàn bị nhắc lên, liền một tiểu bàn yên măng, bọn họ đều có thể ăn thượng hai chén cơm. Ngay cả trong nhà đầu ăn uống không tốt lao nhân hải tử, an tử vân tới lâu mang về tới rau ngâm, không ai cảm thấy không tốt, rốt cuộc lao nhân ra thân thể vốn là không bằng thanh tráng. Rau ngâm bên trong linh khí đối với bọn họ mà nói là tốt nhất thuốc bổ, ăn vào khẩu lúc sau, cả người đều tràn ngập một cổ dòng nước ấm, sức lực phảng phất đều lớn chút, này đối với những cái đó lão nhân mà nói, quả thực là không thể tốt hơn đủ vợ. Thanh tráng niên chỉ ái rau ngâm hương vị, lão nhân ra lại thập phần tham luyến trong đó linh khí, này một vài quay lại, vẫn tới lâu tổng cộng liền như vậy điểm rau ngâm, mỗi ngày không đến buổi trưa liền tất cả đều bán xong rồi. Cùng trong kinh thành Vinh An Phường không có gì khác biệt, thậm chí còn do hữu quá chi, rốt cuộc Vinh An Phường ban đầu dùng đều là phán Nhi Linh Tuyền Thủy, sau lại Linh Tuyền Thủy có chút cung không thượng, triệu ba tử liền chính mình cân nhắc ra Liêu phấn, tư vị. Nhi tuy rằng đại kém không kém, nhưng tẩm bổ thân thể công hiệu lại không có. Lao thao cũng không phải cái ngốc tử, tự nhiên có thể rác ra bất đồng tới, bất quá Vinh An Phường trung thức ăn chiếu so mặt khác cửa hàng vẫn là muốn nhiều vài phần linh khí. Rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn đều là từ phế trang cung ra tới, cho dù có tiền đều mua không được, kể từ đó, bọn họ tự nhiên sẽ không vứt bỏ vinh An phường. Biết tuyết liên rượu cùng rau ngâm đều bán không tồi, nhớ tới tuyết trắng bạc, phán nhi liền mị đến không khép miệng được. Tuy rằng lộng thức ăn không có mài giũa kim tinh thạch tới tiền mau, nhưng thân là linh tuyển chủ nhân, phán nhi rất rõ ràng nước suối đối người hiệu dụng, có thể làm biên thành ba tánh dùng linh tuyển thủy cường thân kiện thể, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. chờ đến nàng thật sự thiếu bạc khi lại đi vận dụng những cái đó kim tinh thạch cũng không mượn ở trên thành lâu ngây người suốt ba ngày a cổ thái cũng không có công thành chỉ là xuất quân đóng quân ở 10 dặm ở ngoài cung tiễn cùng đầu thạch cơ tầm bắn đều không có như vậy xa nếu là đoàn binh giao tiếp nói định bác quân lại so bất quá hung nâu khởi binh có ưu thế trừ lương cũng không phải hữu dũng vô mưu ngốc tử cũng không có sốt ruột xuất binh hán đảo muốn nhìn một chút A cổ thái trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược? Phong trần mệt mỏi từ trên thành lâu xuống dưới, trừ lương một bên hướng quận thủ phủ đuổi, Loan Anh một bên nói, tướng quân, trong phủ đầu người tới. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, trừ lương nhữ mày hỏi, ai tới? Loan Anh không dám dâu dếm, nói giọng khàn khàn, là biểu cô nương. Nam nhân biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới, Loan Anh quét thấy, vội tiếp tục nói. Biểu cô nương mấy ngày trước đây liền đến quận thủ phủ, vẫn luôn ở tại Lao Phu Nhân trong viện, nghe nói là bị kẻ cắp bắt đến biên thành. Lăng Nguyệt Nương là lăng phụ thân tự đưa đến Dĩnh Xuyên, ly kinh khi trừ lương còn phái thị vệ âm thầm nhìn chằm chằm. lang gia vẫn luôn dựa vào định Bắc hội Phủ, đánh giá cũng không dám làm loại này bằng mặt không bằng lòng sự tình. Bất quá chỉ cần vừa nhớ tới lăng Nguyệt Nương đối hắn sinh ra tâm tư, trừ lương cắn răng, đột nhiên xoay người, hướng quân doanh phương hướng đi đến. loan anh theo ở phía sau nhỏ giọng hỏi tướng quân ngài đây là muốn đi đâu nhi nam nhân bước chân mại bay nhanh cũng không quay đầu lại đáp la nguyên văn liền ở quân doanh làm hắn đem lăng nguyệt nương mang đi tỉnh trong nhà đầu cả ngày nháo gà bay chó sủa không có an bình nhật tử nghe ra tướng quân trong lời nói hoang khí loan anh cũng không thể không thừa nhận điểm này biểu cô nương thật là không yên phận tốt xấu cũng là đại gia tiểu thư lăng nuôi trong nhà nàng dưỡng đến bây giờ lớn như vậy Nửa điểm nhi không có bạc đãi nàng Không biết như thế nào biến thành này phó tính tình Rõ ràng tướng quân đối nàng không có nửa điểm tâm tư Phi cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như Mặt dày mày dạn dán ở nhân thân thượng Không khỏi có chút quá mức Lăng Nguyên Văn là lăng nguyệt nương thân ca ca Vốn là muốn thi khoa cử Cố tình đầu trống chân căn bản không phải đọc sách kia khối liều Một thiên văn chương một tháng đều học không thuộc Lăng phụ thấy thế Cả ngày sầu đến không được thở dài Thật sự là sợ lăng ra tại đây một thế hệ suy tàn xuống dưới, liền ngạnh đem lang nguyên văn nhét vào quân doanh, làm trừ lương hỗ trợ chăm sóc, hy vọng có thể ma ma hắn tính tỉnh. Vào quân doanh, lập tức liền có phó tướng đón ra tới, cương nghị trên mặt bài trừ một tia nịnh mặc cười túi đầu không lương nói, thật vất vả từ trên thành lâu xuống dưới, tướng quân như thế nào không quay về nghỉ tạm một phen. Đem mảnh sốc lên đi vào doanh trướng, trừ lương hướng về phía loan ngọc nói. Đi đem Lang Nguyên văn mang đến. Loan Ngọc lên tiếng, vội vàng đi rồi. Doanh chương chỉ còn lại có Chử lương cùng phó tướng hai người, hắn nhìn lướt qua, thấy vị này Lý phó tướng còn không có rời đi ý tứ, hơi hơi nhịu những mảy. Lý phó tướng ho khan một tiếng, tục tăng trên mặt hiện lên một tia đỏ sậm, có chút tu quẫn mở miệng nói, mặt tướng nghe nói tôn phu nhân là Vinh An Phường Lao Bản lương, gần nhất vân tới trong lâu đầu bán một loại tuyết liên rượu. Nhà ta bên trong kia lão mẫu thân năm nay đều bảy mươi, cả người nhất không nổi sức lực, uống lên tuyết liên rượu đừng để có bao nhiêu hảo, chỉ tiếp kia rượu thuốc ở tiểu lầu là định lượng, một lần nhiều nhất mua hai ba ly, thật sự quá thiếu chút, ngài có thể hay không cùng? Phu nhân nói nói, làm nàng ngầm đều mà tướng một chút tuyết liên rượu, trừ lương nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu tức phụ lại ở biên thành tiểu lầu lo liệu nổi lên nghề cũ, hắn trầm ngâm một lát, cũng không vội vã đáp ứng, ngược lại hỏi một miệng. tống cổ cái gã sai vật đi tiểu lầu mua là được. ngươi nương thượng tuổi, cũng không thể mỗi ngày uống cái hai ba ly rượu. thương thân. Lý phó tướng gãi gãi đầu, thô hát trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc, trên dưới đánh giá trừ lương một hồi, hỏi, ngài có phải hay không còn không có uống qua tuyết liên rượu? trừ lương không rõ Lý phó tướng vì cái gì hỏi như vậy, bất quá tại đây loại việc nhỏ thượng cũng không có nói dối tất yếu, hắn liền gật gật đầu. Quả hương bồ đại trưởng hung hăng ở trên đùi trụt một chút, phát ra một tiếng giòn vang, đây là, kia tuyết liên uống rượu cực hảo, không ngừng ta mẫu thân cảm thấy không tồi, ta cùng với phu nhân cũng ái cực kỳ kia cổ hương vị, cố tình có đôi khi bài không thượng đội, tái hảo đồ vật mua không cũng vô dụng a. Có câu nói lý phó tướng nghẹn ở trong bụng chưa nói, hắn tuổi trẻ khi ở trên chiến trường chịu quá thương, thương đến vị trí là sao eo, tự kia lúc sau. Hắn ở phòng sự thượng liền xa xa so không được lúc trước, thậm chí liền cái hài tử đều không có, cho dù phu nhân chưa nói cái gì, chính hắn cân nhắc cân nhắc cũng có thể phẩm gia vị tới, cả ngày gủ rũ cục đôi, rảnh rỗi liền mua rượu, trông cậy vào có thể đem u sầu cấp tháp xuống đi. Mấy ngày trước đây đi vân tới lâu, uống lên này tuyết lên, lên rượu, cảm giác so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lý phó tướng như đạt được trí bảo. còn trông cậy vào ngày này ngày uống thượng một ly tẩm bổ thân thể đâu nào nghĩ đến hôm nay xếp hàng mua rượu nô tài đi chậm đừng nói tuyết liên rượu ngay cả rau ngâm đều mua không tuyết liên rượu thực sự có như vậy hảo. trừ lương lầm bầm lầu bầu lý phó tướng còn muốn nói gì loan anh đã mang theo lang nguyên văn lại đây hắn ấp úng nhắm lại miệng trên mặt khôi phục bình tĩnh cùng trừ lương nói một tiếng liền trực tiếp rời đi giờ phút này doanh trướng cũng không người ngoài Lăng Nguyên Văn lại khôi phục kia phó cả lơ phất phơ đức hạnh, cùng không xương cốt dường như trực tiếp ngồi ở trên ghế, dốc hết sức oán trách, biểu ca, ta ngàn không hảo vạn không tốt, cũng là người thân biểu đệ, làm gì một hai phải đem ta nhét vào hỏa đầu quân bên trong, mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm, làm cho cả người một cổ đồ ăn mùi vị, nào còn có mặt mũi gặp người. Ngươi muội muội ở trong thành. Nói lời này khi, nam nhân ánh mắt gắt gao tỏa định trụ Lăng Nguyên Văn biểu tình. Phát hiện hắn đầy mặt khiếp sợ không giống làm bộ, lúc này mới chậm rãi nhăn chặt mày, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hoài nghi. Lăng Nguyên Văn tiến lên vài bước, dính bùn hôi tay gắt gao nắm chặt chữ lương tay háo, hai mắt đỏ bừng hỏi, nguyệt nương tới. Nàng không phải bị đưa đến dính xuyên sao, như thế nào sẽ đến biên thành. Thái dương chỗ bính khởi gần xanh, chữ lương không giấu vết nghiêng đi thân mình, cùng Lăng Nguyên Văn kéo ra khoảng cách, nhìn đến chính mình cổ tay háo thượng một người tiếp một người bùn dấu vết. Trong lòng đường để có bao nhiêu nén giận, cố tình trước mắt không phải tức giận thời điểm, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình, mở miệng nói, ngươi ở biên thành không phải có một tòa tòa nhà sao. Đi đem nguyệt nương nhận được trong nhà, nàng một cái chưa thành thân tiểu cô nương, mỗi ngày ở tại quận thủ phủ, không chừng liền sẽ đụng tới những cái đó không hiểu lệ nghĩa quân hán, vạn nhất bị va chạm chứ, thật sự là bẻ xả không rõ, đến lúc đó chỉ sợ không hảo xong việc. Lăng Nguyên Văn không biết muội mỗi đã từng cởi hết siêu ý gì câu dẫn Chử Lương một chuyện, bất quá hắn đối Lăng Nguyệt Nương tâm tư lại là rõ ràng, giờ phút này nghe được nam nhân nói, ngơ ngác gật gật đầu, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền thuận miệng ứng hạ. Ta hiện tại liền đi tiếp nàng. Thấy Lăng Nguyên Văn như vậy thượng nói, Chử Lương trong lòng thập phần vừa lòng, anh em bà con hai cái cùng nhau hướng quận thủ phủ phương hướng chạy đến, vào phủ lúc sau, Chử Lương cũng không vội vã đi gặp tiểu tức phụ. ngược lại quẻo một khúc con trực tiếp đi lăng thị trong viện. Cửa chuyên đến hạ nhân thông bẩm thanh, lăng thị trong tay đầu chính cầm theo lều, vừa nghe đến nhi tử tới, trong lòng cao hứng thực, đem trong tay đầu đổ vật lược ở trên mặt bàn hướng về phía bên cạnh sát mặt tái nhật lăng nguyệt nương nói, nguyệt nương, ca ca ngươi cũng tới, các ngươi huynh muội hai cái đánh giá cũng có chút nhật tử không gặp chứ, lúc này nhưng đến hảo hảo tụ tụ. Lăng nguyệt nương chỉ cảm thấy bị đè nén cực kỳ, Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Nguyên Văn thế nhưng ở biên thành, ca ca chỉ là cái văn nhược thư sinh, không hảo hảo ngốc tại trong nhà, chạy đến nơi đây làm cái gì. Nguyên bản chính mình không nơi nương tựa, lưu tại quận thủ phủ cũng là theo lý thường hẳn là, hiện tại ca ca tới, nếu là đem nàng tiếp đi, Lăng Thị đánh giá cũng sẽ không không đồng ý, rốt cuộc nàng cùng Lăng Nguyên Văn vẫn là ruột thịt huynh muội Nghĩ đến này, Lăng Nguyệt Nương trong lòng một trận tức giận, Trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mạnh mẽ đem nước đắng nuốt vào trong bụng, cười gật gật đầu. Lăng Nguyên Văn vừa đi tiến vào, nhìn đến bóc người nhỏ dài Lăng Nguyện Nương, trên mặt vui mừng căn bản tảng không được, vài bước vọt tới nữ nhân bên người, chưa hướng về phía Lăng Thị ôm quyền hành lễ, lúc này mới cấp hoang mang rối loạn hỏi, Nguyện Nương, lúc trước không phải hồi dĩnh xuyên sao, muốn tới biên thành cũng không cùng ca ca nói một tiếng, thật đúng là trường năng lực. lăng nguyệt nương vành mắt hơi hơi phím hồng, hai tay nắm khăn một đôi mắt to nhi trùng hơi nước ngông lung kia phó đáng thương bộ dáng liền tính là lại ý chí sắt đá người cũng không đành lòng ép hỏi lăng nguyên văn há miệng thở dốc thiên môn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng cuối cùng chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống đi cũng không dành lo hoàn trách lôi kéo lăng nguyệt nương tay thật cẩn thận nói ở cô mâu quay dày thời gian cũng không ngắn cùng ca ca về nhà nghe được lời này Lăng Nguyệt Nương nhất thời liền có chút nóng nảy, mỹ mắt hung hăng vừa kéo, nàng nhưng không quên chính mình còn có nhược điểm ở Di Ninh công chúa trên tay. Nếu là dễ dàng như vậy liền rời đi quận thủ phủ, Di Ninh công chúa bên kia khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, đến lúc đó nàng trong bụng đầu này khối thịt, chỉ sợ cũng không thể gạt được người khác. Trong lòng chuyển qua này đó ý niệm, nữ nhân một trận hoảng sợ, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối, nàng dồn dập thở dốc vài tiếng. Hàm răng ở trên môi để lại vài đạo màu trắng xanh dấu vết, ấp á ấp đúng nói, Kaka, ta tưởng cùng cô cô ở tại một khối, ngươi gần nhất sợ là vội thật sự, nơi nào có thể lo lắng ta. Lưu một mình ta ở trống rông trong nhàng ốc, ngươi thật đúng là sinh một bộ lánh mạnh bụng. Lăng thị đau lòng chất nữ, cũng ở bên cạnh đi theo phụ họa, chính là, "Uyên văn, cha ngươi làm ngươi tiến quân doanh, là vì hảo hảo tôi luyện một phen, nếu là đem nguyệt nương cấp tiếp đi trở về. Cũng không có người chăm sóc, ngươi cái này đường ca ca khả năng bỏ được. Lời này thật sự là nói đến lang nguyên văn tâm thẳm đi, hắn thật là luyến tiếp. Bất quá ngẫm lại thân mội muội đối biểu ca tâm tư, hắn liền cảm thấy não nhân nhi sinh đau, muốn nói dưới bầu trời này nam nhân cũng không ở số ít, cũng không biết nguyệt nương là chứ cái gì mà, cố tình coi trọng biểu ca cái này thành thân sinh tử tháo Hán, thật đúng là nghiệp duyên. Nhìn không được than một tiếng. Lăng Nguyên Văn quay đầu nhìn Trử Lương, hơi có chút trột dạ cười cười, biểu ca, nếu không liền trước làm Nguyệt nương ở quận thủ phủ trung trụ thượng một thời gian, dù sao nàng vẫn luôn đi theo cô mẫu bên người, cũng sẽ không có như vậy nhiều không có mắt và chạm nàng. Đem Lăng Nguyên Văn nói nghe xong cái minh bạch, Lăng Nguyệt nương trong lòng dâng lên từng trận ủy khuất, nguyên lai là Trử Lương muốn đem nàng từ quận thủ phủ đuổi ra đi, mới có thể gấp không chờ nổi đem ca ca cấp kêu lên tới. Qua thời gian dài như vậy, nàng vẫn là tưởng không rõ rõ ràng nàng cùng biểu ca mười mấy năm tình nghĩa thế nhưng còn so bất quá một cái nho nhỏ bà vú chẳng lẽ là lâm phán nhi kia tiện phụ dùng ra cái gì dơ bẩn thủ đoạn câu dẫn biểu ca không thành càng nghĩ càng là đạo lý này lăng nguyệt nương trong miệng phát làm lược vừa nhấc mắt đối thượng nam nhân sâu không thấy đáy mắt ưng, vội vàng rũ xuống đầu làm bộ không thấy được trừ lương trên mặt chán ghét lăng nguyên văn mắt trông mong nhìn trừ lương Trắng non tuấn tú trên mặt lộ ra một tia cầu xin. Trừ lương đối lăng nguyệt nương chán ghét đã đạt tới đỉnh núi, cố tình cùng Lăng Nguyên Văn Tình nghĩa thâm hậu, thật sự không đành lòng bác hắn mặt mũi, liền nói: "Ngươi tẩu tử còn ở dưỡng Thai, nguyệt nương lưu tại quận thủ phủ chung có thể, nhưng ngàn vạn không thể đi nàng trong viện quấy rầy, nhưng nhớ kỹ, Ngươi kia tức phụ trải qua nhiều ít việc nặng nhì, thân mình rắn chắc thực, chẳng lẽ xem một cái còn có thể sống." Lăng thị trong lòng bất mãn, Nhìn không được lẩm bẩm một câu. Hai ngón tay xoa xoa giữa mày, chữ lương trên mặt không kiên nhẫn chi sắc càng thêm rõ ràng. Lăng Nguyệt Nương cũng là cái sẽ xem người sắc mặt, lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, biểu ca yên tâm, Nguyệt Nương tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc biểu tẩu. Ngài yên tâm chính là... Lăng Nguyệt Nương nói nhẹ nhàng, chữ lương lại một chút cũng không yên tâm, chỉ cảm thấy nữ nhân này cùng phiền toái không có gì khác biệt. Nếu không phải thân thích nói, đã sớm cấp đuổi ra ra môn. Dư Quang quét thấy nam nhân căng chặt khuôn mặt, Lăng Nguyệt Nương trong bụng kia cổ hỏa càng thiêu càng vượng, tu bổ thỏa đáng móng tay gắt gao mỏi tiến thịt, nàng trong lòng đem Lâm Phán Nhi mắng thiên biến vạn biến, lại vẫn là không có giảm bất nửa phần, giống nàng loại này tiểu thư khuê các, bị một cái nho nhỏ thôn phụ đuổi ra kinh thành không tính, thậm chí còn cùng một cái thư sinh nghèo trâu thai ám kết, rõ ràng Lâm Phán Nhi cũng không phải cái gì hảo hóa, cố tình vận khí tốt, đem biểu ca cấp mê hoặc Lúc này mới có thể an an ổn ổn ngồi ở tướng quân phu nhân vị trí thượng. Trừ lương không kiên nhẫn cùng lăng nguyệt nương lá mặt lá trái, tìm cái lấy cơ trực tiếp rời đi. Nam nhân trở lại phòng ngủ chính, nhìn đến tiểu tức phụ trong tay đầu cầm thoại bản, không khỏi thấu đi lên nhìn thoáng qua, nhịn không được thì thầm. Trương sinh đem cao ra tiểu thư trên người váy lụa cởi bỏ, lộ ra tuyết trắng nu nị cánh tay. Cái gì ngọn ý? Tiếng sấm thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên. Đem phán nhi hoàng sợ, trong tay đầu thoại bản không cầm chắc, lệch cạch một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất. Nàng hiện giờ có mang, không lưng cũng không quá phương tiện, nhìn chữ lương ẩn ẩn biến thành màu đen sắc mặt, phán nhi nuốt nuốt nước miếng, trực tiếp dùng chân giấm ở kia hơi mỏng quyển sách nhỏ, ho khan một tiếng nói. Tướng quân trở về cũng không phái người hướng trong nhà đưa cái tin nhi, ý định muốn làm ta sợ có phải hay không. tiêu diễm hồng miệng hơi hơi chú lên. Kêu mặt diễm sắc đừng để có bao nhiêu câu nhân, trừ lương hai mắt xanh lẻ, hầu kết trên dưới hoạt động vài cái, gầm nhẹ nói, đừng nghĩ dễ dàng lừa gạt qua đi, ngươi lại như thế nào bắt được loại này dâm. Thưa, phán nhi đầy mặt vô tội, nhịn không được biện giải nói, cái gì dâm. Thưa, ngươi người này nói chuyện cũng quá khó nghe chút, nho nhỏ thoại bản mà thôi, tống cổ thời gian dùng, tướng quân cả ngày vội vàng chiến sự, lại không thể ngày ngày gặp nhau. Ta xem chút thoại bản làm sao vậy? Xem thoại bản không sao, nhưng ngươi cũng không thể xem loại này. Loại này a Lại viên lại lượng mắt hạnh hơi hơi cong hạ, phán nhi lôi kéo chử lương cánh tay, thuận thế hướng nam nhân trong lòng ngực ai. chử lương một tay đem tiểu tức phụ gắt ga ôm, túi đầu vừa thấy, ngọc hành dường như ngón tay ở ngực hắn một vòng một vòng vòng quanh, tuy rằng cách một tầng xiêm y đi nhưng giờ này khắc này hắn tim đập bay nhanh, giống như nổi trống giống nhau. Hận không thể đem tiểu tức phụ lập tức ăn. Làm. Mặt. Tình mới có thể thống khoái. Nhìn thấy nam nhân bộ dáng kia, phán nhi ôm chữ lương sau cổ, nhẹ nhàng ở nhô lên hầu kết thượng hôn một cái, miệng nhỏ còn phát ra khanh khách tiếng vang. Thừa dịp chữ lương ngây người hết sức, tiểu tức phụ trên chân một cái dùng sức, đem thoại bản trực tiếp đá vào ván giường phía dưới, huyền tâm mới tính thả xuống dưới. Đem phán nhi hành động thu hết đáy mắt. trừ lương tức giận ở phong long viên ngông chụp hai hạ bản khuôn mặt trầm giọng nói ngồi không ngồi tướng đem eo dựng thẳng tới phán nhi mắt trợn trắng dầm gì mà đánh thẳng eo đột nhiên nhớ tới cái gì nói tướng quân ngươi hẳn là nhìn thấy nguyệt nương đi tuy rằng là dùng nghi vấn ngữ khí nhưng nữ nhân mắt hạnh trung lại tràn đầy chắc chắn rốt cuộc trong nhà đầu nhiều cái đại người sống trừ lương cũng không phải người mù, nơi nào sẽ nhìn không thấy đối với loại này việc nhỏ Chữ Lương tự nhiên sẽ không giấu dếm hắn gật gật đầu, ta cảm thấy có chút kỳ quái, Lăng Nguyệt Nương ở Dĩnh Xuyên ngốc hảo hảo, vì cái gì hội ngộ thượng kẻ cắp. Dĩnh Xuyên cùng biên thành hoàn toàn là tương phản phương hướng, nàng thế nhưng bị bắt tới rồi nơi này, còn một người trốn thoát, nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Di Ninh công chúa trước xuất hiện, người kia hảo biểu mội cũng không chịu cô đơn trộn lẫn thượng một chân, nói không chừng Lăng Nguyệt Nương chính là Di Ninh công chúa mang đến. Quảng nàng là ai mang đến, chỉ cần nàng dám đối với ngươi xuống tay, khiến cho Loan Ngọc trực tiếp đem người nhốt lại, chờ đến ta trở về lúc sau lại chậm dại xử trí. Phán nhi hừ một tiếng, trực tiếp từ trử lương trong lòng ngực chui ra tới, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng ngồi ở mặt khác một cái ghế thượng, không chút để ý nói, giao cho ngươi xử trí. tướng quân chẳng lẽ là muốn làm việc thiên tư đi? Ta đối nàng có cái gì nhưng theo tư? Trử lương nhưng chưa nói lời nói dối. Hắn là Lăng Nguyệt Nương thân biểu ca không giả, nhưng biểu huynh muội chi gian tình nghĩa vốn là không tính thâm hậu. Lăng Nguyệt Nương lúc trước ở Kinh Thành còn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết, trừ lương cũng không phải cái gì hảo tính nết người, có thể chịu được một lần hai lần, lại không thể nhiều lần đều tha thứ nàng, nếu không đem Lăng Nguyệt Nương ăn uống dưỡng lớn, đến lúc đó nói không chừng liền thành đủ ác tính. Đúng rồi, ta ở quân doanh đụng phải lý phó tướng, hắn tìm ta thảo tuyết liên rượu, nói kia rượu không tồi thực, rốt cuộc có cái gì công hiệu? Phán Nhi nói, chính là tư âm bổ thận mà thôi. Bên trong trừ bỏ phẩm tướng thượng thừa tuyết liên ở ngoài, rượu cũng là chôn ở ngầm mười mấy năm rượu ngon, lại thêm không ít linh tuyền thủy, nào có không tốt đạo lý? Nghe được lời này, trừ Lương sắc mặt lập tức liền không hảo, cực nóng đại trưởng cái ở nhô lên một khối trên bụng nhỏ, tức giận nói, ngươi thân mình trọng, đừng lộng linh tuyền thủy, cái bụng có chút phát ngứa. phán nhi rỗi tay cào hai hạ nói ngươi đừng lo lắng lúc trước cắt lão đầu cho ta bắt mạch đều nói hài tử dưỡng hảo lộng chút linh tuyển thủy không có gì đáng ngại trừ lương đối cắt lão đầu y y thuật vẫn là tin được sắc mặt hơi chút hòa hoán vài phần trong lòng tuy rằng còn có chút không vui ngoài miệng ít nhất không hề để việc này ta vẫn luôn không hỏi nghiệp lớn vì sao sẽ cùng hung nô đánh lên tới nam nhân ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu vài cái chậm gì gì nói lương thảo Thảo nguyên thượng có nuôi súc vật phí nhiêu, lại không thích hợp trồng trọn, cho dù dưỡng không biết nhiều ít dây bò, lại không thể không có lương thực. Biên thành không thông trợ chung, đem người hung nô cử tri ngoài cửa, dị vãng hung nô phân tán thành lớn lớn bé bé mấy cái bộ lạc cũng liền thôi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị có dung com mưu tướng lãnh, đem hung nô bộ lạc săn bằng, hợp hai là một, nơi nào còn sẽ cam tâm thủ cằn cối thổ địa. Đối với a cổ thái mà nói. thơm nước lưu du thịt mỡ gần ngay trước mắt, cách một tòa ngọc môn quan, chỉ cần đem cửa thành đạp vỡ, nghiệp lớn phì nhiều thổ địa là có thể tất cả quy về hắn tay, thảo nguyên thượng dân chăn nuôi không bao giờ dùng quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, Thực nô, y lì lang la, như vậy dụ hoặc đối với một vị thủ lĩnh mà nói, đã vậy là đủ rồi. Phán nhi mặt vừa kéo, hỏi, liền không thể mở ra chợ chung sao. Thật sâu mà nhìn tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, trừ lương nói, trợ chung hay không mở ra, còn phải xem bệ hạ ý tứ, chúng ta tưởng nhiều như vậy, không có bất luận tác dụng gì. Biết Trử lương nói đều là lời nói thật, nhưng phán nhi vẫn là nhịn không được có chút đục trí, cả người liền cùng không xương cốt dường như ghé vào trên bàn, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở lại kinh thành, mất công lăng thị đem tiểu bảo mang đến, nếu không nếu là mẫu tử phân biệt cái giam ba năm, nàng cái này là mẫu thân cũng quá không xứng trước chút. Một cái dung mạo bình thường tiểu nha hoàn đi đến Lăng Nguyệt Nương bên người, trong lòng bàn tay đầu gắt gao nắm chặt một quả lạc hoàn, thừa dịp Lăng thị không chú ý khi, chạm vào Lăng Nguyệt Nương một chút. Cảm nhận được trong tay đầu nhiều một cái đồ vật, Lăng Nguyệt Nương cả người căng chặt, trên người ăn mặc lụa y, y đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, bất quá nàng cũng là cái sẽ làm diễn, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, kia phó không dành thế sự bộ dáng làm Lăng thị trong lòng mềm nhũn, đối cái này chất nữ càng thêm thương tiếc. trở lại chính mình trong phòng lăng nguyệt nương đem lạp hoàn nghiền ác bên trong phóng một trương nho nhỏ tờ giấy phía trên viết một đoạn lời nói làm nàng khuyến khích lăng thị cấp tiểu bảo lấy máu nghiệm thân trái tim bùn bùn nhảy bay nhanh lăng nguyệt nương tinh tế cân nhắc tờ giấy nội dung nàng hiện tại ngốc tại quận thủ phủ có thể cho nàng đưa tờ giấy trừ bỏ di ninh công chúa ở ngoài không làm hắn tưởng bất quá này lấy máu nghiệm thân lại làm nàng phạm vào sầu tiểu bảo là trừ lương duy nhất nhi tử Lăng thị là ăn no căng mới có thể hoài nghi tiểu bảo thân thế. Trong đầu hiện lên lăng thị nhắc tới Lâm Phán Nhi khi chán ghét biểu tình, nữ nhân nguyên bản gắt gao nhăn lại mày chậm rãi gian ra, liền tính chữ cẩn thật là biểu ca loại lại như thế nào. Một lần lấy máu nghiệm thân, có thể thao tác địa phương nhiều, chỉ cần thoáng động chút tay chân, Lâm Phán Nhi cùng chữ cẩn này một đôi chướng mắt đổ vật liền sẽ khoảnh khắc chi gian bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, không còn có xoay người cơ hội. Lâm Phán Nhi hiện giờ sở có được hết thảy, đều cùng biểu ca thoát không ra quan hệ, đừng xem biểu ca hiện tại bị Lâm Phán Nhi loại này là lơi hoang bướm nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, nhưng nam nhân nhất không thể nhận đến chính là phản bội, nếu là biểu ca biết chử cẩn là đứa con hoang nói, lúc ấy đối nàng có bao nhiêu ái, sau lại sẽ có nhiều hận, cái này tiện phụ đến lúc đó khẳng định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến Lâm Phán Nhi về sau sẽ có kết cục. Lăng Nguyệt Nương liền kích động cả người phát run, nàng đôi tay ấn ngực, chờ đến hô hấp bình phục sau, thanh tú gương mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Lăng Nguyệt Nương nâng lăng thị, cô chất hai cái ở trong vườn đầu đi dạo, Lăng Nguyệt Nương tâm tôn đắc ý, cố tình đem câu chuyện hướng phán Nhi mẫu tử trên người dẫn, làm bộ lơ đãng để ra một câu, tiểu bảo bộ dáng lớn lên thật đúng là hảo, cùng tẩu tẩu quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. trở lớn lên lúc sau không chừng là cái nhiều tuấn giật phong lưu nhân vật trừ lương ngũ quan sinh tuấn lãng nhưng hình dáng lại thập phần thâm thúy cố tình tiểu bảo tuổi con nhỏ một khuôn mặt thịt mút mút chỉ có thể nhìn ra cái đại khái cũng nhìn không ra đến tuột cùng giống không giống trừ lương hơn nữa lăng thị vốn là đối phán nhi tâm tồn bất mãn nàng lại là cái đa tâm người lập tức liền cảm thấy có chút không hợp khẩu vị lâm phán nhi lúc trước đến định bắc hầu phủ khi nay đây bà vũ thân phận bảo phủ sau lại cùng A Lương hôn sự định ra lúc sau mới đem tiểu bảo tiếp vào trong phủ Lăng thị còn nhớ rõ chính mình đầu một hồi thấy tiểu bảo khi đích sắc cảm thấy đứa nhỏ này cực kỳ giống trừ lương bất quá tiểu hài tử một ngày một cái bộ dáng càng lớn tiểu bảo ngũ quan liền cùng lâm phán nhi càng thêm tương tự ngược lại cùng A Lương không như vậy giống nếu là lánh đi ra ngoài nói người khác đều sẽ không cho rằng đây là A Lương loại còn nữa nói đến Ai có thể bảo đảm lâm phán Nhi cùng A Lương khi chính là trong sạch thân mình. Vạn nhất nàng đã sớm không chịu nổi tịch mịch, ở biên quan đánh giặc khi cùng nam nhân khác gặp lén, đến lúc đó sinh giã loại, còn đem chậu phân khâu ở nàng Nhi tử trên đầu. Này nhưng như thế nào cho phải? Lăng thị càng nghĩ càng hoảng, trong lòng hoài nghi cũng càng vì nồng đậm. Có một số việc một khi khai đầu Nhi, liền ngăn không được, Lăng Nguyệt Nương đều không cần để lấy máu nhận thân biện pháp. Lăng thị liền chủ động nghĩ tới này một tầng, nàng hận không thể lập tức đem tiểu bảo ôm lại đây, nghiệp minh chính bản thân, cố tình A Lương còn cùng Lâm phán nhi ngốc tại cùng nhau, việc này nếu như bị A Lương biết được, sợ sẽ bị thương mẫu tử chi gian cảm tình. Lăng Nguyệt Nương ánh mắt lóe lóe, đỡ Lăng thị chậm rãi đi phía trước đi, thanh thú trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng chi sắc, chỉ nghe nàng sợ hãi hỏi một câu, Nguyệt Nương nhìn cô cô sắc mặt không tốt, chính là có cái gì phiền lòng sự. Không bằng cùng Nguyệt Nương nói nói. Lăng thị há miệng thở dốc, muốn đem trong lòng hoài nghi toàn bộ thổ lộ ra tới, nhưng lại không biết nên như thế nào nói lên. Rồi tay xoa xoa có chút chứng đau giữa mày, Lăng thị biên thở dài biên lắc đầu, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt tràn đầy tối tăm, thoạt nhìn giống như già nua mười mấy tuổi giống nhau. Ở tuyết liên rượu lúc sau, hoa quế rượu cũng bị phán nhi từ hầm dọn ra tới, trực tiếp đưa đến vân tới trong lâu. lần này đều không cần cốc lão bản phí tâm phí lực mà đẩy mạnh tiêu thụ vẫn tới lâu khách quen nhóm một đám cũng đều là biết hàng nhìn đến trong tiệm đầu nhiều tân chủng loại liền trực tiếp mua nếm thử hoa quế rượu cùng tuyết liên rượu bất đồng chủ liêu là hoa quế cánh hoa ngao ra tới nước đường bên trong lại bỏ thêm không ít mật thủy tuy rằng trong đó cũng thêm chút dược liệu nhưng vị lại thiên ngọt chút cho dù uống tiến bụng chung làm người cảm thấy thập phần thỏa đáng Nhưng ở nam khách chung lại không bằng tuyết liên rượu được hoàn nên, rốt cuộc tuyết liên rượu còn có nào đó đặc thù công hiệu, thật sự là làm nam khách nhóm dứt bỏ không dưới. Bất quá có thất tất có đến, nam khách nhóm không thích hoa quế thơm ngọt mùi thơm ngào ngạt tư vị nhi, nhưng các nữ nhân lại ái cực kỳ. Biên thành mà chỗ Tây Bắc, khí hậu khô giáo, gió cắt cũng đại, cố tình lại không có kinh thành như vậy phồn hoa, các nữ nhân hàng năm ngốc tại nơi này, nếu là không tỉ mỉ bảo dưỡng. Mặc dù là lại thủy linh người, nếu không bao lâu thời gian, nguyên bản trắng non tinh tế khuôn mặt cũng sẽ trở nên vàng như đến thô giáp, liền cùng giấy giáp dường như, hơn nữa những cái đó loang lổ điểm điểm, thật sự là sầu người thực. Vẫn tới lâu khách quen chung có một vị họ hồ lao bản, sinh ba cái nhi tử, chỉ phải một cái nữ nhi, tự nhiên bảo bối cùng trong mắt dường như, cái gì thứ tốt tất cả đều vơ vét đến hồ tiểu thư trước mặt, chính là vì làm nữ nhi cao hứng một trận nhi. Này vẫn tới lâu ra tuyết liên rượu lúc sau, bởi vì trong lâu phần lớn đều là nam khách, mua liền ít đi chút, cũng có thể ấn hổ mang về nhà. Hồ Lao Bản vui mừng quá đỗi, trực tiếp mua tăng hồ, một hồ cho láo mâu thần, một hồ đưa đến phu nhân chỗ đó, cuối cùng tắc đưa đến hồ tiểu thư Tú Lâu Trung. Hồ tiểu thư tuổi không lớn, qua năm mới mãn 15, hiện giờ đã định ra một cọc việc hôn nhân, đối phương cũng là cái cực hảo thanh niên tài tuấn, theo lý thuyết hai người xứng đôi cực kỳ. hồ tiểu thư hẳn là không có gì phiền lòng chuyện này mới đúng. Há liêu gần nhất không biết làm sao vậy, trên mặt nàng thế nhưng nổi lên không ít lại hồng lại xương đậu đầu, có phồng lên cực kỳ, dùng đầu ngón tay nhi thoáng chạm vào một chút đều cảm thấy đau, có tác buốc lên một cái đầu bạc, bên trong nước mũ đều rõ ràng có thể thấy được. Tuy rằng hồ tiểu thư nguyên bản da thịt liền không có nhiều tinh tế, nhưng hiện tại biến thành dáng vẻ này, nàng trong lòng sao có thể dễ chịu. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối đem chính mình khóa ở tú lâu trùng, trừ bỏ bên người hầu hạ nha hoàng ngoại, ai đều không thấy, ngay cả hồ lao bản đều hợp với ba ngày không có nhìn thấy nhà mình nữ nhi. Hắn đã là đau lòng lại là nôn nóng, bưng bầu rượu đi tới hồ tiểu thư khuê phòng ngoại, ách giọng nói mở miệng nói. Vân Nương, ngươi mau đem cửa mở ra, cha cho ngươi mang theo thứ tốt. Hồ Vân Nương giờ phút này đang ngồi ở hộp trang điểm trước, nhìn chằm chằm gương đồng chung nữ nhân. Trong lòng dâng lên một khổ ta hỏa, cố tình không hảo cùng chính mình thân cha phát tiết ra tới, nàng hít sâu một hơi, cố nén tức giận nói, cha, nữ nhi cái gì cũng không thiếu, ngài mau trở về nghỉ cho khỏe đi. Hồ lao bản vừa nghe lời này, cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, hận không thể trực tiếp vọt vào trong phòng, cấp dường như kiến bỏ trên chảo nóng dường như. Đồng nhiên, hồ lao bản linh cơ vừa động, một bên dùng bàn tay vô vắn cửa, một bên gân cổ lên nói. Ngươi cũng biết cha ngươi phía trước luôn là nháo tật xấu, gần nhất uống lên này rượu thuốc, quả thực liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Vân nương ngươi hỏa khí trọng, uống chút rượu thuốc điều trị điều trị, so mặt những cái đó thuốc dán nhưng cường không ít, thoa ngoài ra nào có uống thuốc thấy hiệu quả mau nha. Hồ lao bản lời này nói đến hồ vân nương tâm khảm nhi đi, mắt thấy hôn kỳ gần, nàng hiện tại nhất phạm sầu chính là này một khuôn mặt, vạn nhất đêm tân hôn trên mặt bọc mủ đậu đậu còn không có hảo toàn. làm khánh ca ca thấy được nàng dáng vẻ này nửa đời sau nhưng như thế nào quá nàng cha đưa lại đây rượu thuốc tuy rằng không thấy được là cái gì thứ tốt nhưng vạn nhất hữu hiệu đâu hô tiểu thư hiện tại cũng coi như là ngựa chết trở thành ngựa sống y gì vì cầu như vậy một cái vạn nhất nàng lau nước mắt từ ghế tròn thượng đứng lên chậm gì gì mà đi đến trước cửa đem khắc hoa cửa gỗ xốc lên một cái tế phùng chỉ có thể rung một bàn tay thông qua cách hơi mỏng một tầng ván cửa, hồ vân nương tiếng nói khàn khàn, ẩn ẩn còn mang theo vài phần khóc nước nở nói, cha, ngài đem bầu rượu tiến dần lên tới. nghe được lời này, hồ lao bản không nói hai lời, một bên đem bầu rượu đưa vào cái cửa, một bên nói, vân nương, này hoa quế rượu tuy hảo, lại không thể uống quá nhiều, mỗi đêm ở ngủ trước uống hai ly liền thành, ngươi tiểu lượng thiện, nếu là dùng đến nhiều, ngược lại không đẹp. hồ vân nương cũng rõ ràng tốt quá hóa lốp đạo lý. Vội gật gật đầu, nhớ tới hồ lão bản nhìn không thấy nàng, thanh thanh giọng nói nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi trong lòng hiểu rõ. Chờ đến hồ lão bản lưu luyến mỗi bước đi rời đi tu lâu, hồ vân nương cầm bầu rượu trực tiếp ngồi ở trước bàn, xúc lên cái nắp, chóp mũi để sát vào nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cổ hoa quế mùi thơm ngào ngạt ngọt hương chỉ một thoáng tỏa khắp mở ra, trong đó còn mang theo nhàn nhạt rượu hương, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồ Vân Nương trong lòng dâng lên tà hỏa, giờ phút này đột nhiên tan không ít, nàng cầm lấy một con trung trà, hướng trong đổ chút hoa quế rượu ra tới. Nhìn thấy màu vàng nhạt rượu, nàng liếm liếm môi, chỉ cảm thấy có chút phát hẻm, liền cùng cái ly trang không phải rượu, mà là cái gì linh đan rượu dược giống nhau. Đôi tay phủng trung trà, Hồ Vân Nương chậm rãi đem hoa quế rượu đưa vào trong miệng, này rượu thuốc không ngừng nghe lên hương vị hảo, nếm ở trong miệng càng là khó được mỹ vị. hồ gia ở biên thành cũng coi như là nổi danh nhà giàu hồ lao bản lại nhất đau sủng như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay cái gì thứ tốt đều hận không thể đưa đến hồ vân nương trước mặt nhưng giống hoa quế rượu như vậy rượu thuốc dị vãng hồ vân nương lại không có hưởng qua nàng rốt cuộc là cái nữ tử tiểu lượng thật sự không coi là hảo đem tràn đầy một chung trà rượu tất cả đều cấp uống xong bụng lúc sau đầu cũng không khỏi có chút hôn hôn trầm trầm xem đồ vật đều bóng trống nhi Cũng may say không tính lợi hại, lại ở chính mình khuê phòng trung, Hồ Vân Nương cũng không có gì để lo lắng. Đem trang hoa quế rượu bầu rượu đặt lên bàn, thay đổi một thân xiêm y, Hồ Vân Nương liền trực tiếp ngã xuống trên giường, liền ánh nến đều đã quên thổi tắt. Trong lúc ngủ mơ, Hồ Vân Nương chỉ cảm thấy chính mình trên mặt như là bị lửa đốt giống nhau, từng đợt nóng lên, trên người nàng nhắm thẳng ngoại đổ mồ hôi, nguyên bản bên người ăn mặc lụa y và lụa quần. giờ phút này đều bị dính dính nhớp mồ hôi nhi cấp làm ướt gò má thượng ra hãn phá lệ nhiều gương mặt căng phồng đầu bạc giờ phút này phía sau tiếp trước ra bên ngoài bạo, trong lúc nhất thời nhìn phá lệ ghê tẩm. những cái đó sưng đỏ ngất đáp đảo như là đồ linh đan rượu dược giống nhau hơi chút giảm bớt vài phần qua một trình túc ngày thứ hai khuê phòng khắc hoa cửa gỗ bị nha hoàn lời khai này tiểu nha hoàn đi đến giường bên cạnh nhìn đến tiểu thư một khuôn mặt sau Nhịn không được gân cổ lên kêu một tiếng Hồ Vân Nương nguyên bản ngủ thập phần thoải mái Bị này sắc nhọn tiếng kêu đánh thức lúc sau Nhịn không được nhíu nhữ mày Mỹ mắt còn không có mở đâu, Trong miệng đầu liền nhịn không được bắt đầu ván trách ngươi này đại buổi sáng quỷ gọi là gì Sợ tới mức lòng ta khẩu phát đau Tiểu Nha hoàn cả người ngăn không được run duỗi tay chỉ vào Hồ Vân Nương khuôn mặt Nuốt nuốt nước miếng Nói, tiểu thư, ngài mặt Hồ Vân Nương sợ hãi cả kinh, liền giày thêu đều không rảnh lo xuyên, để chân trần vọt tới hộp trang điểm trước, nắm lấy gương đồng, chờ đến nhìn đến trên mặt một tầng cho đen sắc vậy đi, đi liền cùng vương bát sắc nhi dường như hồ ở trên mặt, nàng đầu tiên là hãi nhảy dựng, lúc sau liền nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Mất công nàng cha còn nói kế hoa quế rượu là cái gì thứ tốt, nàng thật tin kia phó lý do thoái thác, hiện tại sắc mặt so với trước còn khó coi, liền cùng mang theo mặt cụ dường như cái này làm cho nàng như thế nào gặp người? tưởng tượng đến ngày sau tối tâm sinh hoạt, hồ vân nương trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lòng tràn đầy tuyệt vọng dưới, nàng căn bản không chú ý tới, theo nàng nước mắt rất càng nhiều, nước mắt hối thành tiểu cổ, trực tiếp đem trên mặt cho đen sắc dơ bẩn trực tiếp lao xuống đi không ít, hắc bạch đan chéo khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn thập phần buồn cười, tiêu tiểu nha hoàn đầu tiên là sườn sốt, theo sau trong mắt lộ ra một kia mừng như điên, gấp giọng nói. Tiểu thư, ngài mau xem, ngài trên mặt dơ đồ vật có thể lau. Hồ Vân Nương không tin, nàng cho rằng bên người nha hoàn là ở lừa gạt chính mình, đem gương đồng phiên cái mặt, trực tiếp khấu ở trên đùi. Hồ Vân Nương liên tục thở dài, nói giọng khàn khàn, ngươi mau đừng an ủi ta, hiện giờ ta cả khuôn mặt đã hủy hoại. Khánh ca ca nếu nhìn thấy ta dáng vẻ này, đánh giá hôn sự cũng sẽ không giữ lời, liền tính hắn không chê ta hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. ta cũng không muốn liên lụy hắn. tiểu nha hoàn cấp vò đầu bức hai mắt thấy theo hồ vân nương khổ càng thêm lợi hại hát thủy lưu càng nhiều lộ ra tới ra thịt liền cùng đông lạnh thượng mỡ heo dường như so lúc trước không biết non mịn nhiều ít tuy rằng còn có thể nhìn đến không ít đậu đậu bọc mủ linh tinh lại muốn hào chút chỉ tiếc tiểu thư không tin căn bản không muốn chiếu gương này nha hoàng trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý hít sâu một hơi tiểu nha hoàn đi đến hồ vân nương bên người Nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ mạo phạm Nói, nàng rôi tay trực tiếp ở nữ nhân trên mặt lau một phen Lúc sau đem lòng bàn tay nằm xoài trên hồ vân nương trước mắt Nói, ngài xem, ngài trên mặt dơ bẩn thật có thể lau Nô tỳ nào có lá gan lừa gạt ngài nha Mắt thấy tiểu nha hoàng trong lòng bàn tay đen tuyền dầu mỡ Tích một tầng dơ đồ vật, ẩn ẩn còn mang theo một cổ tanh hôi mùi vị Hồ vân nương đầu tiên là lắp bắp kinh hãi Theo sau trong lòng dâng lên vài phần thấp thỏm, chậm rãi đem gương đồng cầm lấy tới, nhìn đến trên mặt một khối hắc một khối bạch bộ dáng, lập tức liền nín khóc mỉm cười. Từ trong lòng ngực móc ra khăn, hồ vân nương trước tiên ở trên mặt xoa xoa, phát hiện dầu mỡ bùn quần trăng mở sắt còn có chút sắt không sạch sẽ, liền vội vàng mở miệng thúc giục nói, đi đánh bùn rửa mặt thủy lại đây. Thiếu nha hoàng lên tiếng, nhanh nhẹn mà lui đi ra ngoài. Không bao lâu, người liền đã trở lại. Hồ Vân Nương cũng không chỉ hoãn, nàng trong lòng nóng nảy thực, trực tiếp đi tới giá gỗ đằng trước, dùng hoa tạo tỉ mỉ tẩy mặt, động tác hơi có chút đại, đem trên mặt non mềm da thịt đều cấp tẩy có chút đỏ lên. Bởi vì trên mặt thật sự quá bẩn, Tiểu Nha Hoàng trên đường lại đi thay đổi một chậu nước, chờ đến dùng mềm bố lau khô sau, kia Nha hoàn thấy rõ tiểu thư bộ dáng, miệng lớn lên lao đại, giống như có thể nhét vào đi một cái trứng gà dường như. Tiểu thư, ngài biến đẹp. Hồ Vân Nương đối với gương, nhìn thanh chính mình bộ dáng sau, trong lúc nhất thời mỹ đến không khép miệng được, giờ phút này trên mặt nàng đậu đậu bọc mủ tuy rằng còn không có tiêu sạch sẽ, lại không giống tối hôm qua thượng từng mảnh từng mảnh như vậy khiếp người, hơn nữa làn da so với trước trắng non không ít, mặc dù so ra kém giang nam vùng sông nước cái loại này kiểu nộn nộn cô nương, nhưng ở biên thành lại coi như không tồi. Quay đầu nhìn bàn gỗ thượng không chút nào thu hút bạch sứ hồ, Hồ Vân Nương ánh mắt lửa nóng Như thế nào cũng không nghĩ tới này thường thường vô kỳ rượu thuốc, thế nhưng có thể tạo được lớn như vậy công hiệu. Ở trong phòng đầu đều buồn vài ngày, Hồ Vân Nương hôm nay rốt cuộc thay đổi một thân mới mẻ xiêm ý đi, trực tiếp đi chủ viện trung cấp Hồ Lao Bản Hồ Phu Nhân Thình An. Hợp với 4-5 ngày không thấy được nhà mình nữ nhi, Hồ Lao Bản căn bản không biết Hồ Vân Nương trên mặt tình hình, nhưng Hồ Phu Nhân lúc trước lại nhìn thoáng qua, đối nhà mình nữ nhi đau lòng cực kỳ. Cố tình lại không dám nói cái gì Vạn nhất Vân Nương luẩn quẩn trong lòng Các nàng hai vợ chồng già còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Mắt thấy hôm nay Vân Nương liền cùng thay đổi cá nhân dường như Hồ Phu Nhân cọ một chút liền từ bát tiên ghế đứng lên Bởi vì động tác quá cấp Gấm vóc tà váy ở ghế trên đùi câu một chút Tơ lụa lập tức liền kéo tơ Hồ Phu Nhân cũng không thèm để ý Vài bước vọt tới Hồ Vân Nương trước mặt Đôi tay run rẩy phủng nữ nhi mặt hai mắt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, Vân Nương, ngươi mặt hảo. Mấy ngày nay bởi vì Hồ Vân Nương chuyện này, Hồ Phu Nhân trong lòng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Rốt cuộc nữ nhi ra dung mạo thật sự là quan trọng thực, Vạn Nhất Vân Nương hủy dung, cho dù vị hôn phu nhân phẩm hảo, sẽ không hối hôn, nhưng ngày sau lộ lại khó đi chút. Trước mắt thấy nữ nhi dung mạo khôi phục, Hồ Phu Nhân treo ở ngực kia khối tảng đá lớn cuối cùng thả xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, nét mặt đầy mặt. quả thực cao hứng cực kỳ. Hồ Vân Nương hai mắt rưng rưng, gật gật đầu, đảo mắt nhìn Hồ Lão Bản, cấp hoang mang dối loạn nói, cha, người đưa tới hoa quế rượu thật là có kỳ hiệu, hôm qua Nhi chẳng lẽ chưa cho Nương nếm thử sao? Người Nương cũng uống nha. Nghe được lời này, Hồ Vân Nương tỉ mỉ ngắm nghĩa hồ phu nhân mặt, này vừa thấy dưới, quả nhiên phát hiện rất nhỏ biến hóa. Nữ nhân thượng tuổi lúc sau, khỏe mắt là nhất bại lộ tuổi địa phương. Nguyên bản hồ phu nhân hốc mắt chỗ tất cả đều là tinh tế hoa văn, hiện giờ liền cùng hồ thượng một tầng mỡ dường như, nếp nhăn hơi chút làm nhạt vài phần. Hoa quế rượu vốn là có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, giống nhau thân thể không tồi người uống thuốc rượu lúc sau, sẽ tiềm di mạc hóa phát sinh thay đổi. Nhưng hồ vân nương bất đồng, nàng trong thân thể trầm tích cháy độc, phát ở trên mặt, mới có thể nổi lên từng mảnh bọc mủ uống lên hoa quế rượu sau, hỏa độc tất cả cấp bài đi ra ngoài. Hiệu quả tự nhiên thập phần rõ ràng. Cùng này so sánh, hồ phu U nhân thân thể khỏe mạnh, không có gì khuyết điểm lớn, lại thượng tuổi, cho dù hoa quế rượu là khó được hiếm lạ vật nhi, cũng không thể phản lao hoàng đồng, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. Hoa quế rượu bán non nửa tháng sau, giống hồ gia mẹ con loại tình huống này, thực sự không ít. Nguyên bản bán cũng không tính tốt hoa quế rượu, hiện tại so với tuyết liên rượu càng vì nhiệt tiêu, cốc lao bản cũng không phải cánh ngốc. Mắt thấy mua hoa quế rượu người nhiều, tuy rằng không chứng giới, lại định ra phân lượng, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một ly. Vẫn tới lâu tiểu nhị trí nhớ đều không tính kém, nếu là có người hôm nay mua quá một hồi, tuyệt đối sẽ không bán lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, hoa quế rượu ở biên thành trung có thể nói là chạm tay là bỏng, cũng không đủ cầu. Không ngừng phán nhi chỗ đó vừa vào trắng bóng bạc, ngay cả cốc lao bản trong lúc nhất thời cũng kiếm buồn mãn bắt mãn, miệng khô lưới khô. hắn là cái người làm ăn tự nhiên sẽ không ghét bỏ bạc nhiều mắt thấy suy nghĩ mua hoa quế rượu khách nhân một ngày so một ngày nhiều cốc lao bản cũng không phải cái không nhúc ních quá làm tướng quân phu nhân thêm lượng ý tưởng bất quá nhìn một cái kia cả người cơ bắp thị vệ vừa thấy chính là cái người biết võ cốc lao bản ý tưởng cũng liền ở trong miệng đầu dạo qua một vòng căn bản không dám nói xuất khẩu phán nhi ngốc tại quận thủ phủ đối tình huống hiện tại thập phần vừa lòng nàng gần nhất nhàn hốt hoảng Liên mang theo tiểu bảo Loan Ngọc hai cái thượng phố Biên thành tuy rằng so ra kém kinh thành phồn hoa Nhưng chủ phố cũng thập phần náo nhiệt Do người chen chút xô đẩy rộn ràng nôn náo Loan Ngọc đem tiểu bảo ôm vào trong ngực Rồi dài cánh tay che chở phu nhân Sợ có người đụng phải đi lên Phán nhi đảo không giống Loan Ngọc như vậy thật cẩn thận Nàng chậm gì gì đi tới Thường thường ngó thượng vài lần hai sơn sạp Nếu là phát hiện có cái gì hảo ngọn ý Lập tức liền sẽ dừng lại bước chân Thấu tiến lên đi cẩn thận nhìn cái thấu triệt. Cách đó không xa tụ tập nhất ba người, Phán Nhi trong lòng ngỡ thực, liền hướng về phía người đôi một đầu đã đâm tới, Loan Ngọc ngăn không được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nhanh hơn bước chân đi theo phu nhân. Bởi vì nơi này bá tánh thật sự quá nhiều, cho dù có Loan Ngọc che chở, Phán Nhi một chốc chi gian cũng tiến không đến bên trong, nàng thân đầu, hướng về phía đằng trước phụ nhân hỏi một miệng, nói, rốt cuộc ra chuyện gì Nhi a Kia phụ nhân nhìn thấy phán nhi lớn bụng, trên người vật liệu may mặc vừa thấy lại thập phần đẹp đẽ quý giá, cũng không dám chậm trễ, vội vàng giải thích nói. Có cái không giữ phụ đạo nữ nhân, có nàng nam nhân làm lớn bụng, lúc trước chính dạo phố đâu. Dạo phố. Phán nhi sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thượng việc này. Dĩ vang ở kinh thành khi, phán nhi cũng chưa gặp được quá này một đám, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, nhón chân. nhìn chằm chằm giữa đám người tuy rằng còn nhìn không thấy cái gì lại phát hiện người chung quanh một chút tàn ra nguyên lai là một cái quần áo rách nát cả người là huyết nữ nhân quỷ trên mặt đất gò má xanh tím trên cổ hệ một cái tinh tế dây xích phía sau nam nhân đem xích sắt nắm chặt ở trong tay không lưu tình chút nào ở nữ nhân phía sau lưng thượng đạp một chân trong miệng hùng hùng hổ hổ nói còn không mau đi người tiện nhân này phán nhi nhìn nữ nhân hai mắt lỗ trống Trên mặt tẩn ẩn lộ ra bi ai, nhịn không được hỏi một miệng, kia nam nhân là ai à? Hình như là phụ nhân phụ quân. Mắt thấy nữ nhân đầu gối tràn đầy máu tươi, mà cái kia thần sắc giữ tận đại hán lại hưng phấn cực kỳ, chung quanh xem xét, hướng trên mặt đất phỉ nhổ nói. Giống loại này không giữ phụ đạo nữ nhân, phải đi trong lồng heo, ta tha nàng một cái mệnh, nàng còn phải cảm kích ta lạc. Nghe được nam nhân trong miệng nói, phán nhi trong lòng vô cờ dâng lên một cổ ta hỏa. đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày không động đậy liếm liếm môi phán nhi nhịn không được lẩm bẩm một câu hắn như thế nào biết hải tử không phải chính mình bên người phu nhân nghe được những lời này nói thẳng hình như là cái gì lấy máu nghiệm thân hai cha con huyết không thể dung ở bên nhau kia nữ nhân nhưng không phải trộm người sao nguyên bản phán nhi còn tưởng hảo hảo ở biên thành dạo một dạo thấy được như vậy vừa ra hiện tại cũng không có hứng thú hốt hoảng mà trở về quận thủ phủ Nàng trùng hợp đụng phải cắt lao đầu, vội vàng xông lên trước, cấp hoang mang dối loạn hỏi. Cắt tiên sinh, lấy máu nghiệm thân thật sự hữu dụng sao? Cắt lao đầu hai ngón tay méo chính mình dâu dê, chép chép miệng nói. Vô dụng! Thật vô dụng! Tiểu lao nhân lửa phu nhân làm chi? Này huyết dung vẫn là không dung, bên trong loan loan đạo đạo nhưng nhiều, có người có thể cùng thân cha dung, có người có thể cùng mẹ ruột dung ở bên nhau, đều là nói không chừng chuyện này. Nếu là muốn dùng cái này tới phán định có phải hay không thân sinh, đó chính là cái chê cười. Nghĩ đến cái kia cả người là huyết nữ nhân, phán nhi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần không đành lòng, muốn đem nữ nhân kia cấp cứu tới, cố tình lại không có biện pháp. Loan Ngọc đi theo tướng quân phu nhân bên người thời gian cũng không ngắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra chủ tử ý tưởng, thử thăm dò hỏi một câu. Nếu không nô tỷ đi giáo huấn kia nam nhân một đốn, làm hắn an phận điểm. phán nhi do dự một chút, lắc lắc đầu. Chỉ là giáo hấn cũng vô dụng, nam nhân đã đối thê tử sinh ra hoài nghi, lại đem kia phụ nhân đánh thành kia phó đức hạnh, mặc dù an mệt có thể sống yên ổn một đoạn thời gian, đánh giá cũng sẽ không ngừng nghỉ lâu lắm. Nếu không, đuổi rồi mẹ mình đi, đem kia phụ nhân cùng hài tử đều cấp mua tới, ta coi kia nam nhân trên người siêm ý thì cũng không được tốt lắm, có trắng bóng bạc đưa đến trước mắt, nào có không cần đạo lý. Loan ngọc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ảm đạm chi sắc, nô tỉ lòng bàn tay ngứa đâu. Phán nhi. Giao hấn một đốn có thể, bất quá đến chờ đến đem người mua tới lúc sau, ngươi đánh người, đừng quên đem bạc cũng cùng nhau cấp về, tổng không thể làm cái loại này nhân cha bạch bạch được chỗ tốt. Cắt lão đầu nhìn đến trước mặt một chủ một phó hứng thú bừng bừng nói, có chút do dự chính mình có nên hay không chen vào nói. hắn rụt rụt cổ, quay đầu vừa định đi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ trong lòng ngực đầu trực tiếp móc ra một con bình xứ, đưa đến Phán Nhi trước mắt. Phu nhân, đây là trăm trùng tiêu, ngài ở nhà ở chung quanh giải một chút, liền không có sâu. Phán Nhi sửng sốt một chút, hỏi, ta không cảm thấy nơi này sâu nhiều a Loan Ngọc nhịn không được tiếp một câu, thật là rất nhiều, con kiến nhiều, còn có con bò cạp, bất quá này đó xả trùng chuột kiến giống nhau đều không hướng phòng ngủ chính chạy. Phu nhân nếu là không dùng được này trăm trùng tiêu. Không bằng thưởng cho nô tỳ. mấy ngày trước đây nhìn thấy một con đại con bò cạp ghé vào theo lều thượng, nhưng đem nô tỳ hoảng sợ. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại còn treo một tia cười, dù sao cũng là chử ra đánh tiểu huấn luyện ra tử sĩ, sao có thể sợ nho nhỏ con bò cạp. Chẳng qua đối kia ngoạn ý thập phần phiền chắn thôi. Ngươi như thế nào ngân mê ra tới này ngoạn ý. Cắt lao đầu nói, lúc trước từ phu nhân chỗ đó được tốt hơn đồ vật. Trong lúc nhất thời vô dụng xong, liền dùng ở trăm trùng tiêu phía trên, nguyên bản tiểu lão nhân cũng làm quá này ngoạn ý, chẳng qua công hiệu không như vậy hảo, hiện tại bỏ thêm điểm nước suối, hiệu dụng quả thực phiên mấy lần. Phán nhi nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt, nàng nói chính mình như thế nào nhìn không thấy những cái đó xả trùng chuột kiến, nguyên lai là bởi vì trên người mang theo một ông linh tuyển duyên cớ. Trăm trùng tiêu bên trong bỏ thêm linh tuyển, đối con kiến khắc chế hiệu dụng liền càng cường. Ngọc môn quan bên này còn bỏ cạp vốn là nhiều, nếu có thể đem trăm trùng tiêu đẩy ra đi, đánh giá cũng có thể kiếm thượng một bút. Ngươi này trăm trùng tiêu được không lộng. Vừa nghe lời này, cắt lao đầu trong mắt nhanh như chớp xoay một chút, vội nói, hảo làm a? Chăm trùng tiêu cũng không dùng được cái gì quý hiếm dược liệu, tất cả đều là hàng rẻ tiền, duy nhất mấu chốt chính là phu nhân bí phương, chỉ cần hơi chút thêm một chút, này trăm trùng tiêu cũng liền phối chế hảo. Tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một kia vừa lòng chi sắc, phán nhi hướng về phía Loan Ngọc nói, Ngươi đi trước tìm mẹ mình nghị cách đem kia đối đáng thương mẫu tử mang về đến đây đi. Loan Ngọc ai một tiếng, xoay người trực tiếp rời đi quận thủ phủ Phán nhi tử trong lòng ngực móc ra trang linh tuyển thủy bình xứ, hướng về phía cắt lão đầu nói, Này bình linh tuyển thủy liền đưa cho các tiên sinh, nếu là ngài đảo ra không tới, liền làm này trăm trùng tiêu, đưa đến ta nơi này, tốt không? vừa thấy đến linh tuyển thủy, cắt lão đầu một đôi mắt hạt châu đều sẽ không nhúc nhích, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hô hấp đều dồn dập vài phần, vô độ ngực nói, nếu phu nhân muốn chăm trùng tiêu, tiểu lão nhân khẳng định sẽ đem thuốc bột làm ra tới, đến lúc đó chỉ cần phu nhân phân tam thành lợi là được. đừng xem cắt lão đầu tinh thông y dề thuật, nhưng hắn nhất si mê vẫn là luyện dược, cố tình luyện dược là cái vất vả việc không nói, sở hao phí dược liệu cũng là thiên kim khó cầu. Các lao đầu đến bây giờ cũng chưa tích cóc hạ nhiều ít bạc, tất cả đều nện ở luyện dược thượng, cũng may hắn không có con cái cô độc một mình, cũng không có gì nhưng lo lắng. Nói loan ngọc từ quận thủ phủ rời đi, liền khắp nơi đi tìm mẹ mình. Không tỏa thành chị đều không thiếu được loại người này, nàng cũng không phí nhiều ít công phu, liền nghe được tin tức, đi một cái bán văn tự bán đức nô tài trường phố, mới vừa một tiếp cận, liền có một cái bụ bấm phụ nhân đón đi lên, đầy mặt tươi cười. Đừng để nhiều nhiệt tình. Cô nương, ngài thượng nơi này là muốn mua cái gì? Loan Ngọc cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ túi tiền móc ra một khối bạc vụn, ở mẹ mìn trước mắt lắc lư một vòng, cười hì hì nói. Đại nương, thật không giam dầu diếm, ta là có việc muốn nhờ. Mẹ mìn nuốt nuốt nước miếng, không có người sẽ cùng bạc không qua được, nàng vội nói. Có chuyện gì nhi nói thẳng chính là, chỉ cần là tiểu phụ nhân có thể làm được, tuyệt không sẽ chối tử. nghe được lời này loan ngọc trên mặt ý cười càng đậm đệ thấp thanh âm từ từ kể ra ta chủ tử cảm thấy một đôi mẫu tử đáng thương muốn mua nhân ra trở về mẹ mình ngươi đi theo kia phụ nhân trượng phu thương lượng thương lượng đem người mua tới viết lưu thư sự thanh lúc sau trực tiếp đưa ngươi 10 lượng bạc như thế nào chẳng qua là động động một mép thế nhưng có thể có 10 lượng bạc lấy như vậy không thâm hụt tiền sinh ý cái nào không muốn làm mẹ Min dồn sức gật đầu Một bên khen Loan Ngọc thiện tâm, một bên lôi kéo người đi ra ngoài. Không biết cô nương tưởng mua nào hộ nhân ra tức phụ. Loan Ngọc nói, chính là hôm nay dạo phố mẫu tử. Mẹ Min béo trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhịn không được nhíu như mày, kia phụ nhân cũng không phải là cái gì hảo hóa, nghe nói là bị nam nhân khắc lộng lớn bụng, còn sinh hạ đứa con hoang, một hai phải đem cái loại này người mua tới làm chi. Loan Ngọc như mày, hỏi. Ngươi như thế nào biết nàng không giữ phụ đạo, chẳng lẽ là tận mắt nhìn thấy? Mẹ minh nói, không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng kia hải tử sinh cùng hắn trang một chút cũng không giống a. Trên mặt ý cười hơi chút thu liễm vài phần, Loan Ngọc có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi một câu, này có sinh ý, ngươi làm là không làm. Mắt thấy này mặt nộn tiểu cô nương chủ ý đã định, chính mình lại khuyên cũng không có tác dụng gì, mẹ minh lên tiếng, cắn răng nói. Làm. Hai người bước nhanh hướng thành Tây ngõ nhỏ đi đến, mẹ mình cũng là nhận thức lộ, thực mau liền đi tới một tòa tòa nhà trước, go go môn. Ai a Trong viện truyền đến một đạo khàn khàn giả nua thanh âm, chỉ thấy đại môn bị người từ mở ra, một cái tóc xám trắng bà lao đứng ở trong môn, điếu sao mắt chừng đến lưu viên, nhìn mẹ mình, hừ hừ nói. Lý bà tử, ngươi tới nhà của chúng ta làm chi? Mẹ mình cười nói, trương lao thái. người kia con dâu cũng không phải cái đồ vật không bằng bán cho ta gần nhất ta trên tay thiếu người thực cho ngươi năm lượng bạc ngươi xem có được hay không vừa nghe đến năm lượng bạc trương lão thái ánh mắt lập tức liền thay đổi đem mẹ mìn cùng loan ngọc nên tiến trong nhà đầu hỏi thật có thể bán năm lượng bạc mẹ mìn còn không có mở miệng loan ngọc cắm một câu còn phải mang thêm thượng cái kia tiểu nhân đó là khẳng định trương lão thái lên tiếng cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý Một cái bị đánh nửa chết nửa sống nữ nhân khẳng định là không đáng giá cái gì bạc, nhưng mới sinh ra tiểu hoa nhi lại đáng giá thực, đặc biệt vẫn là cái mang bả, bán cho cái loại này sinh không ra nhi tử nhân ra, cũng có thể đem hương khói tiếp tục chuyển xuống tới. Ba người đi phía trước đi tới, đứng ở nhà kho đằng trước, trương lão thái tử trong lòng ngực móc ra chìa khóa, đem kia phiến môn mở ra, một cổ tanh vị ngọt nhi chỉ một thoáng ngủ vào trong lỗ mũi Loan Ngọc nhìn không được nhữ như mày, nhà kho chung ánh sáng tối tam, nàng thích đứng một hồi lâu mới có thể thấy rõ bên trong tình hình, phát hiện ban ngày dạo phố nữ nhân kia, hiện tại ốm yếu ngã xuống củi lửa thượng, bên cạnh phóng một cái tiểu ba nhi, hữu khí vô lực rầm gì. Bạc cho ngươi, người ta liền mang đi. Nói, Loan Ngọc cũng không chê dơ, trực tiếp đem cái kia xám xịt tả lót ôm vào trong ngực. Đảo nữ nhân thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra ti kinh hoàng. Nói giọng khàn khàn, đem ta hải tử trả lại cho ta. Loan Ngọc đánh thằng eo, không hề vô nghĩa. Ta ra bạc mua các ngươi mẫu tử, nếu là ngươi không muốn đi nói, ta liền đem ngươi hải tử cấp mang đi. Nữ nhân đầy mặt kinh hoàng, ho khan hai tiếng, trên mặt hiện lên ti không bình thường ngừng hồng, nói, ta đi theo ngươi. Vừa nói, nàng tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bò dậy, chờ đi đến cổng lớn lúc sau. Loan Ngọc làm mẹ mình đem chuẩn bị tốt hưu thư từ trong lòng ngực đào ra tới, Trương Lão thái ở phía trên ấn cái dấu tay, nàng lúc này mới cầm năm lượng bạc, ném tới Trương láo thái trước mặt. Đem hưu thư cẩn thận thu hảo, Loan Ngọc túi đầu nhìn tã lót tiểu hoa nhi, khuôn mặt sắm xịt, cũng không biết bao lâu không tắm rửa, cả người đều tán một cổ sú mùi vị. Người tên là gì? Đây mặt bầm tím phụ nhân thanh âm tiểu nhân cùng mỗi hừ hừ dường như, nô tỳ kim linh. Kim Linh trên người bị thương thật không nhẹ, nàng nam nhân xuống tay rất nặng, đem người đánh nửa chết nửa sống, hiện tại đi đường đều có chút lao lực nhi. Chờ đi ra ngõ nhỏ, Loan Ngọc cũng không có nuốt lời, cho mẹ mìn mười lượng bạc, lúc sau liền mang theo Kim Linh mẫu tử hướng quận thủ phủ phương hướng đi đến. Biên đi nàng biên hỏi một câu, đứa nhỏ này là ngươi trượng phu cốt nhục đi. Nghe được lời này, Kim Linh cắn miệng, trên mặt lộ ra ti tu quẫn biểu tình, đầy mặt thầy này nói. Không phải. A, lộng nửa ngày, nguyên lai like này phụ nhân thật đúng là cùng nam nhân khác sinh Hải Tử, nàng còn tưởng rằng là Kim Linh là bị hoan uổng. Hải Tử phụ thân là, nô tỳ cũng không biết, ngày đó ban đêm, trong nhà đầu không ai, nô tỳ nghe được nhà kho bên kia có động tĩnh, liền đi kia nhìn liếc mắt một cái, nào nghĩ đến trong viện đột nhiên xuất hiện cái nam nhân, sau đó, sau đó ngươi liền có mang thân mình. Kim Linh gật gật đầu. Loan Ngọc hít hà một hơi, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình chân tương thế nhưng là cái dạng này, nàng mang theo này mẫu tử hai cái vào quận thủ phủ, trong lòng nghĩ chủ tử nên như thế nào an trí này hai người. Đi tới phán nhi sở trụ tiểu viện nhi chung, Loan Ngọc trước tìm gian thiên phòng làm Kim Linh rửa mặt trải đầu một phen, cho nàng bưng một chén cháo gà lót lót bụng, tỉnh đói là Kim Linh ôm hài tử vào phòng, trước cấp nhi tử huy mãi, lúc này mới chậm rãi uống cháo. Hởi bỏ tã lót khi nhìn đến kia khối nạm đá quý lệnh bài, nàng trong mắt bỏ đầy tơ máu, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Đem người mang về tới lúc sau, Loan Ngọc liền vào phòng ngủ chính cùng Phán Nhi thông bẩm việc này. Nghe xong Loan Ngọc nói, Phán Nhi cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chép chép miệng, nàng chậm rãi mở miệng nói, trước làm kia đối mẫu tử dưỡng thương đi, liền tính kim linh bị người răng dâm cũng không phải xuất phát từ tự nguyện, làm nàng dạ phố cũng không tránh khỏi có chút qua. Rốt cuộc như thế nào an trí này mẫu tử hai cái, chờ đến kim linh trên người thương Hảo lại nói. Loan Ngọc gật gật đầu, trong tay đầu cầm trăm trùng tiêu, mở miệng nói. Chủ tử, kia nô tỳ hôm nay liền đem trăm trùng tiêu chiếu vào trong viện, xem có hay không dùng. Hảo, từ khi đi vào biên thành lúc sau, Loan Ngọc đều nhìn đến quá không biết nhiều ít chỉ con bò cạp cũng may trong thành đầu loại này con bò cạp cái đầu đại, lớn lên dọn người. Độc tính cũng không như thế nào lợi hại, bị cắn chỉ cần bôi thượng thuốc giải độc liền thành. Bất quá cũng có không ít người thập phần chán ghét này ngoạn ý, Loan Ngọc chính là một cái, hiện tại có trăm trùng tiêu, đối nàng tới nói chính là thiên đại chuyện tốt. Đem thuốc bột ở sân chung quanh giải một vòng, ban đêm Loan Ngọc trở về phòng nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên không phát hiện con bỏ cạp bóng dáng. Ngủ một đêm lúc sau, sáng sớm ngày thứ hai nàng đang chuẩn bị đi hầu hạ phán nhi đâu. liền nghe được cách vách sân truyền đến hét thảm một tiếng. Giờ phút này phán nhi chính ghé vào trừ lương kiên cấu ngược thượng, cả người liền cùng không xương ống đầu dường như, dốc hết sức cọ, đem nam nhân cọ ra lòng tràn đầy tà hỏa nhi. Vừa nghe đến động tĩnh, tiểu nữ nhân hoảng sợ, ở trên giường ngồi thẳng thân mình, chăn gấm chảy xuống, lộ ra trắng như tuyết cảnh đẹp. Trừ lương nhìn trước mặt tiểu tức phụ, đành phải nuốt nuốt nước miếng, vừa định đem người kéo vào trong lòng ngực. ngu bàn tay thượng đã bị hung hăng chụp một chút đại sáng sớm còn không mau đi quân doanh nhưng đừng trì hoãn canh giờ nam nhân hậm hực thu hồi tay ôm đồm lại đây áo lót giúp phán nhi chòng lên trong miệng đầu hỏi một câu vừa rồi kêu to động tĩnh như thế nào có điểm quen thai à. phán nhi cười lạnh một tiếng có thể không quen thai sao người kia nũng nịu hảo biểu muội cũng không biết làm ra cái gì chuyện xấu đại sáng sớm đều không ngừng nghỉ chờ đến mặc chỉnh tệ loan ngọc bương trậu tiến vào biên hầu hạ chủ tử rửa mặt biên nói tướng quân lão phu nhân làm cắt thần y đi một chuyến nhưng là cắt thần y chỉ nghe ngài phân phó trừ lương sắc mặt biến thành màu đen lão phu nhân làm sao vậy lão phu nhân không có việc gì mới vừa rồi biểu cô nương làm con bò cạp cắn một ngụm miệng vết thương sưng nổi lên lão cao thoạt nhìn cắn người con bò cạp là chỉ độc tính liệt biết không phải lăng thị bị thương Chữ lương huyền một lòng cũng coi như là thả xuống dưới, hướng về phía loan ngọc vây vây tay, thống cổ người tùy tiện đi thỉnh cái đại phu chính là, không cần tìm cắt lão đầu. Phán nhi rửa mặt sau, ngồi ở hộp trang điểm đi trước trên mặt đồ mỡ, nhìn thấy Chử lương này phó không để bụng thái độ, trong lòng vừa lòng thực. Bất quá nàng tốt xấu là lăng thị con dâu, mẹ chồng nàng dâu chi gian vẫn là không thể nháo quá khó coi, nếu là thỉnh không đến cắt lão đầu. Dựa vào lăng thị tính tình khẳng định tưởng nàng từ giữa làm khó dễ Trong lòng như vậy nghĩ Phán nhi mở miệng nói Làm các thần ý đi một chuyến đi Vạn nhất xảy ra chuyện gì Cũng không hảo công đạo Ăn cơm sáng sau trừ lương đi quân doanh Cắt lão đầu từ cách vách trở về Mặt ra thượng tràn đầy kinh xác Hướng về phía phán nhi nói Phu nhân, biểu cô nương mang thai Có một tiếng từ trên ghế đứng lên Phán nhi kinh ngạc cực kỳ Người đang nói một lần biểu cô nương hoài hai tháng có thai. chớp chớp mắt, phán nhi trầm chầm, chầm ngồi trở lại chỗ cũ, nàng đối cắt lao đầu y thuật vẫn là tin được, rốt cuộc vị này ở nghiệp lớn triệu nhưng có thần y để chi danh, nếu là liền nho nhỏ hoặc mạch đều khám không ra, kia cũng không cần lại lưu tại trừ lương bên người. Trong óc lộn xộn một đoàn, phán nhi nhịn không được cân nhắc hay, âm thầm phỏng đoán kia hài tử cha ruột đến tổn cùng là ai. Nhớ rõ lăng nguyệt nương lúc trước nói qua, Nàng là bị nhất bang kẻ cấp bắt đến biên thành Chẳng lẽ là bị những cái đó kẻ xấu cấp bẩn thân mình Nếu không một cái còn không có thành thân hoa cúc đại cô nương Sao có thể bị người lộng lớn bụng Giờ phút này cách vách sân loạn thành một đoàn Lăng Nguyệt Nương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình thế nhưng xui xẻo tới rồi cái này phần thượng Em đẹp mà ở trong phòng lốc Đều sẽ bị con bỏ cạp cắn một ngụm Bởi vì trong bụng xủy khối thịt Lăng Nguyệt Nương căn bản không dám thỉnh đại phu, cố tình kia con bỏ cạp là cái độc tính cường, quan mặt thuốc mỡ căn bản không có tác dụng gì, mắt thấy miệng vết thương từng đợt biến thành màu đen, không ngừng lăng thị không an tâm, Lăng Nguyệt Nương chính mình đều lo lắng đề phòng, sợ ném một cái mạng nhỏ nhi. Vị kia cắt thần y ghi lại đây cho nàng bắt mạch khi, Lăng Nguyệt Nương liền biết chính mình có thai tin tức khẳng định giấu không được, nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nghĩ đến thanh danh bị hủy. nửa đời sau gian nan tình cảnh nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như bùm bùm đi xuống rớt